Thành thủ nghĩa thật sâu hít một hơi, ta không có thẹn với sư phụ ngươi, càng không có làm thực xin lỗi chuyện của hắn. Nếu ta biết hai là hung thủ, mặc dù là liều mạng này mệnh, cũng tuyệt không nuông chiều người nọ. Trong phòng lâm vào một mảnh tĩnh mịch, Khương Tân Di duỗi tay khấu cái bàn. Đông, đông, đông. Thông thả mà hữu lực, nhẹ nhàng khấu một thanh tiếng vọng ở trong phòng. Khương Tân Di nói, đại nhân không phải nói ngươi tuyển hảo kết cục sao, cho nên. lang cuối cùng sẽ thế nào? Nó lựa chọn sinh, vẫn là chết Người vô luận như thế nào đều sẽ không báo cho ta, vì sao hoài nghi ta, cũng tuyệt không sẽ nghe ta giải thích, đúng không? Đúng vậy. Thanh thủ nghĩa im lặng, theo sau nói, lang sẽ chết. Khương Tân Di ánh mắt hơi chấn, sẽ chết như thế nào? Thanh thủ nghĩa bỗng nhiên cười cười, không cầu giải dược, không lấy bọn họ tánh mạng làm tiền đặt cược, liền tự nhiên sẽ bị độc chết. Hai người bốn mắt tương đối, xa lạ hai mắt, lại dường như xuyên thấu 10 năm, 20 năm thời gian, giống như đã từng quen biết. Ngươi hiện tại đi tìm đại phu, có lẽ còn có thể cứu chữa. Ta sẽ không đi tìm, ta nếu tìm, cây hạnh cùng Lão ngưu đều sẽ nhân ta mà chết. Nga. Khương Tân Di mắt lộ trào phúng, nàng muốn nhìn, hắn có phải hay không thật sự sẽ không cầu cứu, thật sự sẽ lựa chọn lang chết cứu người. Thanh thủ nghĩa chậm rãi đứng dậy, thanh âm dày nặng mà kiên định, Mộc lan, ta không có giết người sư phụ. Ngươi sư phụ, là ta nguyện ý dùng mệnh đi bảo hộ người. Hắn hốc mắt đã ướt, nhân thân thể thống khổ. Cũng nhân ký ức đánh sâu vào, nếu có thể, ta thả rằng chết đi người là ta. Phần 14 hắn trái tim còn đau, rốt cuộc chống đỡ không được, ngất ngã xuống đất. thanh thủ nghĩa mặt đã toàn không có chút máu. Thành đại nhân Trưng 19 không dám tương quên Trưng 19 không dám tương quên Tạm ca Tạm ca Hưng hực liệt hỏa bỏng cháy cung đình đại điện, thái giám cung nữ kinh hoàng đảo tẩu, lúc này phản quân đã công tiến cung, nơi nơi đều là thi thể. Khói đặc cuồn cuộn Thành thủ nghĩa điên rồi ở cung đình trung chạy vội. Hắn tay cầm trường kiếm, một thân là huyết, cung nhân thấy hắn đều đường vòng mà chạy. Phản quân đã thẳng đuổi cung điện, nơi nơi đều đang tìm kiếm tàng khởi bệnh nặng lao hoàng đế. Hoàng cung loạn thành một đoàn, cơ hồ đều ở ra bên ngoài chạy, chỉ có thành thủ nghĩa nghịch hướng mà đi, hắn ở tìm Lâm Vô Cũ. Hắn chạy đến thái y y viện, nơi này lại có không ít bị thương người, các thái y tựa lượt chuyện gì đều không có phát sinh, mỗi người đều cứu trị trên tay người bị thương ngay cả một thân huyết hắn rút kiếm tiến vào, bọn họ cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn nhìn, thấy hắn tinh thần khỏe mạnh, đều không phải là người bị thương, lại thu hồi tầm mắt. Ta Tam Ca đâu? Thanh Thủ nghĩa tóm được một người hỏi. Viện sử ở bên trong. Thanh Thủ nghĩa buông ra hắn chạy vào bên trong, chỉ thấy Lâm vô cũ chính du tẩu ở người bị thương chi gian, do hỏi bọn họ bệnh tình, khi thì dừng lại chỉ ra chỗ sai đang ở băng bó miệng vết thương thái y tỉ. Hắn to mày, không có dừng lại một lát. Tam Ca. Lâm Vô Cũ nghe thấy hắn thanh em ngẩng đầu, ngoài ý muốn nói, trong cung như vậy loạn, ngươi như thế nào vào được? Ngươi còn biết luận A. Thanh thủ nghĩa bắt lấy hắn liền hướng bên ngoài mang, Lâm Vô Cũ là cái văn tĩnh thư sinh, nơi nào là hắn này thất phu địch thủ, này một túng đã bị hắn túng đi ra ngoài. Lâm Vô Cũ gấp giọng, lục đệ ngươi làm cái gì, ta còn phải đi hỗ trợ. Còn vội cái gì, mau đi chạy trốn. Thanh thủ nghĩa đem hắn túng đến sân, chỉ vào bên ngoài nói, thái tử đều mang theo loạn đảng vọt vào trong cung tới. Nơi nơi đều ở dưới người. Lâm vô cũng nói, không sao, thái tử căn cơ quá yếu, chờ vài vị hoàng tử mang binh tiến cung liền thực mau có thể quét sạch phản đảng. Thành thủ nghĩa nóng nảy, đúng vậy. Nếu là thái tử có thể đoạt quyền ta còn làm người chạy làm cái gì? Lâm vô cũng hơi đốn, hắn minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, hắn lắc đầu, ta không có đã làm cái gì sai sự. Lúc trước thái tử bệnh tình nguy kịch, đàn y đi hề bó tay không biện pháp, là ngươi cứu sống. Sau lại hắn liền để cử ngươi làm thái y y viện viện sử. Hiện giờ phản quân một khi bị bình định, hoàng thượng nhất định sẽ trách tội ngươi, nhận định ngươi là thái tử vây cánh, giết ngươi là chuyện sớm hay muộn, cùng với ngồi chờ chết, không bằng xuống hiện tại hỗn loạn chạy nhanh đào tẩu. Ta không đi, ta không thẹn với lương tâm, cung nhân tử thương quá nhiều, hôm nay thái y y viện sẽ rất bận, ta đi không khai. Tạm ca. Lâm Vô Cũ đương nhiên nhớ tới cái gì, nói, ngươi cũng là thái tử đệ bạn, ngươi đi mau mới là. Thanh thủ nghĩa còn tưởng rằng hắn nghĩ thông suốt, ai ngờ là nhớ hắn ăn ủi, hắn càng là nôn nóng sinh khí, ta đều có biện pháp thoát thân. Tam ca ngươi lấy hảo ta eo bài, nơi này còn có ta trên đường nhặt mấy cái đại thần eo bài, ngươi đi thời điểm tất nhiên phải trải qua rất nhiều trạm kiểm soát, đến lúc đó cái nào tiện tay dùng cái nào. Lâm vô cũng bị hắn đẩy nhưng đến buồn bực lên, ta chưa bao giờ cùng thái tử thông đồng làm vậy, không thẹn với lương tâm, ta không đi. Ngoài cửa lớn mặt tâm ý thanh càng thêm kịch liệt. Thành thủ nghĩa phán định vài vị hoàng tử viện binh đã đến. Hắn biết do hắn ngoan cố đến 10 đầu nghiêu đều kéo không đi tính tình, chung quy là không có cách nào, rút kiếm liền hành ở chính mình trên cổ. Lâm vô cũ lắp bắp kinh hãi, lục đệ ngươi đang làm cái gì? Vương kiếm? Tam ca đi thôi. Lâm vô cũ cả giận, ngươi một hai phải lấy phương thức này uy hiếp ta. Một khi phản quân bị bình định, Tam ca hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng gia là nói tình cảm người sao? Không phải, đặc biệt là Tam ca đã cứu thái tử mệnh. Lại sắc thật là thái tử nhúng tay thái y lễ viện đem ngươi thăng vị viện sử. Ta biết tam ca chỉ là đem thái tử coi như bàn đạp, là vì càng tốt mà quản khống ô trọc hỗn loạn thái y lễ viện, ngươi khuyết trương thái y lễ viện, bồi dưỡng thái y lễ tay, tu sửa sách thuốc, quảng thi dược liệu, thái y lễ viện tan ô trọc chi khí, vô số ba cánh đến ích, chính là tam ca. Ở mưu nịch tội danh trước, này đó đều không quan trọng. Thành thủ nghĩa ngạnh vừa nói nói, không có người sẽ để ý, đối bọn họ tới nói, đã không có người giống nhau có người khác có thể thay thế. Lâm vô cũ cũng biết đạo lý này, nhưng hắn có thể nào rời đi. tam ca. Thành thủ nghĩa thân kiếm chưa động, người đã quỳ xuống, gần như cầu xin, ngươi đi đi, ngươi mai danh ẩn tích đi dân gian không phải giống nhau có thể cứu rất nhiều bá tánh sao. Lâm vô cũ trong lòng thống khổ, hắn nhìn đã thấy huyết kiếm, lại thâm một ít, liền muốn cắt qua cổ hắn. Hắn rôi tay ngăn lại, nói, Hảo, ta đi, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Ta không cần đi. Ta có biện pháp tự bảo vệ mình, chúng ta hai người tổng phải có một người tiếp tục lưu tại triều đình, cùng kêu ô trọc chống lại. Ngươi như thế nào tự bảo vệ mình? Sắt thái tử, hiến đầu danh trạng. Thanh thủ nghĩa còn chưa tới kịp nói xong, bên ngoài đại môn đã bị đâm văng lên. Thanh thủ nghĩa lại không chần chờ, tóm được hắn liền sau này môn chạy tới, chỗ đó còn chưa có nghĩa quân đến, hắn đem hắn mang xuất viện lạc, bên trái là cửa cung phương hướng, bên phải là hoàng cung bụng, hắn nói, tam ca đi. Chỉ cần mệnh còn ở chúng ta chung có gặp mặt kia một ngày lâm vô cũ ngây người thành thủ nghĩa lại chiều hắn tiếng quát đi a lâm vô cũ trong lòng bi thiết này từ biệt không biết năm nào có thể tái kiến cũng không biết có không bình yên gặp nhau lúc đệ bảo trọng thằng đến xem hắn thân ảnh xa dần thành thủ nghĩa mới an tâm trở lại trong cung giờ phút này phản quân đã biết nghĩa quân tiến cung, khí thế rõ ràng suy yếu cũng càng hiện hoảng loạn thành thủ nghĩa xuất hiện thời điểm thái tử đại hỉ tiến lên nói ngươi đã đến rồi liền hảo Ngươi nếu trợ ta đăng cơ, ta định ban ngươi đại tướng quân danh hảo, đa tạ thái tử hậu ái, thần có một kế có thể bắt giấu kín lao hoàng đế. Còn thỉnh thái tử dậy bước. Thái tử vội vàng tùy hắn đi ra ngoài, làm hộ vệ dừng bước phía sau cửa. Nay hộ vệ tầm mắt mới vừa bị cắt trở, thanh thủ nghĩa trong tay lợi kiếm liền đâm xuyên qua thái tử lồng ngực. Thái tử ngạc nhiên, ngươi, lang tâm, cầu phổi, mệnh ta một tay, để bật ngươi. Thanh thủ nghĩa tức giận, ngươi cho rằng tam ca cùng ta quy phục là vì danh lợi? cùng ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu sao. tăng ca cùng ta là vì được đến lớn hơn nữa quyền lực, lấy quyền lực hủy diệt trên đời bất công việc. hắn rút kiếm ra tới, phi kiếm huy trảm thái tử đầu, theo sau dùng áo ngoài bao bọc lấy thái tử đầu chạy về phía ngoài cung. chờ hộ vệ phát hiện thái tử thi thể, tức khắc đại loạn, quân lính tan rã. thanh thủ nghĩa một đường ôm lấy máu đầu buốt đầu, thẳng đến thấy người mặc giáp trụ hai vị hoàng tử, hắn liền vọt qua đi. thủ vệ thấy thế để thương chặn lại, hắn một tay sử kiếm, giải khai đường máu. Chỉ dựa vào một người một kiếm bay đến hoàng tử trước mặt. Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử toàn kinh. Thanh thủ Nghĩa rỡ xuống lợi kiếm, quỳ gối Tam hoàng tử trước mặt giơ lên cao huyết đầu, Tam hoàng tử anh dũng, phạt phản tặc thủ cấp. Tam hoàng tử Vi Lăng, Ngũ hoàng tử cũng một đốn. Chúng tương thấy thế, phản ứng mau lập tức quỳ xuống đất chúc mừng, Tam hoàng tử anh dũng, phạt phản tặc thủ cấp. Tam hoàng tử cân nhắc một lát, liền đem đầu tiếp nhận, nghe ta hiệu lệnh, tiêu diệt còn thừa phản tặc, tốc tốc cứu giá. Là Trung tướng có tự tứ tán, bắt dư đảng cứu giá đi. Thanh thủ nghĩa tưởng giờ phút này lâm vô cũ hẳn là đã rời đi cung đình, chỉ mong hắn một đường hướng nam, không bao giờ phải về tới. Ngũ hoàng tử đột nhiên hỏi, người tên là gì? Thanh thủ nghĩa dừng một chút, nói, đại lý tự chùa khanh, Thanh thủ nghĩa. Ngũ hoàng tử cười cười, thanh đại nhân ở ngàn vạn người trung sát xuất huyết lộ, trí dụng song toàn, ta nhớ kỹ ngươi. Thanh thủ nghĩa trong lòng thầm than, hắn tự biết hắn mới vừa rồi có thể lựa chọn tiếp tục chung với ai. Nhưng hắn tuyển tam hoàng tử, kia thế tất là phải đắc tội ngũ hoàng tử. Tạ ngũ hoàng tử. Cung đình liệt hỏa dần dần tắt, khói trắng như cũ ở vòng trời quay cuồng. Hắn nhìn kia khói đặc, đông nhiên có chút hối hận. Nếu, vừa rồi cùng tam ca cùng nhau đi, kia hắn liền không cần phải đi lo lắng ngày sau không còn có gặp mặt cơ hội việc này. Bảo trọng, tam ca. Ảm, Ảm, Ảm, Ảm, Ảm. Tam ca. Tam ca. Thái ý Gia đã thi trầm 36 căn. Nhưng thành thủ nghĩa như cũ ngạch háng đại viên đại viên lăn xuống. Thái y từ phòng bệnh lui ra tới, nói: "Tựa đi vào giấc mộng hiểm, đi không ra, mộng không tỉnh, người liền vẫn luôn bị háo, thẳng đến háo chết." Dương Hậu Trung gấp giọng hỏi: "Đại nhân hắn rốt cuộc vì sao phát bệnh?" Chúng độc, nhưng độc tố bức không ra, uống thuốc thúc dục phun cũng chỉ phun ra bộ phận, trừ phi có giải dược, nếu không đại nhân chỉ sợ thái y y thở dài sẽ ở trong ngậm hao hết nguyên khí mà chết." Thái y già đi rồi, Dương Hậu Trung xoay người hỏi người khác. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ngươi nọ nói, "Vừa rồi thành đại nhân cùng Lý đại nhân đi gặp kia Khương cô nương, sau đó đại nhân liền phát bệnh." "Lý đại nhân đâu?" Đưa đại nhân đến này sau liền lộn trở lại đi hỏi Khương cô nương lời nói. Một bên Tảo Thiên Hộ cười lạnh, "Ta liền nói phải đối nàng dụng hình, thiên các ngươi đại nhân muốn nghe nàng nói chuyện xưa, hiện giờ bị rắn độc cắn một ngụm, chẳng trách ai." Dương Hậu trung sắc mặt trầm lãnh, "Sau này nha đi đến khi nói, ta xem Tảo Thiên Hộ nghe chuyện xưa thời điểm cũng thập phần mê mẩn đâu." Tào thiên hộ chỉ cảm thấy khí đè bụng gan, gan bị đau đớn, khí đổ ngực, buồn đến hoảng. Hắn cũng không phải sẽ bị chọc giận tức giận người A, như thế nào này sẽ bị hắn dễ dàng khí chứ. Dương hậu Trung cũng thấy ngực khó chịu, liền không hề cùng hắn nói chuyện, tiếp tục chiều nội nha đi. Ánh nắng tiệm lãng, ánh đến phòng trong cũng càng thêm sáng lời. Quá mức chỉnh tề gia cụ làm trong nhà nhìn thanh lãnh, Lý Phi bạch nói, Khương cô nương, ngươi ta từng đồng sinh cộng tử quá, ngươi đại khái biết ta là người, tuyệt không sẽ lung tung sự án. Có không báo cho ta ngươi nhận định thành đại nhân là giết hại sư phụ ngươi hung thủ suy đoán cùng chứng cứ. Ta tưởng điều tra rõ chất tướng. ỉ chiêu cao ghế cô nương không nói gì, nàng nhắm mắt trầm miên ở hồi tưởng thành thủ nghĩa nói mỗi một câu, mỗi một chữ. Lý Phi Bạch mặc một lát nói, thành đại nhân tự nhập đại lý tự, phá án 3.000 kiện, bình oan 3.786 người. Đến nay đại lý tự vẫn có một gian phòng ốc chuyên môn dùng để đặt ba tánh đối hắn biểu dương bằng hiệu, thâm đến ba tánh tín nhiệm có lẽ sư phụ ngươi sắc thật cùng thành đại nhân rất có sâu xa, nhưng không có vô cùng sắc thực chứng cứ trước, tại hạ thật sự không thể tin tưởng hắn sẽ giết ngươi sư phụ. Nga Khương Tân Di mở hai mắt, nhìn màu nâu xà nhà, kia mặt trên ẩn dấu một ít cho bụi, mông bạch chỗ còn có mạng nện, phủi bất tận xem không rõ, ta cũng biết thành thủ nghĩa thanh danh thực hảo, chính là trên đời cũng không thiếu ngụy quân tử. Một người có thể làm một ngày quân tử, có thể làm 10 ngày quân tử, khả năng liên tục làm 20 năm quân tử kia khả năng đều không phải là ngụy quân tử. Khương Tân Di lại trầm mặc không nói. Môn đống nhiên bị mở ra, Dương Hậu trung bước nhanh tiến vào, phất một cái áo dài, hai đầu gối quỳ gối nàng trước mặt, "Khương cô nương, cầu ngươi buông tha thành đại nhân." Hắn là một cái quan tốt, cả đời vì dân, hắn không thể xem Tấn Hồ sơ vụ án, bình Tấn Thiên hạ oan giả sai án. Hắn không hẳn là cứ như vậy chết đi. Các ngươi nếu có cái gì quá vãng lẫn đoán, ta nguyện dùng chính mình mệnh đi đổi, bình ngươi oan khí." Khương Tân Di liếc mắt nhìn hắn. Lại nga một tiếng, vậy đi xem đi. Trên đường chuẩn bị một ngàn câu nói Dương Hậu Trung nháy mắt nói lắp, liền, liền đáp ứng rồi. Liền như vậy đáp ứng rồi. Ai? Này như thế nào liền đáp ứng rồi đâu? Hắn đây là khai kim khẩu không thành. Lý Phi Bạch thấy nàng đi rồi Dương Hậu Trung còn ở quỳ, duỗi tay nâng lên hắn, đi thôi, Dương Đại Nhân. Nga! Dương Hậu Trung hoảng không ngừng mà đứng lên, tùy nàng cùng nhau qua đi. chương hai mươi lục thúc. chương hai mươi lục thúc. Đông quách tiên sinh ngẫu nhiên gặp được bị thương lang, cũng cứu nó. Lang được cứu vớt sau lại muốn ăn hắn, hắn liền nói, vậy hỏi một chút người khác hay không tán thành ngươi ăn ta. Vì thế hắn hỏi lão nghiêu, lại hỏi cây hạnh, chúng nó đều nói lang có thể ăn đông quách tiên sinh. Sau ngộ một lão ông, lão ông thiết kế sát lang. Khương Tân Di ngồi ở mép giường, giúp đi lúc trước thái y cấp thành thủ nghĩa chắc ngân châm, nàng một lần nữa thi châm, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, trong miệng lại đang nói khởi đông quách tiên sinh cùng lang chuyện xưa này nghe được bị chuyện xưa độc hại nhiều ngày tào thiên hộ huyệt thái dương thẳng thình thình nhưng đông quách tiên sinh trung quy là không đành lòng ở lão giả đánh chết trong túi lang khi dùng tay nâng lên tạm lạc gậy gộc cuối cùng lão giả rời đi đông quách tiên sinh cũng đi rồi lang hơi thở thoi thoát nhưng ít ra bảo vệ mệnh nhiều năm sau lang trên người bệnh cũ phát tác đau đớn làm hắn đối đông quách tiên sinh hận ý tận trời vì thế tới cửa trả thù nó thấy lao cây hạnh còn sống lao nhiêu cũng tồn tại có người đem chúng nó mua Làm cho bọn họ an độ lúc tuổi già Nó một đường nghĩ đông quách tiên sinh Rốt cuộc có phải hay không người tốt Có phải hay không chính mình làm sai Tới rồi đông quách tiên sinh trong nhà Nó thủ mười ngày Liền thấy hắn mười ngày không phải ở cứu người Chính là ở cứu người trên đường Nó tâm sinh cảm khái Rốt cuộc buông thủ hận Thống khoái rời đi Khương Tân Di rơi xuống cuối cùng một châm Thanh thủ nghĩa tỉnh lại một khắc trước Ác mộng rút đi Người trong mộng cùng hắn phất tay cáo biệt Nhiều giận do Tam ca không ở bên cạnh người Ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình, che giấu mũi nhọn, không thể lại lộ mạng hấp tốc. Tam ca ngươi muốn đi đâu? Lâm Vô Cụ không đáp. Thanh thủ nghĩa lại truy vấn, tam ca ngươi muốn đi đâu? Lâm Vô Cụ chỉ là cười cười, cách hắn càng ngày càng xa. Hắn đuổi theo hắn biến mất bóng dáng, lại càng ngày càng xa. Tam ca. Phần 15. Tỉnh lại đi. Nữ tử thanh lãnh thanh âm nháy mắt đem hắn chưa từng tận trong ngực mang theo ra tới, Thành thủ nghĩa bỗng dưng trợn mắt, lại thấy Khương Tân Di đang ở thu trâm. Hắn dư quang thoáng nhìn chính mình chán thượng chính lắc lư rất nhiều thon dài ngân châm, tình cảnh này làm hắn đôi mắt nóng lên, trước kia tuổi trẻ, luôn là thức đêm suốt đêm phà án, lâu rồi liền được đầu tận, lúc ấy, có người chính là như vậy thay ta kim kim. Khương Tân Di hô hấp hơi đốn, mà không lên tiếng. Canh giữ ở phòng trong mọi người sôi nổi vây quanh tiến lên. Đại nhân! Đại nhân! Đại nhân! Thanh thủ nghĩa ánh mắt dừng ở cô nương bình tĩnh trên mặt, giơ giơ tay làm cho bọn họ lui xuống đi. Dương hậu trung thấy hắn có chuyện muốn nói, liền làm mọi người đi ra ngoài. Khương tân di nói, Lý thiếu khanh cùng Dương tự thừa không cần đi. Dương hậu trung thấy chính mình cũng có thể lưu lại, cảm thấy ngoài ý muốn, sợ nàng lại đổi ý, bỏ lỡ hảo chuyện xưa. Sai xử người đi ra ngoài liền càng cần mẫn tích cực, hắn nói, mau đi ra đi, đại nhân có chuyện muốn nói. Một hồi trong phòng thanh tràng, thành thủ nghĩa mới nói nói, ngươi ngay từ đầu liền không tin ta là hung thủ, đúng không? Vì cái gì ngươi như thế chắc chắn? Ngươi là hắn dạy ra đồ đệ, hắn giáo người sẽ không như thế lộ mãng không đầu óc. Khương Tân Di khỏe môi không khỏi cong lên, thành thủ nghĩa nhìn nàng, liền cười đều như vậy thanh lãnh. Nàng nói, ta hoài nghi quá ngươi, nhưng thực mô liền đánh mất ý niệm. Nhưng ngươi vẫn là hao hết tâm tư tới đại lý tự, còn muốn cùng ta nói chuyện xưa. Ta tưởng, Đông Quách Tiên Sinh chính là sư phụ ngươi, đúng không? Ân. Đáng tiếc, lang cuối cùng đều không có cứu sư phụ ngươi. Hai người lại lần nữa trầm mặt. Thành thủ nghĩa hỏi, lúc này đây, ta là đông quách tiên sinh, mà kia đầu sống sót sau thai nạn làng, chính là ngươi, đúng không? Khương Tân Di ân mà nói, thật lễ, lục thúc. Nay một tiếng thình lình xảy ra sương hô làm thành thủ nghĩa nháy mắt ngây người, hốc mắt khoảnh khắc nhiễm hồng, bị nước mắt xuống nước. Lý Phi Bạch cùng Dương Hậu Trung cũng ngây ngẩn cả người. Dương Hậu Trung lại nói lắp lên, sáu, lục thúc. Ngươi thật sự tha rằng dùng chính mình mệnh tới đổi Dương Hậu Trung cùng tào thiên hộ mệnh. Cũng không muốn hướng ta muốn giải dược mạng sống. Khương Tân Di mới vừa nói xong, Dương Hậu Trung liền nói, ta này hai ngày không thoải mái, là ngươi đối ta cũng hạ đầu. Không nhiều lắm, uống nhiều hai ngày thủy thì tốt rồi. Khương Tân Di còn nói thêm, Tào Thiên Hậu nghiêm trọng chút, đại khái muốn uống nhiều mười ngày thủy. Nàng lại chiều bọn họ nhẹ hư, đừng nói cho hắn. Tuy rằng có điểm không phúc hậu nhưng giống như cũng không phải phi nói cho kia ương ngạnh ra hỏa không thể. Thanh thủ nghĩa cường chống đứng dậy, Dương Hậu Trung vội cho hắn lót gối đầu. Hắn nói, ngươi đã gọi ta lục thúc, đó chính là không hề hoài nghi ta là giết ngươi sư phụ hung thủ đúng không? Ân, Lý Phi Bạch nói, ban đầu vì sao ngươi nhận định là đại nhân giết sư phụ ngươi? Khương Tân Di trầm mặc hồi lâu, cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc nói, hai năm trước, sư phụ bị người giết hại trước một ngày, từng nói muốn đi gặp một cái rất quan trọng người. Hắn nhảy ra một kiện đồ vật, là cái thẻ bài, nhưng hắn không cho ta xem. Hắn ra cửa sau, liền không còn có trở về. Chờ ta tìm được hắn thời điểm hắn đã biến thành một khối thi thể loại sự tình này vô luận nói mấy lần nàng đều cảm thấy tim như bị đau cắt nàng sắc mặt tái nhợt vô huyết cực lực chịu đựng trong lòng bi thiết ta ở hắn trên người thấy được tấm thẻ bài kia nó bị bốn bọc vài tầng bảo tồn đến phi thường phi thường hảo mặt trên viết đại lý tự chùa khanh thành thủ nghĩa lý phi bạch đống dưng nhớ tới thành thủ nghĩa eo bài từng ở 10 năm trước mất đi quá chẳng lẽ chính là khương tân di nói kia khối là đại lý tự chùa khanh eo bài đúng vậy Cho nên ngươi hoài nghi hung thủ là thành đại nhân. Không tiếc ngàn dặm xa xôi vào kinh giết hắn. Đúng vậy. Khương Tân Di nói, sư phụ ngày ấy nói qua, hắn đi gặp một cái rất quan trọng người, người kia, là trừ bỏ ta, hắn ở trên đời duy nhất tín nhiệm người. Nhưng đó là sư phụ ý tưởng, người đều là sẽ biến, ta không tin. Thành thủ nghĩa mấy dục rơi lệ. Lý Phi Bạch khó hiểu nói, vậy ngươi vì sao phải đối thành đại nhân hạ độc, mà không phải trực tiếp giết hắn. Lấy một mình ta chi lực là vô pháp tìm được hung thủ, ta yêu cầu một cái rất có quyền lực người giúp ta. Cho nên ngươi lựa chọn thành đại nhân. Đúng vậy. Nhưng ngươi không xác định hắn hay không trong sạch, lại hay không sẽ giúp ngươi. Đúng vậy. Khương Tân Di Đạm thành nói, hiện giờ lục thúc thả chết cũng không muốn hiến tế đồng liêu. Ta liền biết được hắn không phải hung thủ, cũng không có biến. Ta biết lục thúc sẽ giúp ta, lục thúc cũng không có quên sư phụ ta. Ta không có quên. Thành thủ nghĩa âm điệu bi phẫn lên, cũng không từng quên. Mục Lan, năm đó ta đem sư phụ ngươi đưa ra cung đình, vẫn luôn ở tìm hắn rơi xuống, nhưng hắn cũng không nguyện liên hệ ta, sợ liên lụy ta. Nhưng ta biết sư phụ ngươi trước sau là nhất nhớ mong ta người, hắn là ta tăng ca, điểm này ta vĩnh viễn sẽ không quên. Dương Hậu Trung Thở dài nói, năm đó cung đình bình biến một chuyện, hại nhiều ít vô tội giả. Lý Phi Bạch tuổi thượng nhẹ, nhưng xuất thân quan lại thế gia, hắn đối 10 năm trước cung đình bình biến cũng có nghe thấy. Năm đó Thái Tử tạo phản đoạt quyền, lửa đốt hoàng cung. May mắn tam hoàng tử kịp thời cứu giá, lấy thái tử thủ cấp, cứu hoàng thượng. Hoàng thượng sau lại quét sạch loạn thần tắc tử, giết hai vạn hơn người. Trong đó cũng có vô tội giả, nhưng đề cập mưu nghịch chi tội, không người dám tra rõ. Không lâu lúc sau hoàng thượng đi về coi tiền, đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho tam hoàng tử, cũng chính là đường kim thánh thượng. Hắn không nghĩ tới Khương Tân Di sư phụ cũng là kia chàng cung đình binh biến người bị hại. Khương Tân Di hỏi, ngươi thật sự không biết sư phụ ta là như thế nào chết? Thành thủ nghĩa lắc đầu. Trên đầu ngân châm cũng đi theo cơ cơ, loại ra điểm điểm ngân quang. Ta thật sự không biết, ta cũng muốn biết, vì ngươi sư phụ báo thủ. Vậy ngươi đi cha đi, ta sẽ đem ta biết đến hết thẻ nói cho ngươi. Hảo. Thanh thủ nghĩa miễn cỡ ngồi dậy nói, chính là hiện giờ quan trọng nhất chính là ngươi muốn trước thoát tội. Đối triều đình tới nói, thân phụ mạng người cường đạo đã chết cũng không quan trọng, nhưng mất đi cứu tế quan bạc mới là trọng trung chi trọng. Hiện giờ ngươi muốn rửa sạch hai hạng hiểm nghi, chỉ sợ không dễ. Khương Tân Di nói Ngươi còn không bằng nhà ngươi thiếu khanh thông minh, hắn liệu định ta có thể vào đại lý tự, liền nhất định có thể toàn thân mà lui. Ai, ta thế nhưng bị mắng đầu óc không thông minh. Lý Phi Bạch tưởng chính mình này sợ là lại bị nàng kéo một ít thù hận. Dương Hậu Trung nói, vậy ngươi nói nhanh lên đi, án tử không còn có cái gì tiến triển, chỉ sợ ngươi liền phải bị chuyển giao đến cẩm y lìa vệ trên tay. Ân. Khương Tân Di nói, độc sát sơn tặc người cũng là một cái cô nương. Hai tháng trước, nàng bị bắt thượng tạc sơn. Chương 21 quan bạc án. Chương 21 quan bạc án. Thẩm vấn đường thượng, Khương Tân Di lại ngồi ở bốn người đối diện. Hôm nay là thành thủ nghĩa, Lý Phi Bạch, Dương Hậu Trung cùng Tào Thiên Hộ đồng loạt thẩm vấn. Dương Hậu Trung nghe xong lời dặn của bác sĩ uống nhiều thủy, thượng vài lần nhà xí hậu quả thật cảm thấy thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, ngực cũng không như vậy buồn. Trái lại Tào Thiên Hộ, hốc mắt đều hám sâu, nhìn mắt tinh thần không phân chấn. Khương Tân Di nói, một tháng trước, ta đi ngang qua đầu Châu Sơn lại bị sơn tặc bắt lên núi. bọn họ chiếm cứ tặc sơn nhiều năm, không chuyện ác nào không làm, nhưng nhân mà chỗ hai huyện biên giới, hai bên huyện quan đều không muốn xuất binh diệt phỉ, bởi vậy nhiều năm qua bọn họ thế lực dần dần mở rộng, thủ đoạn cũng càng thêm tàn nhẫn. bắt cóc qua đường thương khách tiền tài không nói, gặp được mạo mỹ tiểu nương tử còn sẽ bắt đi lên núi. ta bị bắt lên núi khi, vừa lúc gặp tặc đầu đầu tật phát tác, ta vì hắn thi trâm khai dược, hắn không dám uống dược, sợ ta đầu độc, nhưng trâm cứu hai ngày. Hắn đã mất trở ngại, liền đem ta lưu lại, tôn sùng là ghế trên, làm ta vì trong trại người chữa bệnh. Ta ở kia đai mấy ngày, Tổng có thể nghe thấy phụ nhân tiếng kêu rên, liền đi xem xét, chỉ thấy hầm giam giữ rất nhiều quần áo tả tơi phụ nhân, ước chừng có ba mươi hơn người. Ta thấy các nàng mọi cách chịu tra tấn, hướng tặc đầu nói rõ cứu người một chuyện, hắn khởi điểm không chịu, nói thẳng nếu các nàng đã chết bệnh nặng, ném chính là xuống núi lại bắt tân tới là được. Nay cử liền tàu thiên hộ đều nhịn không được cười lạnh. Này thật không coi là là nam tử việc làm, lệnh người khinh thường. Khương Tân Di đảo ngoại ý muốn hắn sẽ thay phụ nhân nhóm bên vực kẻ yếu, nàng tiếp tục nói, ở ta cực lực khuyên bảo dưới, tặc đầu mới gật đầu. Ta vì một chúng phụ nhân chữa bệnh khi, các nàng đều kêu rên không thôi, cầu ta cứu các nàng. Nhưng khi đó ta cũng bị sơn tặc nhìn chằm chằm xem, căn bản không có khả năng chạy đi. Chỉ có một cái tiểu nương tử, nàng bộ dáng thập phần mảnh mai, nhưng ánh mắt lại thập phần cứng cỏi. Nàng không cầu ta cứu nàng. Chỉ cầu ta ngày sau có thể vì nàng mang lời nhắn hồi thôn, báo cho nàng tân hôn trượng phu nàng không mặt mũi nào trở về, làm hắn đã quên nàng. Thanh thủ nghĩa thở dài, cũng là cái số khổ nữ tử. Khương Tân Di nói, sau lại các nàng thân thể lục tục khôi phục, dưới chân núi cũng lục tục tới cho người, dư lại năm người, không phải không có tiền chuộc chính là căn bản không muốn bị người nhà tiếp trở về. Bốn cái phụ nhân vạn niệm câu hôi, ở một ngày ban đêm, tất cả đều thắt cổ tự vẫn. Lý Phi Bạch Nhữ Mày nói. Vì sao bọn họ thân nhân không muốn tiếp bọn họ trở về? Dương Hậu Trung nói, phụ nhân chú trọng danh tiết, bị bắt thượng Tạc Sơn liền ý nghĩa bị đặt hư, về đến nhà cũng sẽ có vô số đồn đại vớ vẩn, này đối với phụ nhân cùng này thân nhân tới nói, đều là khó có thể tiếp thu sự. Nếu có thể bị thân nhân tiếp nhận, các nàng chưa chắc không nghĩ tiếp tục sống sót Lý Phi Bạch không phải những cái đó nữ tử, nhưng hắn là đoạn sẽ không vứt bỏ chính mình thân nhân, thân thể chịu đục đều không phải là các nàng chính mình ý nguyện, có tội gì. Có tội chính là những cái đó làm bẩn người trong sạch đạo tặc, còn có thế nhân phê bình miệng. Thanh thủ nghĩa hỏi, năm cái nữ tử trung sống sót chính là vị kia tiểu nương tử. Đúng vậy. Khương Tân Di nói, kẻ cắp đang muốn hạ thấp tiền chuộc làm nàng trở về, nhưng tiểu nương tử không muốn đi, nói muốn lưu lại, đem tạc sơn coi như ra. Kẻ cắp thấy nàng quyết ý như thế, liền buông cảnh giác, cũng không phải người chồng coi nàng, làm nàng dọn dẹp sân trại, vì bọn họ giặt quần áo nấu cơm. Có một ngày, ta đang chuẩn bị dùng cơm lại bị tiểu nương tử đánh nhân chén, đột nhiên cùng ta vặn đánh dây dưa. Những cái đó sơn tặc ở một bên xem náo nhiệt, cũng không khuyên can. Thẳng đến mọi người tan đi, nàng mới lôi kéo ta đi sau núi, nói nàng ở cháo trong nước hạ thạch tín, làm ta chạy nhanh nhân cơ hội chạy trốn đi. Lý Phi Bạch hơi đốn, thạch tín là vị kia tiểu nương tử hạ. ân, Ta muốn nàng cùng nhau đi, nhưng nàng quyết ý muốn chết. Nàng vội vàng nói với ta xong liền đi rồi, thẳng đến ta nghe thấy trước đường chúng tặc phát ra tiếng kêu rên. Liền chạy nhanh trở về, nhưng bọn hắn khi đó cơ hồ tất cả đều độc phát. Vừa lúc gặp trời mưa, ta làm cho bọn họ đi uống kia nước mưa tới, nhưng thạch tín độc tố cực cường, bọn họ thực mau phát tác, mặt đỏ thay hồng, tiết hầu xưng đại, khí không thông hầu. Ta lấy một thanh đao tới, hoa khai bọn họ yết hầu tưởng cắt rất to ra huyết phao. Đáng tiếc, tiểu nương tử hạ độc quá kịch liệt, ta bên người lại vô dược vật, không bao lâu bọn họ liền thống khổ chết đi. Khương Tân Di nói, kế tiếp sự các ngươi đều đã biết. Thợ săn kinh hách xuống núi, gặp gỡ Sơn siêu tầm mất trộm quan bạc, lại thấy ta ở huyết vũ trung, tay cầm lưỡi dao sắc bén. Lý Phi Bạch đã là minh bạch quan phủ ở hồ sơ viết phi giả, nhưng thực tế lại có xuất nhập, bất quá là thị giác bất đồng thôi. Ở nàng nơi này là cứu người, ở người ngoài xem ra lại là lấy kiếm nhục thi. Hắn hỏi, kia mất trộm quan bạc cùng Sơn Tặc nhưng có quan hệ. Khương Tân Di gật đầu nói, có, bọn họ vì không trọc phiền toái, suốt đêm đi một khắc tòa sơn bắt cóc quan bạc. Nhưng trở về thời điểm lại không thấy quan bạc bóng dáng chỉ là bọn hắn ngày ấy uống rượu ăn thịt nói. Cũng nguyên nhân chính là vì bọn họ đắc ý vênh báo, mới bị tiểu nương tử ở rượu cùng thịt hạ độc. Tào thiên hộ lập tức hỏi, kia quan bạc ở nơi nào? nay ta cũng không biết, nhưng tiểu nương tử đi đảo rượu, nàng nghe được rất nhiều lời nói, nếu là tìm được nàng, kia hết thể đều đem chân tướng đại bạch. Tào thiên hộ lạnh lùng bật cười, ta như thế nào có thể tin ngươi? Ngươi nếu là lại lừa chúng ta, chúng ta đã có thể thật thành ngốc tử Khương Tân Di khẽ cười nói, "Tào Thiên Hộ có khác lựa chọn, không phải còn nghĩ nghiêm hình cha tấn đi. Các ngươi nếu không tin, có thể đi trước Tây Đình thôn hỏi thăm một chút Diêu Nhị nương sự, nàng chính là hai tháng trước bị bắt thượng tạc sơn người." Dứt lời, Tào Thiên Hộ đã đứng dậy đi đến bên ngoài, dặn dò chờ Cẩm Ý y vệ đi tìm hiểu. Hắn chít thân trở về nói, "Nếu ngươi lời nói có giả, ta nhất định phải tự mình khảo vấn ngươi." Khương Tân Di nói, "Ta xem ngươi sắc mặt không tốt, uống nhiều thủy đi." "Ngươi làm ta uống liền uống." Tào Thiên Hổ không phải liền thí cũng không dám thí đi. Tào Thiên Hổ không đáp, hắn dám, nhưng hắn chính là không dám mà đáp. Chờ hắn đi ra ngoài, Lý Phi Bạch nhìn xem nàng, khởi điểm nàng là không tính toán nói cho hắn giải dược, hiện giờ nguyện ý nói cho, nghĩ lại dưới tựa hồ là ở vừa rồi Tào Thiên Hổ ở nàng đề cập Sơn Tạc Hành hạ đến chết phụ nhân, khi bên vực kẻ yếu một tiếng sau thái độ liền thay đổi. Nàng bất quá là mạnh miệng, tâm địa so chi nhất người đều càng mềm mại. Lý Phi Bạch nói, này hắn đã giao cho đại lý tự Đơn làm cầm y y vệ tiến đến có vẻ đại lý tử quá mức thất trách, hạ quan cũng tưởng đi cùng tiến đến. Thành thủ nghĩa nói, đi thôi. Đại hắn đi rồi Tào Thiên Hộ cười khẽ, rõ ràng là không tin ta đông sưởng, còn đem lý do nói được như vậy viện chuyển. Khương Tân Di nói, không có đi, hợp tình hợp lý. Dương Hậu Trung cũng nói, đúng vậy, không có, hợp tình hợp lý. Một người khó địch bốn tay, Tào Thiên Hộ không nói, hắn mệt mỏi thật sự. Nếu không, đi ra ngoài uống cái thủy. Phần 16. Chính hắn bị nước trong, có cái gì đáng sợ? Kìa Tây Đình Thôn mã qua lại không nghỉ cũng muốn một ngày công phu, tới rồi hôm sau, Tào Thiên Hộ cảm thấy thân thể quả thực hảo rất nhiều. Lý Phi Bạch cùng cẩm y gì vệ song song trở về, vào cửa liền nói, Tây Đình Thôn xác thật có cái diêu nhị nương, cũng đúng là hơn hai tháng trước bị bắt lên núi. Sau lại diêu nhị nương trở về quá, rồi lại không thấy bóng dáng, nhưng nàng nhà chồng suốt ngày không ra khỏi cửa. Trong đó nhất định có trá còn thỉnh các đại nhân phái binh đi trước xem xét, chóc nã riêu nhị nương. Trưng 22 ngầm quan bạc, trưng 22 ngầm quan bạc, từ 6 vạn quan bạc mất trộm bắt đầu, án này hết thể đều chú định sẽ không đơn giản, chúng chi hiện giờ là chóc nã quan bạc án quan trọng ngại phạm, riêng là đại lý tự liền đi 50 hơn người, đông xưởng cũng phái ra 50 cẩm y hề vệ. Một trăm nhiều người mặc quan phục người dũng mánh vào bất quá 1 ngàn hơn người thôn trang, thôn dân nháy mắt bị chấn trụ, trong đất làm việc không dám núp đích ở trên cây vui đùa ẩm ý hài đồng cũng không dám xuống dưới khiêm thảo về nhà phụ nhân cũng dừng bước chân ngay cả trong thôn cẩu đều thức thời mà nhắm lại miệng toàn bộ thôn xóm đều tràn ngập một cổ sống ngựa sát khí cẩm y dì vệ cẩm y dì vệ tới chúng ta trong thôn làm cái gì đó là gì quan phủ ga không nhận biết ta thôn dân thấp giọng suy đoán ngồi trên lưng nửa tảo thiên hộ chiều bọn họ nhìn quét liếc mắt một cái tựa lạnh lùng băng đao tức đi bọn họ môi răng, lại không dám bắt chuyện Khương Tân Di cùng Lý Phi Bạch cộng thừa một con ngựa, tay nàng thượng còn khóa xích sắt, Lý Phi Bạch ra cửa thời điểm dùng một kiện quần áo cho nàng che đậy ở, này sẽ giống như là một cái thể chất suy yếu cô nương tùy quan binh tiến đến thị sát. Một lát Cẩm Ý Liễu Vệ liền tóm được hai cái năm 60 tuổi lão phu phụ cùng một cái tráng đinh lại đây, bọn họ đã sớm bị dọa đến chân mềm, cơ hồ là bị Cẩm Ý Liễu Vệ một đường kéo lại đây. Đại bọn họ vương lòng tay, ba người liền té ngã trên mặt đất, lăn một thân dơ bùn. Cao Thiên Hộ trầm giọng, ai là Trần Tân? Nam tử vội vàng dập đầu, phát đến đầy mặt bùn đất, thảo dân là Trần Tân. Tào Thiên Hộ nói, Diêu Nhị Nương là người thế tử. Trần Tân biểu tình lập tức trở nên hoảng sợ lên, đầu lưỡi đều loát không thuận, nói, là, là, nàng là ta bản đường. bất quá đại nhân, nàng đã mất tích nửa tháng. Lý Phi bạch hỏi, nửa tháng, cho nên nàng bị sơn tặc bắt đi sau trở về quá. Nói Trần Tân sắc mặt biến đến nan khăm lên, ly đến gần thôn dân nghe thấy nhịn không được nói, nguyên lai nhị nương là bị sơn tặc bắt đi à ngươi còn nói nàng giận dỗi về nhà mẹ đẻ, bị sơn tặc bắt đi. Khó trách không dám nói lời nói thật, trong sạch khó bảo toàn cách. Đây là bị đạp hư không dám gặp người. Đồn đãi vớ vẩn càng thêm khó lọt vào tai nội, Lý Phi Bạch nghiêng đầu nhìn lại, quan phủ pha án, người không liên quan lui ra phía sau. Nha dịch lập tức đưa bọn họ sau này bước lui, ly năm sáu trượng xa, Trần Tân lúc này mới gục xuống đầu không tình nguyện mà nói, "Là, hơn 2 tháng trước ta mang nàng về nhà mẹ đẻ, trên đường gặp bọn cướp đem nàng cướp đi." Sau lại bọn cướp muốn tiền chuộc, nhưng chúng ta nơi nào chuộc đến khởi A, liền không đem người tiếp trở về. Lý Phi bạch nói, ngươi niên thiếu khi liền ở bên ngoài làm buôn bán, gia cảnh ở Tây Đình Thôn đã tính hậu đãi, đem đặt mua đồng rộn bán, tổ phong bán, cũng thấu đến tể tiền chuộc người. Trần Tân Trường lớn mắt nói, cái này sao được, bà nương không có liền lại cưới, tổ phong không có liền chuộc không trở lại, ta ngủ nào. Ta cha mẹ ngủ nào. Thế tử của ngươi không có ngươi phòng ở quan trọng. Đương nhiên không có. Trên đời lại không phải chỉ có nàng một nữ nhân, nữ nhân không đều là một cái cái mũi hai chỉ mắt, lại không phải cùng thiên tiên dường như. Trần Tân còn chưa nói xong, một trận gió lạnh quá nhĩ, chỉ thấy một sợi đoạn phát từ đầu thượng bay xuống, dừng ở hắn trên mặt. Hắn ngạc nhiên nhìn kia thu kiếm con sai, sợ tới mức tâm đánh thẳng lồng ngực, sắc mặt trắng bệch. Lý Phi bạch nói, ngươi nếu lại nói lung tung, lần sau đoạn chính là ngươi cổ. Không, không dám. Trần Tân còn nói thêm, Diêu nhị nương nửa tháng trước đã trở lại. Sau đó suốt đêm lại đi rồi, rốt cuộc không trở về quá. Khương Tân Di hỏi, nàng trở về làm cái gì? Trần Tân nói, nàng tưởng về nhà tới, nhưng ta ghét bỏ nàng không phải trong sạch chi thân, liền đuổi nàng đi. Nàng phòng trừng cũng là không mặt mũi đãi, liền đi rồi. Lý Phi Bạch đã xuống ngựa đi vào Trần gia. Trần Tân gia cảnh giàu có, tiểu viện tu đến sạch sẽ, góc tường loại vài cọng hoa, có lẽ là mưa xuống tới, hoa đã nở rộ, sinh cơ bừng bừng. Nay đại khái là diêu nhị nương loại hoa đi. Hắn ánh mắt dừng ở bùn đất mềm xốp trong viện, to như vậy sân thế nhưng đều là lật qua một lần. Hắn hỏi, các ngươi vì sao đem trong viện bùn đất đều phiên một lần? Hai lão vội vàng nói, đều là bùn, ngày mưa rơ, tưởng trải lên cục đá. Khương Tân Di ngữ khí từ từ, thế nào cũng phải ở nhiều vũ mùa xuân mất công sao. Hai bột nở như cho tàn, Tào thiên Hổ đã dắt bọn họ phản ứng kỳ quái, giơ tay nói, đào. Đào không được a? Bà lao vọt đi lên khóc nháo ngăn trở. Liền phải la lối khóc lóc lan lộn, cầm y đi vệ bên hông đao vừa kéo, sắc bén quang mang lóe nhập nàng trong mắt, cả kinh nàng nháy mắt người cầm, lại vô pháp dương ai. Hơn hai mươi quan binh đã tìm sẻng sắt sẻng khai quật sân, Trần Tân tả nhìn xem hữu nhìn xem, phát hiện nơi này đã bị vây đến giống thùng sắt, nơi nào còn có thể trốn. sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, theo sẻng sắt thâm đảo, hắn đã gần đến ngất. loạng soảng. Không biết sẻng sắt đảo tới rồi cái gì, cầm y đi vệ ngẩng đầu, có cái gì? a. Lão ông cùng bà lão đương trường chết ngất qua đi. Tào Thiên Hộ tiếng quát, "Đảo!" Trần gia sân loảng xoảng loảng xoảng rung động, bị xua đuổi ở nơi xa thôn dân thăm dò nhìn xem, cái gì đều nhìn không thấy. Không phải bọn họ đem Diêu Nhị nương trốn đi. Trần Tân cái kia Túng Hóa còn dám giết người tàng Thi. Không thể nào. Kia Diêu Nhị nương đi đâu, quan phủ người lại ở đảo cái gì? Ai ra. Quá ác độc đi, nhìn không ra tới a. Đáng tiếc Diêu Nhị nương, như vậy hiền lành cần mẫn nương tử có ích lợi gì, đều bị sơn tạc đặc hư. Khương Tân Di đứng ở dưới mái hiên nhìn bùn đất bị một xẻn một xẻn mà quật khởi, lại xem Trần Tân giống như người chết sắc mặt, trong lòng càng thêm thoải mái. Ngồi xe đi. Lý Phi Bạch đề ra trường ghế cho nàng, còn nói thêm, ngươi có phải hay không biết Trần Tân ở phía dưới trôn đồ vật. Ngươi mới vừa rồi nói nơi trốn đều là dẫn đường bọn họ hoài nghi Trần Tân. Đại nhân lại ở loạn suy đoán ta, ta không quen biết Trần Tân, cùng hắn không oán không thù. Nhưng ngươi nhận thức Diêu Nhị Nương Khương Tân Di ngẩng đầu xem hắn, nàng thật muốn hỏi hỏi hắn có phải hay không sâu, đều chui vào nàng trong đầu đi, đem nàng cả người đều nhìn trộm cái sạch sẽ. Là cái dương. Quan sai buông sẻng, hợp lực đem cái dương kéo túm đi lên. Bên này cũng có, nơi này cũng có. Đảo mắt liền ở trong sân nhảy ra năm cái đại dương gỗ, Lý Phi Bạch ruôi tay đẩy đẩy cái dương, thập phần trầm trọng. Hắn đông nhiên nghĩ tới cái gì, rút kiếm chặt đứt thiết hóa, quan sai vội vàng mở ra cái dương. Một dương trắng bóng bạc ở ánh nắng khuynh tới xuống như ánh trăng chết hiện chói mắt quan mang. Tào Thiên Hổ vội vàng lại đây cầm lấy bạc trắng nhìn xem, chỉ thấy phía dưới ấn quan in hoa văn, rõ ràng chính là mất đi kia sáu vạn cứu tế bạc trắng. Hắn đã hỉ lại giận, Trần Tân, ngươi thế nhưng tư tàng quan bạc. Mắt thấy cẩm y rìa vệ muốn bắt hắn, hắn hoảng sợ kêu to, đại nhân tha mạng. đều là Diêu nhị nương kia tiểu tiện nhân hãm hại ta, là nàng nói nàng biết được quan bạc rơi xuống, làm ta đi vận trở về. Thảo dân không biết kia quan bạc không thanh bạch, chỉ cho là đám kia sơn tặc giấu kín dơ tiền. Lý Phi Bạch nói, mặc dù là sơn tặc dơ tiền, ngươi tư tàng tiền khoản cũng là phạm pháp. Hùng chi này mỗi thỏi bạc tử đều có quan ấn, ngươi tổng không thể nói chính mình không biết chứ đi. Tào Thiên Hộ nói, chi pháp phạm pháp, còn không mau mau công đạo rõ ràng. Nếu không ta đương trưởng muốn ngươi mạng chó. Trần Tân thấy chính mình đã mất đường lui, đành phải nói, nửa tháng trước Diêu nhị nương về nhà, chất vấn ta vì sao không đi chuộc nàng. Ta nói không có tiền. Nàng liền nói nàng có tiền. Sơn Tạc Toàn đã chết. Nàng biết bọn họ bắt cóc quan bạc ở nơi nào. Liền mang ta đi khiêng trở về. Ta kiểm kê quá. Này ngân lượng tổng cộng tam vạn lượng. Ta cùng ta cha mẹ ngày đêm dùng giỏ che bối trở về. Cũng bối ước chừng 10 ngày. Lúc này mới vừa tàng hảo. Các ngươi liền tới rồi. Kia rêu nhị nương đâu. Không biết ta. Nàng nói xong việc này lại nói không mặt mũi lưu tại trần ra. Liền hướng sau núi kia đi rồi. Khương Tân Di hỏi ngươi liền không có nghĩ tới tìm nàng. Trần Tân nói, ta, ta, không có. Khương Tân Di khẽ cười nói, là vội vàng vận tiền cho nên căn bản không rảnh lo nàng, đúng không? Nàng còn nói thêm, ngươi nơi này tới gần chân núi, ta xem sau lưng sơn lại cao lại thâm, không thấy đường núi, nói vậy ngày thường đều không có người hành tẩu. Diêu nhị nương hướng nơi đó đi. Ngươi liền một chút đều không lo lắng nàng sẽ tự sát. Ta Trần Tân đủ rũ cục đôi nói, nàng phải đi ta lưu không được. Như thế nào lưu không được, nàng như vậy tưởng trở về, tưởng ngươi chuộc nàng trở về, nhưng ngươi làm cái gì? Không những không giao tiền chuộc, thậm chí đưa tới Hưu thư một phòng, đoạn tuyệt nàng toàn bộ nghiệp tưởng. Khương Tân Di ngược lại đối Tào Thiên Hộ nói, không bằng đi trên núi tìm xem, lấy ta thân là nữ tử trực giác, Diêu Nhị nương đại khái xuất là ở trên núi tự sát. Tào Thiên Hộ cũng thâm giác có lý, liền ý bảo Cẩm Ý y vệ lên núi lục soát người. Lý Phi bạch hỏi, mặt Khắc Tam vạn lượng ở nơi nào? Trần Tân nói: Ta chỉ ở kia trong sơn động bắt được tam vạn lượng. Đại nhân ta những câu là thật. Lý Phi Bạch cùng Tào Thiên Hộ liên nhau, chuyện này còn không có kết thúc, chỉ có tìm được toàn bộ cứu tế khoản mới tính xong việc. Trần Tân thấp thỏm bất an hỏi, đại nhân, ta hiện giờ đã công đạo rõ ràng, có phải hay không có thể thả ta? Lý Phi Bạch nói, tư tàng quan bạc, cảm kích dấu báo, đã là trọng tội. Hơn nữa Diêu Nhị Nương rơi xuống không rõ, muốn tìm được nàng ở nơi nào, mới có thể định tội lời này tào thiên hộ nhưng không muốn nói quá mịt mờ nói thẳng nói ngươi cũng liền phán cái hai ba mười năm đi trần tân vừa nghe hai mắt trắng dã rốt cuộc chết ngất qua đi chương hai mươi ba hồ nước nữ thi chương hai mươi ba hồ nước nữ thi vào núi siêu tầm nhân số nhiều đạt tám mươi người cả tòa sơn cũng không cao nhưng là địa thế phức tạp lại không người hành tẩu liền tiểu phu đều không hướng này chạy lục soát nửa ngày cũng không có người hồi báo có manh mối lý phi bạch đã hướng thôn dân điều tạm xe bò đem bạc trước vận hồi đại lý tự tào thiên hộ vừa nghe ngăn trở nói lý đại nhân hảo tham công lao toàn vận hồi đại lý tự ta đây đông sưởng chẳng phải là hưởng phí công phu lại không một phân công lao lý phi bạch nói ta sẽ hướng triều đình đúng sự thật bẩm báo tam vạn cứu tế ngân lượng từ đông sưởng cùng nhau tìm đến tiếc như cũng là các ngươi đại lý tự công lao không bằng giao cho đông sưởng vận hồi bẩm báo việc này liên lụy cực quảng Thánh thượng nói rõ muốn đại lý tự pha án nếu phạm nhân đã trả lại không thấy ngân lượng chỉ sợ sẽ bị thánh thượng hỏi trách. Khương Tân Di nói, nếu ai cũng không tin ai, kia đem bạc trắng phân thành hai phần, các ngươi các vận một phần trở về thành không phải hảo sao? Hai người nhìn xem đối phương, cơ hồ là đều cân nhắc đến đối phương nhân mã cùng chính mình rằng co. Tranh chấp công lao chỉ biết chậm trễ làm việc, nhất thời cảm thấy này pháp rất tốt. Vậy các phân một nửa đi. Hảo. Ngân lượng còn chưa phân xong, trên núi liền có nha sai bay nhanh xuống núi bẩm báo, bẩm thiếu khanh đại nhân, Ở trên núi hồ nước trung tìm được một khối nữ thi. Tàu thiên hộ lập tức quay đầu lại nhìn trên mặt đất không biết thật vượng vẫn là giả vượng trần gia ba người nói, đem bọn họ áp lên đi. Mấy người thực mau tới rồi phát hiện thi thể địa phương, lưng chừng núi nơi, hồ nước ba trượng, nước suối không ngừng. Trong đàm thủy là nước chảy nhưng nhân ra thủy khẩu thật nhỏ, hồ nước lưu động đến cũng không nhiều, một khối nữ thi hơi hơi đong đưa. Nàng mặt chiều hạ, tóc ở chảy xuôi trong nước chậm rãi trôi nổi tư tán, giống như màu đen rêu phong ở mặt nước An tính lại quỷ dị. Tao Thiên Hộ Triều Cầm Ý liễu vệ đưa mắt ra hiệu, người nọ liền áp Trần ra ba người đầu hướng trong đàm ấn đi. Ba người xoang mũi vào nước, ngáy mắt thanh tỉnh. Nhưng trên đầu người lại chưa buông tay, bọn họ vừa mở mắt liền thấy đáy nước hạ nữ thi, gần ngay trước mắt, Trần Tân cơ hồ có thể cảm giác được đối phương tóc liêu ở chính mình trên mặt, đối phương hai mắt bị thủy tẩm đến trở nên trắng, vô đồng vô nhân, tựa cùng quỷ mị đối diện. Hắn hoảng sợ vạn phần, tứ chi hữu lực mà giãy giụa, trên đầu tay kính buông lỏng hắn ngẩng đầu sau này ngã ngồi, há mồm thở dốc nói, quỷ, quỷ a. Trần gia phu thê cũng nộ thủy bừng tỉnh, thấy trong nước tử thi, thiếu chút nữa cũng ngất đi, sợ tới mức cả người run run. Lý Phi bạch nói, đem nàng lật qua mặt tới. cẩm y dì vệ đã đem thi thể kéo đến bên bờ, thi thể ở trong nước đánh giá ngâm rất nhiều ngày, sắc chết đã xương đại bành trướng. Người này mới vừa lật qua tới, Trần Tân liền thấy kia trướng như ủ bột mặt, mấy dục nhảy ra song châu, hắn túi người nôn mửa. Phun ra cái chết khiếp nói, chính là diêu nhị đường, là nàng không sai. Lý Phi bạch hỏi, như thế chắc chắn? Ngươi lại nhìn kỹ xem. Trần Tân mí mắt run đến lợi hại, hắn run run nhìn thoáng qua, lại lần nữa phun ra lên. Hoán một hồi lâu mới hoán hồi nửa cái mạng, nói, là nàng, nàng ngày ấy rời nhà khi xuyên y lìa phủ, đeo trang sức đều giống nhau như đúc. Đừng nói quần áo, ngươi nhìn xem mặt. Là nàng. Trần Tân lại lần nữa kêu sợ hãi, mau bị bức điên rồi. Lý Phi Bạch lại nhìn về phía nhị lão, nhị lão là xem cũng không dám xem, bay nhanh nhìn thoáng qua cũng muốn phương ra, cố nén ghê tầm nói, là, là nàng. Xem ra thật là diêu nhị nương. Tào thiên hộ nói, nàng là bị các ngươi bức tử, nửa đêm phải bị hoàn quỷ lấy mạng. Phần 17 Vốn là mất hồn mất vĩa ba người tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán. Lý Phi Bạch nhìn về phía hồ nước bốn phía, một cây khô thụ nửa tham mặt nước, chắc cây đoạn lạc, kia đoạn rất chặt cây thượng huyền một cây đai lưng. Đai lưng thượng tàn lưu một chút huyết đủ. Hắn lại ngồi sổm thân đi xem diêu nhị nương, nàng cổ đã mau đứt gãy, ở trong nước ít nhất phao 10 ngày trở lên, thế cho nên cắt đứt chỗ đã không thấy màu da, thịt luộc xinh giỏi. Ước chừng là 10 ngày trước, nàng đem đai lưng treo trên cây, treo cổ nơi này. Tào thiên hộ hỏi, kia vì sao thi thể sẽ rớt ở trong nước? Ta xem trạc cây cũng không hoàn toàn đứt gãy. Thi thể trầm trọng, cổ vô pháp chống đỡ, thời gian một lâu liền đứt gãy lan xuống. Nga Tào Thiên Hộ nhìn xem tả hưu nói, một hai phải chết ở loại địa phương này. Lý Phi Bạch cũng nói, một cái tìm chết người, lại mất công bỏ lên trên hồ nước mặt trên thụ, đem bố huyền hảo, lại treo cổ mặt trên, này không phù hợp lẽ thường. Khương Tân Di nói, phía dưới nước suối thanh triệt, không phải tẩy sạch ô trọc thân thể tốt nhất chi vật sao. Ta thân là nữ tử, ta có thể lý giải nàng, không mang theo dơ bẩn đầu thai, hy vọng Thủy có thể lau mình. Tào Thiên Hộ nói, như thế nói được thông. Lý Phi Bạch nhìn xem nàng quá mức bình tĩnh, gần như lạnh nhạt, hắn nói: Diêu nhị nương vừa chết, manh mối liền toàn chắt được, bao gồm kia còn thừa tam vạn lượng bạc trắng. Tào Thiên hộ mày rậm nhũn chặt, ánh mắt dừng ở Trần Gia ba người trên mặt, mang về nghiêm thêm khảo vấn. đã sớm nghe nói cẩm y dì Hải vệ thủ đoạn Trần Gia ba người khóc đến chết đi sống lại, nhưng hôm nay bọn họ là quan trọng nhất ngại phạm, căn bản không thể nào trốn tránh hình phạt. Thang đến Trần Gia người bị cẩm y dì Hải vệ áp đi, Lý Phi Bạch cũng không có ngăn trở. Khương Tân Di có chút ngoài ý muốn hắn cam chịu, cùng đối chính mình thái độ hoàn toàn bất động. Nàng trao phung nói, Lý Đại Nhân đối ta cùng đối bọn họ, dường như thái độ không quá giống nhau. Lý Phi Bạch nói, là bất đồng. Hắn nói, bọn họ là hỗn đàn, ngươi không phải. Cái này lý do giống như không khó khăn lắm tiếp thu, nhưng như thế nào liền như thế kỳ quái đâu. Trở về đi. Trở lại Đại Lý Tự, Lý Phi Bạch đi gặp thành thủ nghĩa, cùng hắn nói án kiện kỹ càng tỉ mỉ. Dương hậu trung sau khi nghe xong thở dài, tuy rằng sơn tặc độc sát tán phá, nhưng tiền khoản chỉ truy hồi một nửa, công lao này còn bị cẩm ý yểm vệ cầm một nửa, sợ là chúng ta bên này sẽ rất khó công đạo. Lý phi bạch nói, quan bạc có đặc thù ấn ký, trừ phi lò luyện trọng luyện, nếu không chung có lại thấy ánh mặt trời một ngày, tu sửa lò luyện hóa tam vạn lượng bạc trắng đều không phải là chuyện dễ, lại cần mua rất nhiều khí cụ, nói vậy có thể thông chi các gia thợ rèn, làm cho bọn họ lưu ý việc này. Cái này thiết nhập điểm sát thật thận trọng. Thanh Thủ Nghĩa nói, chỉ là này phảng phất ôm cây lợi thỏ. Lý Phi Bạch hỏi, đại nhân có gì giải thích? Thanh Thủ Nghĩa đã ở trong lòng cân nhắc hồi lâu, hắn nói, đi tìm một lan lại uống cái trà đi. Đang chờ đáp án Dương Hậu Trung chớp chớp mắt, này còn có phải hay không đang nói thiên đại chính sự? Uống cái gì trà? Lý Phi Bạch lại hiểu ngầm, đúng vậy. Hắn lui ra sau, Dương Hậu Trung lại thở dài, ta thật hận a. Thanh Thủ Nghĩa hỏi, hận cái gì? Hận ta cùng ngươi quen biết 20 năm. Lại không bằng cùng ngươi quen biết 10 ngày người trẻ tuổi càng tâm hữu linh tê. Thanh thủ nghĩa giật nhẹ khoe miệng, giơ tay nói, ta nhưng không nghĩ muốn một cái nam tử vì ta ghen. Ha, đảo không cho người chỉ đùa một chút. Dương hậu trung cười nói, chẳng lẽ Khương cô nương biết quan bạc rơi xuống. Thanh thủ nghĩa nói, quan bạc một ngày tìm không đồng đều, ở Tạc Sơn duy nhất tồn tại nàng liền một ngày không thể hoàn toàn phát tội. Cho nên ngươi nói, nàng khả năng cho chính mình lưu hậu hoạn sao. Dương hậu trung bừng tỉnh. Thật thật là cái giả hoạt nữ tử. Rất thông minh. Thanh thủ nghĩa nói, ngươi hiện tại liền dẫn người lại đi một chuyến tây đình thôn, lại lục soát trần ra sau núi. Gì, không phải đều đem đỉnh núi phiên biến sao, không thu hoạch được gì. Ta ý không ở này, kia tào thiên hộ mỗi ngày làm người nhìn chằm chằm đại lý tự cửa, liền vi ôm cây lợi thỏ, tưởng từ chúng ta nơi này được đến còn thừa quan bạc rơi xuống. Thanh thủ nghĩa cười cười, ta đánh giá một hồi lý đại nhân là có thể hỏi ra quan bạc rơi xuống. Tự nhiên là không thể làm cẩm y lìa vệ làm cái đuôi. Dương hậu trung hiểu ra, cái này kêu điệu hổ ly sơn chi kế, đem cẩm y lìa vệ dẫn tới tây đình thôn. Một hồi liền không có cái đuôi đi theo Lý đại nhân. Nhiên cũng, ta đây liền đi. Hắn vừa đi vừa nhìn hắn, người này không ra khỏi cửa nghe thấy kể lể, là như thế nào đoán được nhiều như vậy? Thật khiến cho người ta ngạc nhiên. Chương hai mươi tư vô căn thảo. Chương hai mươi tư vô căn thảo. Lúc này Lý Phi Bạch đã muốn chạy tới Khương Tân Di cửa phòng. Đúng là mặt trời lặn là lúc, dáng màu cam hồng, nhiễm biến chân trời tường vân. Hắn gõ gõ cửa, bên trong người khiến cho hắn bảo được. Khương Tân Di ngồi ở trước bàn, kia cái bàn chính nên dáng màu, cũng nhiệm đến nàng một thân hồng quang. Nàng chỉ nhìn hắn một cái, liền nói, ngồi ở đây. Lý Phi Bạch ngồi xuống. Nàng còn nói thêm, nơi này mới không đỡ ta thường ngày. Thật là không chút khách khí. Lý Phi Bạch nói, án tử đã giải đến không sai biệt lắm. Khương Tân Di uống ly chung trà xanh, nói, ta còn không thể thoát tội đi. Không thể, hơn nữa, ta có một cái nghi vấn, tưởng thỉnh Khương cô nương giải đáp. Khương Tân Di thanh lãnh cười cười, ta có thể giúp ngươi cái gì? Có thể, chỉ có ngươi có thể. Lý Phi bạch nói, ngày đó quan phủ kiểm kê trong trại thi thể, có sơn tặc 130 người, ở sau núi lại đào ra tăm cụ phụ nhân thi thể, nộ tắc xem xét sau, phát hiện các nàng đều là thắt cổ tự vẫn mà chết, từ tử vong thời gian tôi xem. Chính là ngươi nói kia không người chuộc lại thắt cổ tự vẫn phụ nhân. Chính là ngươi nói đã chết bốn cái, cho nên còn có một khối thi thể đi nơi nào. Khương Tân Di khẽ cười nói, đại nhân hỏi ta, ta lại có thể đi hỏi ai đâu? ân nay chỉ là ta phỏng đoán bắt đầu. Lý Phi Bạch tiếp tục nói, diêu nhị nương thi thể ngâm mình ở trong nước lâu lắm, nếu là sớm mấy ngày phát hiện thi thể còn không đến mức như vậy xưng to, nhìn không ra nguyên dạng, đúng không? Đại khái đúng không? Nàng sở xuyên cùng trang sức đều là diêu nhị nương. Chính là một cái một lòng chịu chết nhân vi gì còn có tâm tư mặc vàng đeo bạc. Nữ tử ái mít thôi. Không phải, là có người sợ trần ra cho rằng nàng không phải diêu nhị nương. Lý Phi Bạch nói, chân chính diêu nhị nương. Không có chết. Khương Tân Di cười khẽ, này liền hảo chơi, diêu nhị nương như thế nào sẽ không có chết. Ta cả gan trải vớt một chút ngày đó tình hình. Đại nhân nói đi. Lý Phi Bạch ngồi ở trước bàn, nhìn thàn nhân nàng. Đã cảm thấy nàng đáng sợ, lại cảm thấy nàng lệnh người kinh ngạc cảm thán kín đáo tâm tư Người thương hại diêu nhị nương, nhưng nàng đã quyết ý chịu chết Tại thế nhân trong mắt, ném trong sạch sắp sửa chịu đựng vô tận đồn đại với vẩn huống chi nhà chồng không muốn lấy tiền chuộc thậm chí đưa đi hưu thư đã chứng minh bọn họ thái độ Nàng tự biết trở về cũng là tử lộ một cái Bởi vậy nàng đã không có ý tưởng sống sót, nhưng ngươi không đành lòng Vì thế giữ lại, làm nàng mang theo một khối thắt cổ tự vẫn phụ nhân thi thể rời đi ngươi làm nàng về đến nhà báo cho Trần gia quan bạc sự, tham lam Trần gia quả nhiên che giấu quan bạc sự, mà Diêu Nhị Nương kéo thi thể tới rồi hồ nước, đem hai lưng cuốn lên hồ nước nhúng cây, theo sau lại đem mặc nàng trang sức phụ nhân treo lên, đãi nàng rơi xuống nước ngâm. Nhưng nếu là ngâm thời gian quá ngắn, căn bản vô pháp phao lạn thi thể, vì thế ngươi lựa chọn bị bắt, không nói, mặc dù tới rồi đại lý tự, ngươi cũng muốn nói thượng ba ngày chuyện xưa, cuối cùng đem Diêu Nhị Nương rơi xuống nói ra, ngươi có thể thoát tội mà Trần Gia cũng sẽ nhân dấu kín quan bạc bị hạch tội, kia giả diêu nhị nương thi thể cũng sớm đã phao lạ. Kể từ đó, nàng liền có thể sửa tên đổi họ hảo hảo mà ở địa phương khác sống sót. Lý Phi Bạch còn nói thêm, thanh thanh bạch bạch, giống như trọng sinh. Khương cô nương, đây là ngươi toàn bộ kế hoạch, đúng không? Ngươi sơ tâm cũng không phải tiến vào đại lý tự thử thành đại nhân, ngươi nếu muốn nhập kinh tìm hắn căn bản không cần như vậy phiền thoái, muốn thăm dò hắn cũng có ngàn vạn loại biện pháp Mặc dù thành đại nhân 10 năm không ra đại lý tự, nhưng chỉ cần là nghe thấy sư phụ ngươi tên, ngươi tin tưởng hắn sẽ lập tức đi gặp ngươi. Ngươi như thế mất công, bất quá là giấu người thai mắt, vì cứu kia đáng thương diêu nhị nương. Khương Tân Di nghe được một nửa khi đã đem đôi mắt nhắm lại, nàng hơi hơi hoảng ghế dựa, lẳng lặng nghe hắn nói xong. Ngày ấy mới gặp diêu nhị nương cùng đưa tiễn nàng cảnh tượng rõ ràng trước mắt. Một cái đáng thương phụ nhân, một cái đều là nữ tử, mệnh đồ lại so với nàng còn muốn thê thảm phụ nhân. Ta cho bọn hắn hạ độc, ngươi đi nhanh đi. Ngươi vì sao không đi? Ngươi muốn tìm cái chết. Ta đã phi trong sạch chi thân, nhà chồng cũng đưa tới hưu thư, thiên địa nơi, đều vâu ngã trô dung thân, đều là một cái tử lộ. Cái gì kêu trong sạch, trong lòng quang minh lỗi lạc mới kêu trong sạch, thân thể là chính mình, nó vinh viễn sạch sẽ, dơ chính là bọn họ, cũng không phải ngươi. Hiện giờ một trăm dư sơn tặc đem chết, ta càng là không đường thối lui. Có, ta tới giúp ngươi. Khương Tân Di chậm rãi mở hai mắt. Hoàng hôn khinh chiếu vào nàng đồng tử thượng, sáng ngời lại đạm nhiên, đại nhân nói nhiều như vậy, nhưng có chứng cứ. Ngoài cửa sổ ánh nắng bát sái nhập cửa sổ, Lý Phi Bạch ngồi ở hoàng hôn trung, có thể cảm giác được gấm áp ngày mùa hè tiến đến. Hắn im lặng, luật pháp thượng trăm điều khoản không ngừng ở hắn trong đầu luân phiên cảnh cáo. Hồi lâu về sau hắn nói, chỉ là ta suy đoán thôi, ta tưởng, Diêu nhị nương đã chết. Khương Tân Di bông dưng một đốn, ngẩng đầu xem hắn, nhìn này tấm gội quang mang hạ tuổi trẻ nam tử. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói gì, lại có vô tận nói. Sau một lúc lâu Khương Tân Di nói, Tạc Sơn hướng phương Tây hướng có cái sơn động, nơi đó có các ngươi muốn đổ vật. Lý Phi Bạch Đống Dưng Minh Bạch, hiện giờ bọn họ muốn cái gì? Cứ bạc Sơn Tạc đã chết, độc phỉ án hung thủ đã chết, chỉ còn lại có kia tam vạn lượng cứu tế khoản. Hán ôn quyền nói, đa tạ Khương cô nương báo cho. Khương Tân Di thu hồi tầm mắt, lại khép lại hai mắt, hoan thanh nói, thiên vũ đại, không nhuận vô can thảo, đạo pháp khoan chỉ độ người có duyên. Lý Phi Bạch dừng một chút, tùy theo hiểu rõ, ta nói cho ngươi không phải nhân ta, mà là nhân ngươi. Nếu không phải hắn buông tha đã mai danh nhận tích đi xa giêu nhị đường, nàng cũng đoạn sẽ không nói cho hắn quan bạc rơi xuống. Lý Phi Bạch nhanh chóng triệu tập nhân mã chạy tới Tạc Sơn. Ít ngày nữa, đã có đại lý tự nha sai ra roi thúc ngựa trở về. Hắn bước nhanh đi vào, vừa thấy chờ nhiều ngày Dương Hậu Trung liền nói, "Bẩm đại nhân, tìm được kia tam vạn lượng bạc trắng." Trưng 25 bộ khoái vào kinh, ngắn ngủn 7 ngày, quan bạc án, độc phỉ án cùng thuận lợi cao phá, mất đi 6 vạn cứu tế khoản cũng đều đủ số truy hồi, thánh thượng đương triều ngợi khen đại lý tự. nữ tứ tiệc rượu ở mặt trời lặng khi đưa tới, bọn thái giám cung nữ bưng 26 nói đồ ăn từ cửa chính tiến vào, một đường phiêu hương, dẫn tới đường phố ba tánh tranh nhau thăm dò. Thanh thủ nghĩa không có ngồi xuống cùng ăn, gấp một mâm đồ ăn liền đi. Đại hắn đi rồi người khác liền hỏi Dương Hậu Trung. Đại nhân đây là phải cho ai đưa cơm đi. Dương Hậu Trung nói, có lẽ là Khương cô nương. Kia cô nương đã rửa sạch hiểm nghi, đại nhân không tiễn nàng đi sao. Một người khác nói, đại nhân đái nàng dường như đặc biệt bất đồng. Dương Hậu Trung sụ mặt nói, đại lý tự nhưng không thích lắm một người. Các ngươi nếu là cảm thấy này rượu và thức ăn không thể ăn đổ không được các ngươi miệng, vậy đi trong nhà lao xem phạm nhân đi. Hai người chạy nhanh nói, thuộc hạ không nên lắm miệng, đại nhân ngàn vạn đừng trách phạt. Thánh thượng ban thưởng đồ ăn nào có không thể ăn, chúng ta thích ăn, thích ăn. Bọn họ biết rõ Dương Tử thừa thường ngày trung hậu dễ nói chuyện, nhưng hắn nghiêm túc lên khi cũng hung thật sự, lại lắm miệng hắn liền thật sự muốn trừng phạt người. Thanh thủ nghĩa tới nội nhà, thấy Lý Phi Bạch đang từ trong phòng ra tới, nói, trước đường đã ăn cơm, ngươi mau đi đi. Lý Phi Bạch xem hắn trong tay đồ ăn, gật gật đầu nói, đại nhân còn không có ăn qua đi. Còn chưa từng, ta đây đi cấp đại nhân lưu một chén đồ ăn. Lý Phi Bạch từ trong nhà đi đến trước đường, còn chưa ngồi xuống, liền có thủ vệ nha dịch lại đây nói Đại môn kia có người tìm hắn. Hắn nghĩ thầm đại khái là bảo độ rốt cuộc tìm được hắn, liền đi nhanh vài bước qua đi. Tới rồi Đại môn, liền thấy một người người mặc tẩy đến trắng bệnh phát nhăn xiêm y ở cửa bất an mà dạo bước, một bộ nhút nhát sợ sệt bộ dáng. Hắn tâm giác kinh ngạc, tống bộ khoái. Người tới đúng là tống an đức. Trên người hắn con cái đại tay nải, kia tay nải thật lớn, cũng không biết tặng cái gì ở hắn bối thượng cùng nổi lên đại bao hắn nghe thấy tiếng kêu một cái giật mình xoay người tay nổi tức khắc chấn động rất xuống đầy đất bên trong quần áo dày vớ tất cả rơi xuống đất thậm chí còn có một trận nho nhỏ trào sát Tống an đức quấn bách mà ngồi sùm mà thu thập đều tưởng chui vào hầm ngầm lý phi bạch lập tức tiến lên cùng hắn cùng nhau dọn dẹp Tống an đức xấu hổ cười cười ngượng ngùng đại nhân ta nương không yên tâm ta tới kinh thành một hai phải ta mang cái tiểu táo nói sợ bị người ghét bỏ ăn nhiều quay đầu lại không cần ta Đói bụng liền chính mình nấu điểm ăn. Lý Phi Bạch cười nói, ngươi lượng cơm ăn thật như vậy đại. Không có không có, hai chén cơm như vậy đủ rồi. Tống An Đức một hồi lại tiểu tâm nói, nếu là lại thêm nửa chén liền càng tốt. Lý Phi Bạch không nhịn được mà bật cười, hắn nghĩ tới, hỏi, ngươi tới kinh sư làm cái gì? Ai? Ta đều đã quên cùng đại nhân nói. Tống An Đức vội vàng tìm kiếm bên người quần áo, phiên ba tầng y phục cũ mới từ áo trong tìm được một phong công văn, trinh trọng tiểu tâm mà đưa cho hắn. Lại bộ làm người đưa đến huyện kế bên, nói ta là có dũ người, muốn ta trực tiếp tới đại lý tự nhậm chức nha dịch. Phần 18. Lý Phi Bạch Lược hiện ngoài ý muốn, việc này hắn từng hướng thành thủ nghĩa đề qua, cũng tiến cử qua Tống An Đức, nhưng khi đó hắn không có bất luận cái gì hồi đáp, hắn liền cho rằng hắn vô tâm xính hắn. Ai ngờ Tống An Đức thế nhưng thật sự tới đại lý tự, hắn trong lòng đối thành thủ nghĩa lại nhiều vài phần đổi mới. Ta không nghĩ tới chính mình sinh thời có thể tới đại lý tự nhậm chức. Trước kia nhưng thật ra già đi làm loại này mộng, hắc. Tống An đức hai mắt sáng ngời tỏa sáng, hai má cũng nhân cao hứng mà phiếm hồng, ta cha mẹ cũng không dám tin tưởng đâu, nói ta gì bản lĩnh không có như thế nào đã bị chùa khanh đại nhân coi trọng. Cuối cùng vẫn là huyện lệnh đại nhân so đúng rồi rất nhiều lần công văn đóng dấu, mới phóng ta ra khỏi thành. Ta đi thời điểm bọn họ trả lại cho ta thấu lộ phí đâu. Hắn càng nói càng hưng phấn, ta tới thời điểm lại đi ngang qua tụ bảo trấn, nơi đó đã không có gì người bệnh. Ta đi kia ăn cái mì sợi, còn nghe người qua đường nhắc mãi ngươi cùng Khương cô nương là bổ tắt sống. Đúng rồi, Khương cô nương thế nào? Lý Phi bạch nói, nàng đã thoát tội, hai kiện án tử đều cùng nàng không quan hệ, hiện nay đang ở đại lý tự ở tạm. Vậy là tốt rồi. Vị kia tôn bộ đầu đâu? Ta sau khi trở về hắn đã bị nhốt lại, huyện lệnh đại nhân hỏi ta là chuyện như thế nào? Ta nói hắn thân thể không khỏe liền đã trở lại. Đại nhân ngừng hắn 3 tháng đồng lộc, hiện giờ còn ở làm bộ đầu. Ta đi thời điểm hắn cùng ta nói thật nhiều lời nói, nói hối hận không có làm một cái hảo bộ đầu, làm ta ở kinh sư hảo hảo làm, hắn cũng sẽ hảo hảo làm. Lý Phi Bạch chỉ cảm thấy hắn quá mức thiện lương, nhưng thiện lương có cái gì không đối đâu? Khá tốt. Hắn vô vô đầu vai hắn, ngươi còn không có dùng cơm đi. Vừa lúc chúng ta ở ăn, ngươi ăn trước no rồi, ta ở lãnh ngươi đi gặp chủ bộ, làm hắn cho ngươi an bài cái chỗ ở, lại tài lượng thân đại lý tự nha dịch quan phủ. Được rồi. Đa tạ đại nhân. Lý Phi Bạch lênh tông ăn nước đi vào dùng cơm, hắn nhìn lên mãn đường người mặc quan phục người có chút phạm sợ, kia quan phục thật đúng là hất đến san bằng nha, vải dệt cũng ở loại quan mang. Kia trên bản đồ ăn lại có hai mươi mấy nói, bàn bản đồ ăn đều màu sắc mê người. Ai, nguyên lai đại lý tự thức ăn như vậy tốt ta, không có tới sai địa phương. Ảm Ảm Ảm Ảm Ảm, thanh thủ nghĩa gõ gõ cửa phòng. Tiến Bảo, hắn bưng đồ ăn đi vào. Chỉ thấy Khương Tân Di đang ngồi ở trước bàn xem một chương dư đồ. Đại hắn đến gần, thấy rõ là hoàng thành dư đồ. Ngươi xem cái này làm cái gì? Lý Phi Bạch lấy tới cấp ta giải buồn. Khương Tân Di nói, nói hắn cũng vừa xem, lộ còn không thân, quay đầu lại cùng đi đi một chút. Lý Thiếu Khanh thật là thận trọng người. Thanh thủ nghĩa đem đồ ăn đặt ở nàng trước mặt, lại đem chiếc đũa giao cho nàng, đem bản đồ thu đi rồi, vạn sự phóng một bên, lấp đầy bụng quan trọng nhất. Khương Tân Di mặc mặc, tiếp chiếc đũa ăn xong rồi cơm, theo sau nói, sư phụ cũng không cho ta đói bụng, ta luôn là vùi đầu đọc sách, đã quên cơm điểm, hắn liền tổng tới thu ta chiếc đũa, thúc giục ta ăn cơm. thanh thủ nghĩa tiếng lòng đã sinh xúc động, thấp giọng hỏi nói, tam ca hắn là khi nào thu ngươi vì đồ đệ? khương tân di ăn thơm ngọt ngon miệng đồ ăn, lại nghĩ tới năm đó mau đói chết chính mình, ở kia mây đen răng đầy vòm trời hạ thấy nam nhân kia, ta khi còn bé tùy cha mẹ chạy nạn, bọn họ đói chết trên đường, là sư phụ đã cứu ta. Còn dạy ta y y thuật. Đó là khi nào sự? Mười năm trước. Thanh thủ nghĩa than nhẹ, kia vừa lúc là sư phụ ngươi bị bắt ly kinh đảo vong trên đường, hắn thật là, mặc dù là chính mình đã hãm sâu vũng bùn, vẫn muốn cứu người với nguy nan chung. Hai người lại lâm vào lâu dài trầm mặc chung. Khương Tân Di hỏi, Lục thúc thật không hiểu hung thủ là ai. Không biết. Sư phụ ngươi ý y giả nhân tâm, một lòng chuyên nghiên y y thuật, cũng không cùng người khởi tranh chấp, ta thật không hiểu ai sẽ hại hắn. Đâu chỉ là hại, căn bản chính là ngược sát." Khương Tân Di thanh âm run nhẹ nhẹ, lại cưỡng bách chính mình lầm vào kia ác mộng trong hồi ức, hắn bị người đánh gãy xương sườn, nội tạng cụ thoái, treo cổ thành lâu. Đó là có bao nhiêu đại thù hận mới làm hắn tao này độc thủ." Thanh thủ nghĩa đôi mắt chua xót, nói, "Lục Thúc không biết hung thủ, nhưng chúng ta có thể cùng nhau truy tra." "Mộc Lan, sau này ngươi không phải một người, Lục Thúc sẽ cùng ngươi cùng nhau." Khương Tân Di im lặng, nàng rốt cuộc ngẩng đầu xem hắn. Đây là một cái có cùng nàng sư phụ giống nhau hiển từ khuôn mặt trưởng giả, không biết sao, nàng phảng phất ở hắn trên mặt thấy sư phụ bóng dáng. Ngươi muốn như thế nào an trí ta? Ngươi tưởng như thế nào an trí? Khương Tân Di suy nghĩ sẽ nói nói, sư phụ thu lưu ta sau, cũng không ở một chỗ nhiều đãi, ngày ấy hắn nói đi gặp cố nhân, còn mang lên ngươi heo bài, ta tưởng ngươi nọ chắc là giả mạo ngươi dụ sư phụ ta qua đi. Thanh thủ nghĩa nghĩ đến chính mình thế nhưng bị người lợi dụng, ngực phảng phất bị thiết trụi trong thứ. Ngươi nọ nhận được ngươi, cũng biết ngươi cùng sư phụ ta quan hệ, nhất định là các ngươi cũ thức. Đã là cũ thức, hẳn là chính là kinh thành nhân sĩ. Cho nên ta tưởng lưu lại, tiếp tục tra tìm hung thủ. Hảo, lục thúc thế ngươi an bài. Thanh thủ nghĩa nói, lục thúc cho ngươi khai cái rửa quán đi. Không cần. Khương Tân Di nghiêng đầu nhíu mày, ta không quen cùng người giao tiếp, cũng không mừng cùng người nhiều lời lời nói. Đi đều là bệnh hoạn, khí hư thể nhược giả nào có cái gì nhàn thoại muốn cùng ngươi nói. Khương Tân Di nói. Tiêu tay đau chân đau chút nào không ảnh hưởng bọn họ đầu lưỡi Nàng chịu không nổi nghe bệnh hoạn lại nhải. Thành thủ nghĩa nhìn xem nàng nói, ta cho ngươi tìm cái cơ linh dược đồng. Hắn còn nói thêm, liền đi sư phụ ngươi năm đó vào kinh khai dược quán cửa hàng đi. Đang muốn tiếp tục đẩy ra khương tân di ngọn người, nàng hơi rũ mặt mày, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, hảo. Nàng cũng muốn đi xem sư phụ tuổi trẻ khi đái địa phương. Đi sờ sờ những cái đó dược quài, trông thấy tuổi trẻ khi sư phụ... Chương 26 một lan đường. Chương 26 một lan đường. Lâm Vô Cũ năm đó khai ý quán cùng đại lý tự là cùng con phố, cự đại môn cũng liền 12 gian cửa hàng khoảng cách. Thanh thủ nghĩa thường xuyên đi chỗ đó đợi, sau lại cung đình bình biến hai người phân biệt lúc sau, hắn liền mua nơi này, nhưng xúc cảnh sinh tình, vì chuyên tâm phá án, hắn đã 10 năm không có đã tới nơi này. Nhân đường phố có đại lý tự, thường xuyên có phạm nhân ra vào, làm buôn bán người cảm thấy đen đuổi hung hiểm, khách hàng cũng thấy nơi đây dơ loạn bởi vậy đường phố lui tới người cũng không nhiều phần lớn đều là lấy ra nghệ sống làm lao khách hàng cùng lao khách hàng giới thiệu tới tân khách hàng sinh ý cũng không quá chịu đại lý tự ảnh hưởng Lý Phi Bạch bị thành thủ nghĩa ủy thác về chìa khóa mang Khương Tân Di qua đi Lý Phi Bạch gần nhất kinh sư liền vội vàng xem hồ sơ theo sau đó là xuống tay quan bạc án hiện giờ cũng cùng nàng giống nhau là lần đầu tiên hảo hảo mà đi này đường phố tới rồi một tòa cũ kỹ cửa hàng trước hắn khẩy hạ khóa đầu lắc lắc cửa gỗ không thấy Bùi Bẩm lăn xuống Khóa đầu là tân, cửa phòng cũng không cho bụi, chắc là chùa khanh đại nhân thường làm người tới quét tước. Ấn. Khương Tân Di ngẩng đầu trông cửa biển, nơi đó có bốn cái treo lỗ thủng thập phần rõ ràng, lại không thấy biển hiệu. Là triều đình làm người dỡ xuống tới, vẫn là thành thủ nghĩa tá. Lý Phi Bạch mở ra đồng khóa, nên diện mà đến chính là một cổ trúc chắc hơi thở, nhưng vô cho bụi, chỉ có cửa sổ hàng năm phong kín sau thanh lãnh cảm. Khương Tân Di liếc mắt một cái liền thấy bên tay phải cao ngất rực quài. Mặt trên rược có 200 dư loại, mỗi cái dược quầy đều dán rược danh, niên đại xa xăm, giấy đại ô vàng, ngoài cửa phong phất nhập, yếu ớt trang giấy lắc lắc dục thoái. Đó là nàng sư phụ tự, quen thuộc lại xa lạ sư phụ. Nàng đi ra phía trước, nhẹ nhàng chạm đến này đó dược quầy, bên trong còn có dược liệu hương khí. Tùy tay mở ra, còn có tàn lưu dược. Sư phụ tổng yêu cầu nông hộ đem dược liệu phơi đến thập phần khô ráo, nói như vậy có thể lâu tồn, không dễ bị ẩm trường trùng. Dược quầy cũng là dùng tới tốt gô nam sở chế, mỗi cách dược quầy đều kín không kẽ hở, làm dược liệu trải qua 10 năm như cũ không có đổi bại. Khương Tân Di nhìn này nho nhỏ hiệu thuốc, ánh mắt dừng ở trước bàn, đó là sư phụ khai căn giờ tí ngồi địa phương. Nàng đi qua đi, trên mặt bàn còn bãi một sấp phương thuốc, dùng cái gì dược, xứng vài đồng tiền, muốn phục mấy rán, đều chỉnh tề mà viết ở mặt trên. Lý Phi Bạch thấy nàng nhìn đến suất thần, tựa lại muốn lâm vào kia thật lớn trong thống khổ, nói. Nghe nói Lâm Thái Y là bị Thái Y viện ba lần đến mời thỉnh đi, nhưng hắn yêu cầu hiệu thuốc không thể đóng cửa, mỗi phụng mùng 1-15 hắn muốn ra tới chữa bệnh từ thiện, sau lại thành đại nhân đem nó mua, để đó không dùng đến nay. Hiện giờ ngươi đã đến rồi, nó lại không cần để đó không dùng. Khương Tân Di không nói gì, nàng chậm rãi thu thập mặt bàn đồ vật, nói, hôm nay thu thập đồ vật, quét sạch cửa hàng, ngày mai đi rược phiến kia đi một chút mua tề dược liệu, ngày sau triệu cái đáng tin cậy rược đồng, đem bảng hiệu làm tốt quải ra là có thể mở cửa xem bệnh. Nàng con nói thêm, Dược Đồng nhất định phải giỏi ăn nói, lại cẩn thận đáng tin cậy. ta không thiện lời nói, cũng không mừng sơ ý người. Khai cửa hàng không khó, nhưng chỉ sợ Dược Đồng mới là khó nhất tìm. Ta thế ngươi lưu ý. Lý Phi bạch nói, ta nhớ rõ Thành Đại Nhân nói bảng hiệu không có ném, nhân triều đình lệnh cưỡng chế nghiêm tra lâm thái ý đi cho nên năm đó Thành Đại Nhân đem nó phóng hảo. Hắn nhìn quanh mọi nơi, ánh mắt dừng ở kia Dược trên tủ phương. Một khối vải đỏ bó chặt một cái bẹp trường hình dạng đồ vật. Lý Phi Bạch chân điểm mặt đất, nhảy đi lên đem vải đỏ ôm hạ, lột đi bùa Boreal, một khối như cũ mới tinh bảng hiệu lộ ra kim sắc tự thể. Mộc Lan Đường. Khương Tân Di ngồi xổm thân đốt ve này kim sắc chữ to, nói: "Sư phụ là thật sự thực thích Ngọc Lan Hoa." Ngọc Lan thánh khiết, sư phụ cũng giống nhau. Nhưng như vậy tốt sư phụ, lại bị chết như vậy không minh bạch. Khương Tân Di gắt gao nắm lấy một bảng hiệu, tức giận lại tầm lòng tràn đầy đầu. Trên vai có tay vỗ nhẹ, lệnh nàng hoàn hồn. Lý Phi Bạch ngồi xổm thân đem vải đỏ một lần nữa giấu hảo, nói: "Sư phụ ngươi nếu biết ngươi kế thừa y y bát tạo phúc ba tính, hắn nhất định sẽ thật cao hứng." Ân. Khương Tân Di thu hồi hỗn độn suy nghĩ, nói: "Có không thỉnh ngươi dọn dẹp dọn dẹp nơi này. Ngươi đã nhiều ngày ở đại lý tự tính dưỡng hảo thân thể, còn lại sự giao cho ta." Ân. Hai người từ hiệu thuốc ra tới, liền thấy cửa vây quanh bảy tám người. Bọn họ phần lớn đều thượng tuổi cũng có trắng niên. Bọn họ thật cẩn thận mà hướng trong nhìn, thấy ra tới hai người trẻ tuổi, thập phần thất vọng. Ta còn tưởng rằng là Lâm Đại Phu đã trở lại đâu. Đều đi rồi hảo chút năm, sẽ không trở về nữa đi. Một tiếng tiếp đón cũng không đánh liền đi rồi, ta này một thân tật xấu đều tìm không ra Hảo Đại Phu xem. Không phải nói, là năm đó đi theo Thái tử tạo phản sao. Nhìn không ra tới Lâm Đại Phu còn rất có ra tâm. Khương Tân Di không có tâm tư để ý tới bọn họ. Nàng cũng không mừng cùng người giao tiếp. Lý Phi Bạch vốn dĩ đã đi ra vài bước, câu nói kế tiếp càng nói càng qua, hắn dừng lại bước chân hướng mọi người ôm quyền nói, ít ngày nữa một lan đường sẽ một lần nữa mở cửa, như cũ là hiệu thuốc. Mọi người một trận kích động, Lý Phi Bạch còn nói thêm, nhưng ngồi khám đại phu không phải Lâm đại phu. Kia đây là mượn Lâm đại phu thanh danh khai cửa hàng A. Từ đâu ra không biết trời cao đất dày người dám mạo danh tại đây khai hiệu thuốc. Thật không biết xấu hổ. Lời nói nhất thời nói càng khó nghe xong. Lý Phi Bạch cảm giác chính mình giúp đảo vội. Hán lược quấn bách nói, là ta nhiều lời. Mười năm, bọn họ vẫn có thể nhớ rõ sư phụ ta, ta không có gì không vui. Khương Tân Di nói, ngược lại thực vui vẻ, bọn họ không có quên hắn, loại cảm giác này thực hảo, giống như là sư phụ chưa bao giờ rời đi quá. Không biết là buổi trưa ánh nắng quá mức tươi đẹp, vẫn là nàng trong mắt thật sự tan đi sương lạnh, Lý Phi Bạch có thể từ nàng trên người cảm nhận được một tia ấm áp, không hề như vậy lạnh băng xa cách. Hai người sóng vai đồng hành. Im lặng đi trở về Đại Lý Tự. Hắn còn muốn an bài nhân thủ đi dọn dẹp cửa hàng, liên lạc dự phiến, liền không có cùng nàng cùng nhau vào cửa. Vừa lúc Tống An Đức ra tới, hắn cùng hắn nói việc này, Tống An Đức nói, ta buổi tối phóng nha có thể đi nha, ta sức lực đại cũng sẽ làm việc, cả đêm là có thể dọn dẹp sạch sẽ. Ngươi mới tới Đại Lý Tự, còn có rất nhiều công vụ muốn hội, chuyện này liền giao cho muốn kiếm tiền tạm dịch đi. Lý Phi bạch nói, ta nói cùng ngươi nghe chỉ là cảm thấy ở trong kinh thành ngươi cũng coi như Khương cô nương nửa cái thân nhân, ngày thường ta nếu ra ngoài làm công, hiệu thuốc có chuyện gì ngươi nhiều nhìn. Tống An Đức đã hiểu, sảng khoái nói, chính là nhìn Khương cô nương đừng làm cho người khi dễ. Hắn còn nói thêm, kỳ thật ta ở kinh thành cũng không thân nhân, Khương cô nương không chế nói, nàng cũng là ta nửa cái thân nhân. Ân. Lý Phi Bạch công đạo hảo, lược giác an tâm. Một hồi Tống An Đức cũng chạy công vụ đi, hắn tính toán tìm tạm dịch trước đống nhiên sau lưng có người khóc hô thiếu gia a Lý Phi Bạch cảm thấy quen hay quay đầu lại nhìn lên chỉ thấy Bảo Độ Phong Trần mệt mỏi xách theo bao lớn bao nhỏ đứng ở đại lý tự trước cửa vẻ mặt khóc tướng hắn ném xuống tay nải hự hữ hự chạy tới một đầu hướng trong lòng ngực hắn chắc Tiêu Diên nói thiếu gia ngươi như thế nào lại đem ta ném xuống ngươi không cần ta liền hành lý đều từ bỏ sao Lý Phi Bạch tưởng sau này lui lại bị hắn gắt gao bắt lấy quần áo đều khởi nếp gấp hắn nói ngươi cơ linh thông tuệ Tổng có thể thuận lợi tìm được ta. Bảo độ một phen nước mũi một phen nước mắt hỏi, cho nên đây là thiếu gia tổng đem ta quên ở sau đầu nguyên nhân. Nay đảo không phải. Đó chính là thiếu gia nhận tâm, ô ba. Lý Phi Bạch chỉ có thể làm hắn khóc cái thông khoái, hắn nhìn này non nớt thiếu niên, đông nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, Bảo độ, ta nhớ rõ cha ngươi là đi chân trần Lang Trung. Phần 19 Bảo độ nói, đúng vậy, thiếu gia như thế nào đột nhiên để cái này? Ngươi hiểu được? cũng hiểu một ít đơn giản bệnh lý bảo độ rất là tự hào mà nói đó là tự nhiên nếu không phu nhân cũng sẽ không nhìn chúng ta trực tiếp muốn ta cấp thiếu gia làm thư đồng này không phải vì phương tiện chiếu cố thiếu gia sao tuy rằng thiếu gia thân thể khỏe mạnh không ta chuyện gì nhưng ta chính là hiểu kia vừa lúc lý phi bạch nhẹ ấn đầu vai hắn nghiêm túc nói ngươi đi làm cương cô nương dược đồng đi hắn này chân trước mới vừa vào kinh sau lưng đã bị người bán khi dễ người nột bảo độ nói Là ta biết đến cái kia khương cô nương sao? Hẳn là, ta có thể không đi sao? Kia khương cô nương lãnh cùng khắc băng người dường như, hắn sợ bị đông chết. Lý Phi Bạch nói, không thể. Trong thôn bán heo con tử cũng chưa nhanh như vậy có được không? Chương 27 ngày hoàng đạo. Một lan đường trọng khai sắp tới, một lần nữa tu sửa tiền cùng với mua dược liệu tiền đều từ thành thủ nghĩa đồng lộc chi ra. Đại lý tự đã có nơi ở lại có tăng cơm, quần áo cũng có quan phục. Thành thủ nghĩa này 10 năm tới chưa bao giờ tiêu quá tiền, liền bổng lộc đều lười đến lãnh, làm người hoa nhập ngân khố tổn. Hiện giờ đột nhiên lấy ra tới một tuyệt bút tiền, chẳng những là chúng cấp dưới tò mò hắn muốn làm cái gì, ngay cả triều đình lục bộ đều nhờ người tìm hiểu tin tức. Tuổi trẻ quan viên không biết sao, nhưng lớn tuổi sau khi nghe ngóng, nói là Mục Lan Đường trọng khai, sôi nổi bừng tỉnh, cũng không thấy kỳ quái. Bọn họ đều biết được, Mục Lan Đường ban đầu vị kia Lâm đại phu, cùng thành đại nhân là sinh tử chi giao. Hiện giờ khai hiệu thuốc người là ai, đây mới là bọn họ tò mò nhất chỗ. Tống An Đức mới tới nhà môn, còn chưa qua tay phà án, lưu tại đại lý tự trước học thẩm án, phần lớn thời gian đều ở trong phòng giam ra gia vào. Tuy là như thế, hắn đã thập phần thỏa mãn, chính là nhàn hạ khi nhìn ra vào pha án đồng liêu có chút mắt thèm. Lý Phi Bạch ngẫu nhiên thấy hắn như thế, nói, ngươi nếu có hứng thú, liền đi tảng cuốn cắt nhìn xem những cái đó đã phá hoại thán tử, nhìn xem các tiền bối lạ như thế nào phân tích án kiện cùng sự án Tống An Đức như thể hồ quán đỉnh, một lát hỏi, ta địa vị hèn họ, có thể ra vào nơi đó sao? Ta khởi điểm cũng cho rằng nơi đó không thể tùy ý ra vào, nhưng thành đại nhân cảnh giới cực cao, vẫn chưa đối nhà môn nội nhân thiết phòng, ai đều có thể đi vào, chỉ cần bảo đảm hồ sơn nơi nào lấy trả lại nơi nào là được. Thành đại nhân thật là cái quan tốt. Tống An Đức nói tạ lại hỏi, Lý Đại Nhân muốn đi đâu, là muốn đi đưa thứ gì sao, ta thế ngải chạy chân đi. Lý Phi Bạch nói, ngươi đi tàng quân cấp đi ta chính mình đi là được, ta thế đại nhân đi thôi. Lý Phi Bạch đành phải nói, ta là đi đưa cho Khương cô nương, nàng ở y ghề quán. Tống An Đức vừa nghe càng hăng hái, một phen nhận lấy, chỉ kém không vỗ ngực bảo đảm, đại nhân đã quên, ta cùng Khương cô nương nhận thức đâu, khiến cho ta đi thôi. Lý Phi Bạch nhìn kia đã chạy xa Tống An Đức, nhìn nhìn lại chính mình trống dông tay. Hắn hai ngày này khó được có rảnh, còn riêng suy nghĩ cái tặng đồ lý do có thể đi thấy nàng, đã bị người đoạt đi rồi. Lý Phi Bạch cười khổ. Tới kinh nghỉ tạm hai ngày bảo độ rốt cuộc là giống heo con giống nhau đứng ở Khương Tân Di trước mặt. Hắn nhìn cái này so với chính mình cũng liền đại 4-5 tuổi cô nương, xem hắn nhiều rộng rãi hoạt bác, nhìn nhìn lại nàng, ông cụ non giống 80 tuổi lao thái thái. Khương Tân Di cũng nhìn hắn, rũ mi tưởng tượng, nói, nói cho thành đại nhân, ta không cần nô buộc. Bảo độ khụ một tiếng, Khương cô nương không nhận biết ta. Khương Tân Di nhíu mày, nhận thức. Nàng nói, không nhận biết. Ta là bảo độ, chúng ta ở trạm dịch gặp qua, chúng ta còn nói quá nói mấy câu." Bảo độ thấy nàng biểu tình không hề biến hóa, nhắc nhở nói, "Lý Thiếu Khanh bên người tiểu tùy tùng." Khương Tân Di như cũ như mày xem hắn, trên mặt tưởng lời nói không cần nói cũng biết, Lý Phi Bạch bên người có này hào người. Bảo độ sinh khí, "Nay một đám đều là cái gì chí nhốn nhột." Hắn nói, "Ngày ấy ta xách theo bao lớn bao nhỏ đi theo thiếu gia bên người, ngươi cứ ngồi trên mặt đất, trên tay còn mang xiển xích." Nga Khương Tân Di nói, Nghĩ tới nay chỉ nhớ, cùng nhà hắn thiếu gia có đến liều mạng. Bảo độ nói, thiếu gia nói ta nhận được dược liệu lại hiểu một ít dược lý, sai sử ta tới cấp cô nương làm dược đồng. Khương Tân Di đánh giá hắn liếc mắt một cái, hỏi, Hoàng đế nội kinh xem qua sao? Không có. Thương hàn luận xem qua sao? Không có. Khương Tân Di nói, liền cơ bản y thư cũng chưa xem qua. Bảo độ không thể nhịn được nữa nói, ta liền hiểu một chút. Ngươi không cần đối ta có quá cao yêu cầu được không? hắn một tay ở dược quẩy phương hướng vẽ cái vòng này mặt trên dược ta ít nhất nhận thức một nửa vì sao nhận được cha ta là hai mươi năm đi chân trần lang chung khương tân di như suy tư gì lại đánh giá hắn liếc mắt một cái ngũ quan đoan chính nhìn còn tính thoải mái nàng lại hỏi ngươi có thể ở mười ngày nội đem hoàng đế nội kinh cùng thương hàn luận quá một lần đủ đại gia không thể bảo độ nghĩ đến vừa ra đến trước cửa thiếu gia vạn phần giận dò hắn không ở này làm dược đồng nói thiếu gia cũng không cần hắn Khi hắn còn không được bị tống cổ về quê đi ăn cỏ, hắn thỏa hiệp, hành. Đao cái thiên hốn nột đây là. Bảo độ muốn đi chết một lần. Thung thung. Rỗng mở cánh cửa bị gõ vang, Tống An Đức thăm dò nhìn lại, thấy nàng liền cười nói, Khương cô nương ở vợ nha, thiếu khanh đại nhân làm ta đưa điểm đồ vật lại đây. Bảo độ nhìn lên hắn, vui vẻ nói, người quân A. Tống An Đức xem hắn, chân chờ, ngươi là. Bảo độ. Lý thiếu khanh bên người thư đồng. Bảo độ muốn đi nhảy sông. Hắn lớn lên không rất xoay khí như thế nào mọi người đều không nhớ rõ hắn đâu. Nguyên lai like là bảo độ A. Thống An Đức hỏi, ngươi như thế nào tại đây? Bị thiếu gia nhà ta bán heo con A bảo độ tức sắc nói, thiếu gia biết ta hiểu dược lý thức dược liệu, ủy lấy trọng trách để cho ta tới giúp Khương cô nương xử lý hiệu thuốc. Thống An Đức bừng tỉnh đại ngộ, bảo độ ngươi cũng thật lợi hại. Lời này bảo độ rất là hưởng thụ. Khương Tân Di nói, đi đọc sách đi. Bảo độ sám xịt đi rồi. Hắn đến đi mua kia hai quyển sách chạy nhanh nhìn, cũng không thể làm này lãnh cô nương xem thường. Hắn chạy đến thư phô hỏi kia hai quyển sách, theo sau liền thấy trưởng quầy cầm hai khối gạch. "Không, hai quyển sách lại đây, nha, đây là ngươi muốn thư. Mới ngày xem xong." Hắn còn không bằng đi nhảy sông càng mau liệt. Tống An Đức buông đồ vật liền đi cùng nàng một khối sửa sang lại dự quầy, Khương Tân Di nhìn ra được tới hắn là làm việc một phen hảo thủ, "Không vội cái này, hồi nha môn đi, ngươi là đại lý tự nhã dịch, không phải ta tập dịch." Giúp bằng hữu vội cùng ta là ai không quan hệ. Tuy rằng ta cùng Khương cô nương dọc theo đường đi chính là nha dịch cùng ngại phạm quan hệ, chính là ở Kinh Thành gặp lại ta nhưng vui vẻ. Với ta mà nói Khương cô nương chính là bằng hữu của ta, cũng là ta nửa cái thân nhân Tống An Đức quấn bách lên, ta nói sai lời nói, ta chính là tưởng nói, tưởng nói ta ở Kinh Thành không thân nhân cũng không bằng hữu, thấy ngươi giống như là bằng hữu cùng thân nhân, ai, không phải. Càng nói càng loạn. Khương Tân Di cũng không cảm thấy hắn vượt qua. Nhưng thật ra thẳng thắn đến ngu đần, như vậy đơn thuần, sớm hay muộn phải bị người bán. Ta biết, Khương Tân Di quay người đi sửa sang lại rượu quài, có rảnh thường tới, ngồi ngồi, uống trà, ăn một bữa cơm. Thống ăn nước ngoài ý muốn lại kinh hỉ, vội vàng đáp, được rồi. Đi về trước đi. Ta đây đi trước, chờ phóng nha ta lại qua đây. Không Khương Tân Di còn không có đem cự tuyệt nói ra, người khác đã chạy. Nàng thấy trên bàn đồ vật, qua đi mở ra tay mải. Bên trong có hai thanh tinh xảo đồng cân, thật dày một sắp kích cỡ cắt thích hợp phương thuốc giấy, còn có bút mực nghiên mực, có khắc một phen bản tính, thậm chí còn có ba mươi dư hai bạc vụn đồng tiền. Lý Phi Bạch vội đến bóng người không thấy, từ đâu ra công phu mua này đó. Nàng nhìn ra được tới hắn là phí tâm tư đi chọn, đặc biệt là nghiên mực, nàng nhận được đây là hấp nghiên, lớn nhất đặc điểm đó là nghiên thể ngăm đen, vào nước lại biến thanh hắc sắc, mặt trên hoa văn thiên nhiên như nước lãng, thập phần mỹ quan thanh nhã. Đông muôn bị gõ vang, nàng ngẩng đầu nhìn lại, ngoài cửa đứng cái người trẻ tuổi, hắn quần áo giá trị xa xỉ, ngọc hoàn bàn phát, là cái thập phần ôn nhuận nho nhã công tử. Hắn nhìn nhìn phong trong, ánh mắt cuối cùng dừng ở Khương Tân Di trên người, lược có thất vọng. Riêng là này liếc mắt một cái thất vọng Khương Tân Di liền biết, hắn nhận thức nơi này người, nhưng cũng không phải tới tìm nàng. Ta cho rằng, là lâm đại phu đã trở lại. Quả thật là nhận được nàng sư phụ. Khương Tân Di hô hấp hơi bình, nói. Đã nhiều ngày luôn có người nói như vậy. Bùi khi Hoàng cười cười, đúng vậy, Lâm Đại Phu đều rời đi kinh thành 10 năm, sao có thể còn trở về. ân, ngươi là, đi ngang qua y kìa giả, bàn cái hiệu thuốc khai cửa hàng, vừa lúc nhìn chúng nơi này. Thân phận của nàng không tiện đối ngoại lộ ra, đã nhiều ngày vô luận là ai tới, nàng đều là nói như vậy. Bùi khi Hoàng gật gật đầu, người đều đã rời đi, cuối cùng lại quay đầu lại nói, ngươi có thể từ nháo đến xôi chào đằng quan bạc án cùng Tạc Sơn án hoàn toàn thoát thân. Thật sự không đơn giản. Khương Tân Di ngẩng đầu xem hắn, tuổi trẻ nam tử cười cười liền đi rồi. Nàng mặc mặc, nhìn hẹp hỏi khung cửa khung không được lui tới người đi đường, không biết chính mình trọng khai sư phụ này gian hiệu thuốc, sẽ tạc ra nhiều ít kỳ quái lại thần bí, hoặc là các mang ý xấu người tới. Nàng lấy ra tính bằng bản tính, dọn xong giấy và bút mực. Vô luận như thế nào, ngày mai khai trương. Ngày hoàng đạo, không gì kiên kỵ. Trương 28 khai trương đại cát, Tháng 4 duy hạ. Ấm xuân đã qua đời, một lan đường ở đầu hạ thời tiết khai trương. Cửa hàng chỉ là quét cho bụi, treo bảng hiệu, đơn giản xoát sơn, mở cửa khi đã chưa nạp pháo, cũng chưa mời khách. Nó cùng đại lý tự cùng đường phố, toàn bộ phố đều cơ hồ là tay nghề người, người, sơ sơ mở cửa, đoàn người ai bận việc ấy, căn bản không ai biết nơi này khai tân cửa hàng. Bảo Độ ngồi ở cổng lớn thẳng áp, lại xem hắn Tân chủ nhân, liền ngồi ở kia đọc sách uống trà, phảng phất chút nào không sợ không ai vào cửa mà đói chết. Ở lại sắp sửa ngủ khi, hắn nhịn không được đứng dậy đi múc nước, cho nàng pha một hồ trà mới, nói, Khương cô nương, chúng ta đều làm ngồi một buổi sáng. Khương tân di hiểu rõ, khép lại thư nói, đến dùng cơm canh giờ. Vậy ngươi đi chuẩn bị ăn trở về đi. Ta bảo độ không phải chỉ biết phàm ăn có được không. Bảo độ cảm giác chính mình đã chịu lớn lao vũ nụ, ta là ở nhọc lòng trong tiệm sinh ý, nay một cái buổi sáng cũng chưa người vào tiệm, ta cảm thấy đi, đến đi thét to thét to. Ít nhất làm người biết chúng ta là làm gì. Khương Tân Di thu hồi tầm mắt lại mở ra thư, đạm thanh, đã nhiều ngày bận rộn trong ngoài, dược liệu vị cũng sớm đã phiêu đầy đường, bọn họ như thế nào không biết chúng ta là làm gì đó. Cũng đúng, kia vì cái gì không ai vào tiệm. Nếu là hai nhà hiệu thuốc, một cái ngồi cái lão lang trùng, một cái ngồi cái tuổi trẻ cô đương, ngươi tuyển ai xem bệnh. Bảo độ bình tĩnh, đương nhiên là tuyển lão lang trùng, ta sợ ngươi tuổi trẻ, thấy được thiếu. Y lý thuật không tinh vi đem ta trị hỏng rồi. Nhưng mặc dù ta cũng ngao thành lao thái bà, giữa hai bên ngươi như cũ sẽ tuyển vị kia lao giả. Như thế, trên đời này cũng không mấy cái nữ đại phu, nhìn liền không đáng tin cậy. Nam nữ có khác đường, là ngàn ngàn vạn vạn loại đường, ta cũng không hy vọng xa vời thế nhân sẽ thay đổi loại này quan niệm. Ngươi tưởng thay đổi thế nhân loại này cái nhìn sao? Ta không có cái loại này rộng lớn trí hướng. Nàng quãng đời còn lại suy nghĩ chỉ có một sự kiện, tìm được hung thủ. Mặc dù là mở y y quán, cũng bất quá là ở Kinh Sư có cái sống sót địa phương. huống hồ đây là sư phụ đã từng nơi y y quán, nàng chờ đợi hung thủ nghe tin sau lại đây. Lấy đã vì mồi, dẫn xà xuất động. Bảo độ nói, khá vậy không thể như vậy chờ đợi đi. Chờ xem. Khương Tân Di cũng không xuất ruột, nàng không mừng khai dược quán, thì du tẩu các nơi, nàng tổng cảm thấy dược quán đem người câu ở một chỗ, tựa nhà giam vô pháp ruôi thân tứ chi. Một người cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cửa tiệm. Bảo đội nhìn lại, người tới cường tráng hung hãn, một thân lãnh lệ chi khí. Này không giống như là tới xem bệnh, càng như là tới nhà buôn. Khương Tân Di thấy người tới, pha giác ngoài ý muốn, Tào Thiên Hộ. Tào Thiên Hộ đi đến, cảm nhận được trong tiệm thanh lãnh hơi thở, nói, ngươi nơi này như thế nào không ai vào tiệm? Khương Tân Di nói, nếu là hai nhà hiệu thuốc, một cái ngồi cái lão lang trùng, một cái ngồi cái tuổi trẻ cô đơn, ngươi tuyển ai xem bệnh? Tào Thiên Hộ tưởng cũng chưa tưởng nói đương nhiên là tuổi trẻ cô nương này. vì sao? ta sợ kia lão nhân già hoa mắt tay run chát sai trầm, bảo độ thiếu chút nữa nhân nhẫn cười mà nghẹn chết ở dược quay bên kia. khương tân di nhướng mày, nga, cho nên đây là tào thiên hộ lại đây tìm ta xem bệnh nguyên nhân. tào thiên hộ nói, chủ yếu vẫn là đến xem ngươi có gì năng lực tại đây mở y y quán. trước kia nơi này đại phu chính là thần kiêm thái y y chi trước, ngươi riêng là đem cửa này một lần nữa mở ra. Liền dẫn tới triều đình rất nhiều chú ý ta biết ngươi lá gan đại, nhưng vẫn là muốn cẩn thận một chút, đừng gây chuyện thị phi, hảo hảo khai ngươi y địa quán. Lời này nói không quá khách khí, Khương Tân Di lại nghe ra một chút quan tâm ý tứ. Tào Thiên Hộ đầu lưỡi độc chút, nhưng bản tính không xấu. Nàng nói, bắt tay vươn tới, bắt mạch. Tào Thiên Hộ một loạt tay háo, lộ ra thô tráng rắn chắc cánh tay. Hắn nói, ta ngày ấy canh giữ ở đại lý tự cửa, bị bọn họ bày một đạo còn lại tam vạn lượng bạc trắng đều bị đại lý tự được đi, sưởng công giận dữ, trượng đánh ta 30 đại côn, phỏng trừng là bị thương eo, hôm nay đau thật sự. Phần 20. Hắn nói liền cởi áo trên, một thân cơ bắp chói lọi lộ ra tới. Bảo độ nói, chúng ta đây chính là nữ đại phu, có thể hay không rụt rẻ một chút. Tào thiên hộ nói, sư phụ ngươi ở trong mắt ta chính là khối đầu gỗ, chết còn không sợ còn sợ xem nam nhân bối sao. Bảo độ chạy nhanh nói, nàng không phải sư phụ ta ta là lâm thời tới làm rượu đồng. khương tân di nhìn nhìn, duỗi tay ấn áp, thấy hắn không kêu đau liền thu tay, nói, có thể, mặc tốt quần áo, xem đầu lưỡi. tào thiên hộ cho nàng nhìn nhìn, lưỡi chất màu đỏ tươi, bờ lưỡi thiếu bạch. vừa thu lại lưỡi hắn liền tiếp tục oán giận nói, là bọn họ dùng đê tiện thủ đoạn dụ ta rời đi, ta, gần nhất có phải hay không tổng vô pháp bình yên đi vào giấc ngủ. đúng vậy, tào thiên hộ nói, bị bọn họ khí, ngươi nói lúc ấy ngươi lựa chọn đầu nhập vào đông sưởng. Đem hết thể sự tình nói cho ta, ta tội gì bị đánh, ngươi làm sao khổ chỉ tại đây làm tiểu lang trung, sưởng công có thể trực tiếp đưa ngươi đi Thái y y viện nhậm chức. Khương Tân Di cảm thấy hắn thật thật thật sự ồn ào, nàng nói, tâm huyết hư, hư hỏa thượng viêm. Cho ngươi khai một gián dược, thư âm an thần, bổ bổ tâm huyết. Ai? Không phải chị eo thương sao? Eo không quá đáng ngại, thượng điểm dược liền hảo. Ngủ không hảo mới là đại sự, tâm huyết một thiếu, người liền bực bội vô lực. Nga! Ngươi là đại phu ngươi khai đi. Tào thiên hộ như cũ không vẫn, kỹ không bằng người, ta nhận, nhưng không nghĩ tới đại lý tử cũng sẽ ngấm ngầm dở trò. Bách tử nhân 5 tiền, mạch môn tam tiền, hạ cô thảo tam tiền, phục linh 10 tiền, nguyên tham 5 tiền, sa sâm tam tiền, dễ xô đỏ 10 tiền, Cẩu kỷ 4 tiền, cắt cánh tam tiền, sinh Diệu 5 tiền, ngũ vị tử 5 tiền, viễn Chí tam tiền, nguyên hạ 5 tiền, bạch thược 5 tiền, táo đỏ tam tiền. Khương Tân Di khai hảo phương thuốc đưa cho Bảo Độ. Bảo Độ tiếp nhận liền đi bắt dược. Tào Thiên Hộ nói, ngươi niệm cho ta nghe làm cái gì? Ta không hiểu dược. Khương Tân Di liếc liếc hắn, bình tĩnh mà đem phương thuốc đưa cho Bảo Độ, nói, ta sợ ngươi cảm thấy ta muốn độc chết ngươi. Tào Thiên Hộ nói, nhìn không ra tới ngươi còn rất tiểu nhân chi tâm. Bảo Độ thật sự muốn cười chết, này Tào Thiên Hộ nhìn như thế nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng lại là như thế chân thành người sao. Tào Thiên Hộ lấy dược đi thời điểm, hiệu thuốc như cũ không có tới tân khách. Hắn để dược ra cửa. Mơ hồ cảm giác được mọi nơi có người hướng này nhìn trầm trầm xem, lại còn có không ngừng một đôi mắt. Hắn nhìn quét liếc mắt một cái, lại hướng trong nhìn xem, bên ngoài giấu díếm sắc khí, bên trong bình tĩnh như nước. Hắn đứng một hồi liền đi rồi. Một đường từ đường phố đi, lại không phải về nhà, mà là quẹo vào vào một tòa trà lâu. Trà lâu có nữ tử tay gõ tiểu cổ, nhẹ nhàng ngâm sướng địa phương tiểu điều, tiếng nói mềm như đồng, tựa ấm xuân vận giữ. Hắn bước đi đến một cái tóc bạc lão giả trước, quỳ xuống đất vân an. Thuộc hạ gặp qua Ngụy Công Công. Ngụy không quên năm đã 60, nhưng mặt như phụ dung, hơi cao mặt mày lộ ra xa cách lánh lệ. Hán phẩm trong tay trà xanh, hỏi, kia nữ nhân già sao thân phận? Bẩm Công Công, ngày đó nàng làm ngại phạm áp nhập kinh sư khi ta đã làm người cha dọa thân thế nàng, vô hộ tịch, không quân hiếu, thân phận bất tưởng. Sư thừa người nào? Không biết người nào? Ngụy không quên lạnh lùng bật cười, không cha không mẹ không quân hiếu, chẳng lẽ còn có thể là từ núi sâu rừng già mọc ra tới không thành? Hắn biết Tào Thiên hộ là người, cũng không sẽ chậm trễ chức vụ, cũng không nhị tâm. Hắn cha không đến đó chính là thật sự cha không đến. Ngụy không quên không có làm khó dễ hắn, ánh mắt hơi liếc, bên cạnh thị nữ liền phủ một vại thuốc mỡ đi qua. Lần này quan bạc một án xác thật là ngươi làm việc không chu toàn, sai mất lập công rất tốt cơ hội, cũng lệnh đông sưởng hổ thẹn. Nhưng niệm ngươi tìm về một vạn năm ngàn lượng bạc trắng có công, không đến mức làm đông sưởng mặt mũi mất hết, cũng là có công. Ti trước không dám tham công. Hôm qua phạt ngươi là không thể nề hà việc, ngươi cũng đừng oán hận bổn tọa. Ti trước không dám, ngụy không quên nói, này thuốc mỡ đối với ngươi thương hảo, lãnh trở về đi. Tào Thiên Hộ đôi tay tiếp nhận, ngụy không quên còn nói thêm, không có việc gì nhiều đi Mộc Lan Đường ngồi ngồi. Đúng vậy. Hắn lênh thuốc mỡ liền từ trên lầu xuống dưới, nàng kia bất quá là ở ban đầu Mộc Lan Đường trọng khai một gian hiệu thuốc, như thế nào sưởng công như thế để ý, không tiếc mệnh hắn một cái Thiên Hộ nhìn chằm chằm xem mà không phải tìm cái bình thường cẩm ý hề vệ. Thực sự kỳ quái. Trưng 29 một chuỗi quả nho. Ta dương chìm, đem ánh chiều tà tàng vào núi rừng cuối cùng một cái chất mắt, bảo độ liền thấy kia ngồi một ngày nữ đại phu đứng dậy, còn đem bút mực thu hảo. hắn hỏi, này liền đóng cửa. Đúng vậy. Không nhiều lắm ngồi một hồi. ngươi như vậy chậm trễ sẽ đói chết ở kinh thành khương cô nương. Hạnh lâm chi học chú trong vọng, vô ăn, vấn, thiết, ở ánh sáng mặt trời hạ vọng mới càng chuẩn xác. Ban đêm ngọn đèn dầu ảnh hưởng này dung này sắc Nói rất có đạo lý, nhưng này thật sự không phải ngài ở phạm người sao. Bảo độ âm thầm nói thầm, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự là có trách nhiệm cả a Hắn nói, ta tới tẩy đồ rửa bức nghiên. Hảo! Khương Tân Di đem đồ vật giao cho hắn, ta đây đi trước. Bảo độ! Không đúng a ta ý tứ là tẩy xong rồi đôi ta cùng nhau đi. Hắn không đem nói xuất khẩu, Khương Tân Di đã đi rồi. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Này hầu hạ đều là người nào nột. Khương Tân Di đi ra đại môn, ngẩng đầu nhìn nhìn bảng hiệu, như suy tư gì. Lại hướng trên đường xem, thấy cái quen thuộc người. Lý Phi Bạch đi đến nàng trước mặt, còn vỗ vỗ trên người trần, nói, ban ngày đuổi theo cái tặc, đuổi theo nửa tòa thành. Đuổi tới, mới vừa đưa đến Đại Lao, ngày mai tái thẩm. Lý Phi Bạch hỏi, ngươi cũng vội một ngày đi. Khương Tân Di nói, Nga, không có, nhìn một cái người bệ. Lý Phi Bạch nói, lại có một cái. Đã là thực không tồi bắt đầu. Lời này thật là ở thập phần nỗ lực mà an ủi nhân tâm. Khương Tân Di nói, là Tào Thiên Hộ. Lý Phi Bạch ngoại ý muốn nói, Tào Thiên Hộ. Như thế nào là hắn hắn nhìn xem sắc trời nói, ngươi còn chưa dùng cơm đi. Từ đại lý tự lại đây có cái mặt quán, tiểu nhị trời tối liền ra quán, ta đến qua, hương vị không tồi, nhưng đi dùng cơm. Hảo. Mặt quán ly đến pha gần, hai người đi rồi hai mươi mấy bước lộ liền đến. Điềm hảo mặt Lý Phi Bạch lại chịu chiếc đuôi cho nàng, nói: Tuy rằng ngươi ta là hàng xóm, nhưng ta nửa đêm trở về ngươi đã tắt đèn, ngươi sáng sớm ra cửa ta thượng ở trong ngưỡng, cách xa nhau một bước, lại cũng hai ngày không gặp mặt trên. Không có phi thấy không thể lý do. Khương Tân Di sắc mặt đạm mạc, nói trong lòng suy nghĩ, không có lưu ý đến hắn hơi thất vọng thần sắc. Lý Phi Bạch biết nàng luôn thích cự người với ngàn dặm ở ngoài, thực mau khôi phục bình tĩnh, nói: Bảo độ nghe ngươi phân phó sao? Hắn bất quá mười tuổi tác. Lược có bất hảo chi tâm, nhưng cũng nghe quảng giáo, can đảm cẩn trọng. Ân. Khương Tân Di nói, cảm ơn. Cảm tạ ta cái gì? Đem ngươi thư đồng trò ta mượn. Lý Phi Bạch cười cười, này gặp mặt canh đi lên, hắn đem chén đẩy đến nàng trước mặt, trước lấp đẩy bụng đi. Kia tiểu nhị một hồi lại bưng tới một chén, cười nói, đại nhân đối vị cô nương này cũng thật hảo. Túi đầu ăn mì Khương Tân Di dừng một chút, nàng không phải đồ gỗ, có thể cảm giác được đến Lý Phi Bạch đối nàng quá mức tốt một mặt. Nhưng nàng không có cái này tâm tư, cũng hy vọng hắn không cần làm rõ. Lý Phi Bạch An một lát mừi sợ nói, ngươi đối với ngươi sư phụ chuyện cũ có phải hay không cũng không quá hiểu biết. Ân, sư phụ chưa bao giờ để. Ta thế ngươi tra xét chút, ngươi cần phải nghe. Khương Tân Di ngẩng mặt xem hắn, ánh mắt hơi lóe, nói, sư phụ ngươi Lâm Vô cũ. Lâm Vô cũ Khương Tân Di nói, hắn dùng tên giả Lâm Nhạc Tân. Ân. Năm đó sư phụ ngươi cùng thành đại nhân cùng nhau nhập kinh, một cái khai một Lan Đường một cái vào đại lý tự, sau lại sư phụ ngươi trị hết vẫn luôn bệnh nặng thái tử, khi đó thái tử thâm đến tiên hoàng chịu mến, thấy hắn bệnh hảo, liền đem quyền lực đại phóng. Thái tử bởi vậy đẩy bạt sư phụ ngươi, từ một cái thái y trực tiếp biến thành viện sử, mà thành đại nhân cũng biến thành chúa khanh. Khương Tân Di có chút ngoài ý muốn, sư phụ hắn thế nhưng sẽ tiếp thu loại này vượt giáo viên chủ nhiệm mệnh. Lý Phi Bạch gật gật đầu, sau lại thái tử nhiều lần làm sai sự, tiên hoàng liền dần dần thu hồi quyền to càng hướng vào Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử. Thái tử nhận thấy được nguy cơ, ở 10 năm trước phát động cung đình binh biến, muốn xoán quyền đoạt vị. Tam hoàng tử mang binh đổ tới, chém giết thái tử, cứu tiên hoàng. Một năm sau tiên hoàng đăng tiên, Tam hoàng tử đăng cơ, cũng chính là hiện giờ hoàng thượng. Mị sợi đã lênh ở trong chén, Khương Tân Di không còn có động một ngụm, nàng nói, vì cái gì sư phụ ta sẽ bị hỏi trách, mà thành đại nhân như cũng là chùa khanh. Từ nhân quả tới nói, Lâm Thái Y từng cứu bệnh nặng thái tử. Gián tiếp dẫn tới thái tử có năng lực bình biến, có lẽ hắn là vì không bị hỏi trách cho nên chạy ra kinh thành. Nhưng thành đại nhân một chuyện. Sắc thật là triều đình chi mê, có lẽ chỉ có hoàng thượng cùng thành đại nhân như giải. Ân, Khương Tân Di nói, vô luận như thế nào nghe, sư phụ đều chỉ là một cái bình thường đại phu, nhưng một lan đường một khai, quái nhân liền tới rồi. Lý Phi bạch hỏi, tới cái gì quái nhân? Hôm qua tới cái người trẻ tuổi, hắn biết ta phía trước ngại phạm thân phận. Hôm nay Tảo Thiên Hộ lại lại đây, như thế nào là thật tới xem bệnh, bất quá là tới tìm hiểu gì đó. Lý Phi Bạch Mạc Mạc nói, ngươi muốn tra sư phụ ngươi án, chỉ sợ sẽ đề cập đến quan lớn quyền quý, mặc dù điều tra ra, cũng có thể vô pháp báo thủ, thậm chí mất đi tính mạng. Ta không báo thủ, này mệnh không bằng không cần. Ta biết ngươi quyết tâm, tra rõ oan giả sai án cũng là đại lý tự chức trách, ngươi nếu có cái gì yêu cầu, ta sẽ đem hết toàn lực trợ ngươi giúp một tay. Lần này lời nói Khương Tân Di đều không phải là không có xúc động, nàng im lặng một lát nói, cảm ơn. Luôn lạnh như vậy đã mạc lại xa cách. Lý Phi bạch nói, mặt lệnh, trở lên một chén đi, là ta không ứng tại đây loại thời điểm nói, làm người mất ăn uống. Chỉ là này sẽ không nói, một hồi trở lại đại lý tự hắn khả năng lại muốn bội án tử đi, cũng không cơ hội cùng nàng nói chuyện. Mặt lệnh cũng không sao. Khương Tân Di ăn một ngụm còn nói thêm, ngươi cũng ăn đi. Hai người nhìn nhau không nói gì ăn mặt lệnh điều. Dần dần náo nhiệt lên đường phố cùng bọn họ này bàn bầu không khí tựa không hợp nhau. Chưa bố trí phòng vệ, lại tất cả đều là phòng bị. Trở lại đại lý tự, lý phi bạch quả nhiên đã bị dương hậu chung lôi đi. Khương Tân Di trở lại trong phòng, tắm gội sau liền đi ngủ, từ bị bắt thượng tạc sơn đến nay, nàng còn chưa ngủ quá một cái hảo giác. Không biết là bởi vì dược quán khai đi lên vẫn là cái gì, hôm nay an lòng một ít. Nàng nằm ở trên giường, thực mau liền ngủ rồi. Nàng lại nằm mơ, mơ thấy tống an đức Cái kia khờ khạo bộ khoái cho chính mình để nước uống, gọi nàng Khương cô nương Khương cô nương, thanh âm còn thập phần rồn rập. Nàng đống dưng mở to mắt, không phải nằm mơ, hắn thật sự ở ngoài cửa sổ kêu chính mình. Làm cái gì? Tống An Đức gấp giọng, Khương cô nương ngươi có thể đi đại lao xem cái tủ phạm sao. Hắn thất tâm phong, doa người thật sự, ta tìm không thấy khác đại phu, ta sợ hắn tới rồi ban ngày liền tự mình hại mình đến chết. Khi nói chuyện, Khương Tân Di đã mặc tốt quần áo ra cửa, thất tâm phong. Hẳn là? thậm chí không rõ bộ dáng, la hét muốn ăn quả nho, không cho quả nho liền đi tìm chết. Tống An Đức nghĩ tới, chính là hôm nay thiếu khanh đại nhân đuổi theo nửa tòa thành trảo trở về tặng. Nga! Khương Tân Di thuận miệng hỏi, cái gì tặng, trộm cái gì? Tống An Đức nghĩ tới, nói, trộm một chuỗi quả nho. Khương Tân Di như mày, đây là nào cùng nào, cái gì quả nho, thần tiên giải sao, đòi chết đòi sống. Đi trước nhìn xem đi. Được rồi. Trưng ba mươi kẻ điên tù phạm. Trong coi đại lao là cái khổ sai sự, giống nhau đều là mới tới nha dịch xem, hoặc là chính là không có gì năng lực lao nha dịch. Nhưng thành thủ nghĩa không cho phép vô dụng người lưu lại, lăn lộn 5 năm còn không hề thành tựu, đều bị hắn đuổi đi. Cho nên xem đại lao đều là mới tới nha dịch, mà Tống An Đức hôm nay vẫn là đầu một hồi trực đêm ban. Hắn nghiêm túc tuần tra mấy lần đại lao, vốn dĩ hết thể không có việc gì, nhưng đột nhiên liền có người phát điên, liều mạng đấm đánh vách tường, chú ý đến tường phấn lăn xuống, nắm tay máu chảy đầm đìa. Hắn tê thành chu lên, tựa một con chung mũi tên cô lang thống khổ kêu rên, đánh thức toàn bộ đại lao người. Xào cái gì? Hô, có người nổi điên, có trò hay nhìn. Lao đầu, lao đầu ở đâu, còn có để người ngủ. Đừng xào cầu đồ vật. Tống An Đức vội vã lại đây khi, bị trong nhà lao cảnh tượng hoảng sợ, kia tuổi trẻ nam tử đang dùng đầu đâm tường, đâm cho vỡ đầu chảy máu. Hắn mở cửa ngăn lại, thiếu chút nữa bị hắn cấp cán thương, mắt thấy đã phi chính mình có thể khống chế trường hợp. Hắn vội vàng đi kêu Khương Tân Di, muốn tìm cái đại phu cho hắn nhìn xem. Khương Tân Di tùy hắn mới vừa tiến vào Đại Lao, liền có người thổi bay huyết xáo. Hảo Mỹ Tiểu Nương Tử. Nay Tiểu Nương Tử là nơi nào tới, Đại Lý Tử còn cất giấu cái Mỹ Tiểu Nương A. Khương Tân Di không để ý đến những cái đó âu nôn huyến ngữ, Tống An Đức pha giác xin lỗi, hắn đánh bảo triều bọn họ lớn tiếng nói, đều an tĩnh. Nhất gan phạm nhân nhắm lại miệng, nhưng là gan đại tay giả đời liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn nháy mắt đỏ lên mặt. Xôi nổi cười nhạo nói, đây là từ đâu ra giã tiểu tử, đại lý tự khi nào thu nhát như chuột người. Tống An Đức tuy rằng làm 3 năm nha dịch, nhưng đó là tiểu địa phương, bọn họ người mặc quan phục chỉ cần vừa xuất hiện đại gia liền im như ve sầu mùa đông, làm sao giống kinh sư tù phạm như vậy to gan lớn mật, dám cười nhạo quan sai. Phần 21. Hắn đã không tính toán để ý tới, nhưng Khương Tân Di lại ngừng lại. Nàng định trụ bước chân nghiêng đầu nhìn về phía kia cười đến lớn nhất thanh tù phạm, ánh mắt hơi ngưng. Giệu tù phạm thấy nàng xem chính mình, đầu lưỡi liếm bên môi một vòng, hết sức ngạo ngẩng chi ý, tiểu nương tử nhìn, cái gì đâu? Khương Tân Di nói, đàm thanh lộc lộc như nước phí, lươi chất giảm đạm dêu hậu nghị, ngươi có phải hay không thường giấc ngược buồn mệt mỏi. Người khác sôi nổi nhìn hắn, cháng hắn dừng một chút cao giọng cười to, ta thân thể như vậy chắc định, như thế nào cảm thấy mệt mỏi. Khương Tân Di cười khẽ, ngươi nếu lại như vậy phấn khởi, tiểu tâm đột nhiên mắt, miệng phun nước miếng. Người khác cười nhạo thanh khởi. Tráng hán đốn giác đã chịu lớn lao xỉ nhục, cả giận, ta thân thể, thể hắn một trận khí đoạn, lại là hai mắt vừa lật tứ chi run rẩy lên. kia nguyên bản còn đang chê cười người tù phạm lập tức tản ra. Tống An Đức một cái đầu hai cái đại, bên kia tù phạm còn ở điền tê, bên này tù phạm liền té xỉu. Tiền bối không phải nói đại lao không có gì sự phát sinh sao, đại kẻ lừa đảo nha. Khương Tân Di nói, mở khóa. Tống An Đức vội vàng đi mở cửa, Khương Tân Di đi vào, nắm lấy tráng hán thủ đoạn lui tới lưu loát như bàn đi châu, là hoàn mạch. Ban ngày thấy hắn hảo hảo, như thế nào lại đột nhiên hôn mê. Thật doan người. Cô nương ngươi hiểu y kỳ thuật A. Này sẽ không ai lại kêu nàng tiểu nương tử. Khương Tân Di lấy châm thế hắn chát hai nơi huyệt đạo, đại hắn vững vàng xuống dưới, đứng dậy nói, ngày mai tới hiệu thuốc cho hắn lấy định giản hoàn tới, làm hắn nuốt phục ba ngày. Thống An Đức pha khẩn trương hỏi, hắn làm sao vậy? Hầu trung đàm minh thôi. Bệnh can khí mất cân đối, dương thăng phong động Nhưng phong đàm tụ tán không chừng, cho nên phát tác vô cố định, thiếu phấn khởi, thiếu nổi giận lại xứng lấy uống thuốc là có thể hảo, không phải cái gì tật xấu. Khương Tân Di lại đối phương mới những cái đó thét to người lạnh lùng nói, các ngươi cũng tưởng ai châm liền tiếp tục thức đêm không thôi, tốc tốc ngủ, quỷ khóc sói gào cái gì. Mọi người cũng không biết là kiến thức qua nàng châm vẫn là kiến thức nàng chấn định như băng khí chàng, vội vàng ai về chỗ người nấy đi ngủ đi. Tống An Đức âm thầm lấy làm kỳ tuy nàng khóa lại cửa lao tiếp tục đi phía trước lúc đi nhỏ giọng hỏi nếu không khương cô nương tới chúng ta đại lý tự kiêm nhiệm một tốt nhất định có thể làm đặc biệt hảo khương tân di phiên hắn một cái xem thường đáp lại đều ở xem thường chung còn chưa đến gần nhà tù khương tân di đã nghe thấy kia tù phạm thê thảm chu lên hắn tiếng nói đã nghẹn nào sẽ rách tiếng kêu phảng phất huyết hầu đều chảy ra huyết mười ngón nhân ngạnh sinh sinh mà chảo vách tường chảo môn móng tay đứt gãy máu tươi chảy ròng nhưng tuy là như thế Hắn vẫn không có dừng lại, têu quả nho quả nho, thập phần khiếp người. Tống An Đức không dám mở cửa, nói, chính là hắn, này đều mau gào hai khắc lại, may này đại lý tự kiến đến rắn chắc không ra âm, nếu không toàn bộ phố người đều phải bị đánh thức. Đúng lúc kia phạm nhân tới gần song sát, Khương Tân Di bắt được cổ tay của hắn muốn bắt mạch, nhưng người nọ phản ứng cực nhanh, trở tay liền đem tay nàng bắt được, đảo mắt liền ở cổ tay của nàng thượng trào ra huyết. Tống An Đức vừa thấy cầm lấy gậy gỗ liền thống kích hắn tay. Nhưng phạm nhân đã điên rồi, hắn gắt gao bắt lấy này tuyết trắng cánh tay, nhiễm huyết cánh tay ở trong mắt hắn biến thành một viên trong suốt huyết quả nho, quả nho, quả nho. Hắn há mồm liền phải cắn, Khương Tân Di cầm lấy gậy gỗ liền nhét vào trong miệng của hắn, dùng sức một học, gậy gộc thiếu chút nữa đâm thủng hắn huyết hầu, nhưng hắn không có nhả ra. Lần này liền Khương Tân Di đều cảm thấy kinh ngạc. Hắn này không phải điên rồi, hắn này quả thực chính là thất trí, mất thân thể đau đớn. Đông nhiên một bóng người xuất hiện chiều phạm nhân phía sau ném một cái đồ vật quả nho ở nơi đó phạm nhân dư quang thoáng nhìn một cái mượt mà đồ vật ném tại phía sau hắn lập tức buông tay đi tiếp nhưng trên tay lại rác đông cứng túi đầu nhìn lên nơi nào là quả nho rõ ràng là một viên chân châu hắn phẫn nộ đến chiều song sắt đánh tới lý phi bạch duỗi tay ở trên người hắn điểm huyệt đạo làm hắn không thể nhúc nhích chỉ có thể đỏ ngầu đôi mắt chừng người Tống an đức cả kinh mồ hôi đầy đầu lại rác hổ thẹn xin lỗi đại nhân là thi chức thất trách lý phi bạch nói Hắn ban ngày thường hảo, ban đêm đột phát bệnh tật cũng là ngoài ý liệu. Hắn thấy Khương Tân Di cánh tay huyết hồng, tóm được cổ tay của nàng dùng tay háo lau đi vết máu, liền thấy mấy cái vết máu, ngươi bị thương, đi trước băng bó miệng vết thương đi. Khương Tân Di nhìn chằm chằm kia nhân huyệt đạo bị nguy tại chỗ phàm nhân, hắn tựa muốn tại chỗ nghẹn đến mức nổi điên, giống tức giận cá heo sông, cả người bành trướng, muốn tạc. Trở lại trong phòng, Lý Phi Bạch bưng nước trong cho nàng rửa sạch cánh tay, đem kia không thuộc về nàng máu loãng tẩy sạch. Lại cho nàng tựa dược, hắn nhìn xem nàng, tựa vẫn luôn ở trầm tư cái gì. Hắn gặp qua nàng như thế bộ dáng, chính là ngày ấy ở tụ bảo trấn trên, nàng trầm tư loại bỏ ôn dịch cách hay là lúc. Hắn không phải điên rồi. Khương Tân Di suy nghĩ cẩn thận, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, chút nào phát hiện không đến chính mình miệng vết thương đau đớn, vô luận là điên cũng hoặc giản, đều không phải như thế phản ứng. Hắn càng như là trúng độc. Lý Phi Bạch nhíu mày, trúng độc. Ba ngày hắn tinh thần thượng hảo, thể năng dư thừa Liền trốn 13 đường phố ta mới đưa hắn bắt. Khi đó hắn đã trúng độc. Khương Tân Di thực khẳng định mà nói, hắn bất quá là bởi vì độc tố phấn khởi mà chạy như điên mười dặm, giờ phút này là phát tác đỉnh thôi. Ngươi cũng biết hắn trung cái gì độc. Không biết, chỉ biết hắn vẫn luôn nghiệm quả nho. Trời trời đã sáng ta đi trà trà việc này. ân. Khương Tân Di này sẽ mới thấy hắn cho chính mình rửa sạch miệng vết thương lại thượng dược, nàng thu hồi tay nói, ta chính mình tới, ngươi ngày đêm làm lụng vất vả. Tiểu tâm cũng thăng nong tính, quá mức làm lụng vất vả là tưởng 40 tuổi liền trảo bất động phạm nhân sao. Lý Phi Bạch nghe lời này như là ở quan tâm chính mình, trong lòng hơi rác xúc động, Ân, ngươi cũng sớm một chút nghỉ. Đã biết, Lý Phi Bạch một hồi còn nói thêm, ta hiện nay nhưng có nong tính. Ngươi xem ta muốn hay không khai chút cái gì dược uống. Khương Tân Di liếc mắt nhìn hắn, thiếu khanh đại nhân hiện giờ thực hảo, không cần ăn cái gì dược. Nga! Đáng tiếc! Ngày mai lại tìm không được cái gì lý do đi một lan đường ngồi ngồi. Hắn nói, ngươi nghỉ đi, ta cũng trở về phòng. Ân. Hắn từ trong phòng ra tới, đi hai bước chính là chính mình cửa phòng. Hắn đẩy cửa đi vào, liền thấy bảo đỗ ngủ ở thiên trên giường, ngủ say như lợn. Hắn cho hắn nhặt lên trên mặt đất chăn đắp lên, nghĩ nghĩ lấy chính mình ngọc đội treo ở hắn bên hông. Thức hảo, ngày mai liền nói bảo đỗ ngủ mơ hồ, đem hắn ngọc đội cầm đi. Như thế liền có lý do đi một lan đường lấy về tới. Diệu thay. Sáng sớm hôm sau, Lý Phi Bạch ra cửa khi còn nhìn thoáng qua bảo độ, Ngọc bội còn nhét ở hắn đai lưng thượng, hắn liền yên tâm ra cửa. Chờ mau đến chính ngọ, Dương Hậu Trung ước hắn dùng cơm, hắn nói, "Hôm nay ta ở bên ngoài ăn." Dương Hậu Trung nói, "Gì? Này nhưng không giống như là một cái chớp mắt bẻ làm hai nháy mắt dùng Thiếu Khanh đại nhân a, chính là có cái gì chuyện quan trọng." Lý Phi Bạch nói, "Ta thư đồng hồ đồ, đem tang ngọc bội lấy sai rồi, mang đi một làn đường, ta đi lấy về tới." Lý Đại Nhân nói chính là này khối ngọc bội, nói hắn từ cầm trên tay ra tới, một khối vượng triển tường vân ngọc bội dừng ở hắn trước mặt, nhưng còn không phải là hắn kia khối. Lý Phi Bạch xem đến hô hấp đều nhẹ, dương hậu trung nói, bảo độ nói ngươi ra cửa sớm, lại biết ngươi hỉ này ngọc bội, liền làm ta giao cho ngươi. Ai, này không phải vội sáng sớm thượng đều không được không gặp ngươi, tới tới, lấy hảo thiếu khanh Đại Nhân. Nếu bảo độ hiện tại liền ở trước mặt, Lý Phi Bạch cảm thấy chính mình có thể đem hắn nhìn chằm chằm chết Hắn nhận lấy, Dương Hậu Trung còn nói thêm, ai, ta có phải hay không lại đã quên nói cho ngươi. Lý Phi bạch khách khi nói, đại nhân mời nói. Bảo Độ lại nói, vừa chưa hắn cùng Khương cô nương đều trở về dùng cơm. Dương Hậu Trung nói, đối Nga, Thiếu Khanh đại nhân nếu là lại không đi, chỉ sợ Khương cô nương liền ăn xong đi trở về. Cho nên, ai, Thiếu Khanh đại nhân từ từ ta a, Nhìn kia bước chân cực nhanh người trẻ tuổi, Dương Hậu Trung rốt cuộc nở nụ cười, vẫn là tuổi trẻ hảo a khí phách ăn hái, lại đầy cõi lỏng xuân tâm. Không giống hắn, đã sớm là lão cọp gỗ một cây. chương ba mươi mốt độc vật. Đại lý tự thực đường đồ ăn cũng không tính phong phú. Xa so Tống An Đức tới ngày đầu tiên ăn kém rất nhiều rất nhiều, hương vị cũng kém rất nhiều rất nhiều. Hôm nay khó được thấy Khương Tân Di cũng ở, hắn lời nói cũng nhiều lên. Một hồi Lý Phi Bạch tới, hắn liền giơ tay kêu hắn, thiếu khanh đại nhân, nơi này. Lý Phi Bạch vào cửa liền thấy Tống An Đức gọi hắn, hắn bên cạnh liền ngồi kia thanh lãnh cô nương Hắn gật gật đầu, đi đánh đồ ăn lại đây. Bảo độ nói, thiếu gia ngươi có phải hay không mỗi lần đều như vậy muộn. Đã tới chậm đồ ăn đều chỉ còn lại có thang thang thủy thủy lạc, quay đầu lại phu nhân hỏi việc này, ta nhưng như thế nào đã a? Lý Phi bạch nói, thịt nhiều đồ ăn hảo, ăn ngon. Hắn còn nói thêm, không như vậy đáp về sau liền về quê đi. Bảo độ một cái giật mình, đúng đúng, thiếu gia mỗi lần đều ăn cái thập phần lo, phu nhân chớ có lo lắng. Thấy hai người nói được cao hứng. Tống An Đức cũng hỏi, thiếu khanh đại nhân, ngày ấy ta tới thời điểm, các ngươi ăn thập phần phong phú, là quá cái gì tiết sao? Lý Phi Bạch nghĩ nghĩ nói, không phải, chỉ là phá hoạch quan bạc án, thánh thượng riêng thưởng đồ ăn, ngự, ngự thiện. Tống An Đức kinh ngạc một lát, đốn giác hối hận, ngày ấy ta nên liền xương cá đều cấp nuốt xuống đi. Một bên an tĩnh ăn cơm như lộn chỗ, không người khương tân gì nói, xương cá dễ tạm tiết hầu, nếu thứ khó lấy, tiết hầu xương đỏ đau đớn, nếu nhập trong bụng, có quát phá dạ dày khả năng. Đến lúc đó chàng xuyên bụng lạ, miệng phun máu tươi, tựa như khổ hình. Hôm nay chủ đồ ăn đúng là cá trắng cỏ, cá tiểu, thứ nhiều, ba người nghe, nhìn dỗ thượng thịt cá, chỉ cảm thấy mặt trên tất cả đều là răng nanh, muốn giảo phá bụng. Đồ ăn, không thơm. Khương Tân Di thấy bọn họ đình dỗ, nhíu mày, không ăn. Bảo Độ nói, "Khương cô nương, ta muốn hỏi một chút, ngươi nói chuyện luôn luôn như thế khủng bố sao?" Nơi nào khủng bố? Nơi nào không khủng bố? Khương Tân Di du mi nghĩ nghĩ nói, Nga, ngươi chỉ xương cá một chuyện. Kia có gì khủng bố? Ngày sau ngươi ở y y quán đãi lâu rồi, sẽ nhìn thấy càng huyết tinh người bệnh. Riêng là kia ngày mùa khi lười hái cắt đứt ngón tay, trong chớng đem cốc y y thổi đập vào mắt, tròng mắt tan vỡ, cái cuốc cuốc chân đều sẽ không thiếu thấy. Chưa bỏ ngày mùa, còn có hộp máu, toàn thân tối giữa, khương cô nương. Bảo độ nghe được hoảng sợ, hắn ôm bát cơm nhắm thẳng lui về phía sau. Ta lại không cần cùng ngươi ngồi cùng bàn ăn cơm. Hắn cất bước liền đi. Sợ đi chậm nổ ra. Khương Tân Di nhíu mày, ta nói gì đó đáng sợ sự sao? Thống An Đức nuốt nuốt nước miếng nói, có điểm đáng sợ. Không đáng sợ. Khương Tân Di đối Lý Phi bạch nói, ngươi tìm dược đồng lá gan quá nhỏ. Lý Phi bạch hỏi, cần phải ta đổi một cái? Không cần. Khương Tân Di thấy hắn hơi có chút ngoài ý muốn, nói, hắn cần mẫn, cũng cẩn thận, trừ bỏ nói nhiều điểm, đảo cũng khỏe. Ân. Khương Tân Di nói, nhà tù cái kia chúng độc người. Ngươi có hay không tìm đại phu nhìn xem? Thỉnh đại phu tới xem qua, nhưng khi đó hắn thần trí đã thanh tỉnh, đại phu chỉ nói là phát cuồng. Nga. Tống An đứng hỏi, thiếu khanh đại nhân như thế nào không tìm Khương cô nương đi xem? Khương Tân Di cũng phản ứng lại đây, nhìn hắn hỏi, đúng vậy, ngươi vì sao không tìm ta? Sát khí nên diện đánh tới, Lý Phi bạch nói, đại lý tự có cái thưởng lui tới lao đại phu, ngày thường có chuyện gì đều là gọi hắn. Hắn còn nói thêm, ngươi muốn đi xem cũng có thể. Đi xem. Khương Tân Di cơm cũng không ăn, nàng thích đối mặt nghi nan tập chứng, đó là đối nàng suốt đời sở học quất, mỗi lần chưa khỏi một loại khó giải quyết bệnh, nàng tổng dắt chính mình đối kỳ hoàng chi thuật lại có thể gia tăng một phân hiểu biết. Nhân thể cấu tạo thập phần kỳ diệu, tựa một chương thật lớn đồ, cho dù là đỉnh đầu cùng ngón chân xa xa tương vọng, nhưng hai người như cũ có mật không thể phân liên hệ. Nàng chấm mê tại đây, si mê y hệ thuật, càng kinh ngạc cảm thán nho nhỏ dược liệu mang đến thần kỳ dược hiệu. Vì thế nàng không muốn buông tha bất luận cái gì một loại khó trị bệnh. Lý Phi Bạch mang nàng tới rồi đại lao chung, đi vào trước hắn nói, bên trong có chút phạm nhân thập phần hung ác, bọn họ chỉ sợ sẽ trêu đùa ngươi, ngươi chạm cùng ta gần một ít. Ân. Vào trong nhà lao, như cũ là kia Huy Chi không tiêu tan thảo mùi tanh, mùi mốc cái mũi. Phạm nhân thấy có cô nương tiến vào, lập tức tinh thần tỉnh táo bắt lấy cửa lao thiết trụ, liền phải mở miệng đùa giỡn, nhưng vừa thấy là nửa đêm, kia cô nương, thần sắc liền cung kính lên. Cô nương ngươi lại tới nữa a. Thần ý gì ngươi ăn cơm chưa sao. Thần ý gì ngươi như thế nào lao hương thối hoác đại lao chạy a? Lý Phi Bạch. Này tất cung tất kính bộ dáng là hắn bỏ lỡ cái gì chuyện quan trọng sao. Hắn dư quang thoáng nhìn một cái cao lớn thu cạnh nam tử đột nhiên tới gần cửa lao. Hắn cảnh giác nhìn, lại thấy tráng hắn triều Khương Tân Di với tay. Hưng phấn nói, hắc thần ý gì cô nương. Ta đã ăn qua định giản hoàn. đa tạ ngươi cứu giúp. Khương Tân Di không có trả lời nàng tâm tư tất cả tại kia quả nho kẻ điên trên người Lý Phi Bạch vừa đi vừa nói chuyện nói người nọ nguyên bản là cái tiêu cục con nhà giàu nhưng sau lại bại quang gia sản bị phụ thân trục xuất khỏi gia môn một tháng trước liền liên tiếp trộm cướp bị người báo quan sau ta đem hắn tróc nạ quý án hiện nay còn đang đợi hắn cung khai mất trộm vật phẩm rơi xuống chờ đợi xử lý nhưng hắn trước sau thần trí không rõ lời trong lời ngoài đều là quả nho hai chữ hỏi hắn ý gì hắn cũng không đáp Phần 22 Tiêu cục xuất thân, khó trách có thể chạy như điên nửa ngày mới bị bắt được, nguyên lai like cũng là cái người biết võ. Là, cho nên ngươi tiếp cận hắn là muốn ngàn vạn cẩn thận, buổi sáng còn có ngục tốt bị hắn bắt được, thiếu chút nữa cắn xương tay. Cũng thật hung. Khương Tân Di đi đến tận cùng bên trong nhà tù, người nọ ngồi ở trong một góc, đôi tay ôm đầu gối, đầu tựa không có xương chống đỡ gục xuống ở hai cánh tay chi gian. Hắn thân hình thập phân gầy, ngón tay đã băng bó quá, chảy ra ẩn ẩn vết máu. Lý Phi Bạch kêu một tiếng triệu võ Minh, hắn cũng không hề phản ứng. Nhưng một lát hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm người tới, nói: cho ta quả nho, ta có tiền, cho ta quả nho. Khương Tân Di hỏi: quả nho? Nàng vươn nắm tay, nói: ta có quả nho. Triệu võ Minh hám sâu hốc mắt đột nhiên có lượng sắc, trừng mắt hạt châu chĩa nàng đánh tới, một đầu đánh vào cửa lao thượng, hắn tê thanh, cho ta, mau cho ta ăn. Khương Tân Di lạnh giọng: ngươi gần đây trộm nhiều ít đồ vật, lại đi nơi nào tiêu tàng? Nhất nhất nói rõ ràng, ta mới có thể cho người quả nho. Ta nói, ta nói. Triệu võ Minh há mồm liền đem đồ vật rơi xuống tất cả đều nói rõ ràng. Hắn vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm tay nàng, trong miệng không ngừng khép kín, đôi mắt lại không có chớp một lần. Dường như đầu hóc cùng miệng đã phân ra. Liên nhiều như vậy. Triệu võ nói do nói, cho ta quả nho. Khương Tân Di lại hỏi, người bán đồ vật tiền đều cầm đi quả nho. Là, cùng ai mua? Cùng triệu võ Minh đột nhiên một đốn lại lần nữa Tê Thanh, ngươi căn bản chính là ở Gata, ngươi không có quả nho. hắn bắt lấy cửa lao dùng sức đong đưa, sức lực vô cùng lớn, hoàng đến khung cửa run rẩy, chấn đến tường hôi rào rạt lan xuống. Lý Phi Bạch ngẩng đầu nhìn lại, cửa lao năm lâu thiếu tu sửa, bị này sức lực chấn động, phảng phất muốn vỡ vụn. quả nhiên cửa lao ghen mà đứt gãy, triệu võ Minh phát điên dường như triệu Khương Tân Di đánh tới, nhưng có Lý Phi Bạch ở, như thế nào làm hắn chạm vào Khương Tân Di một phân một hào? không đợi hắn đến gần. Đã bị Lý Phi Bạch nhất chiêu đánh ngã xuống đất, lại bị phong huyệt vị. Khương Tân Di lại từ hắn mặt sau ra tới, lấy ngân châm chắt hắn đầu ngón tay. Chỉ thấy ngân châm nháy mắt biến thành màu đen, độc tính chi cường chi đáng sợ rõ ràng. Lý Phi Bạch nói, buổi sáng lao đại phu lại đây khi cũng chắt ngân châm, nhưng châm nhan sắc chưa biến, đây cũng là vì sao hắn nói triệu võ minh không có chúng độc duyên cớ. Này độc giấu ở người phế phủ trung, chỉ có điên cuồng khi độc mới có thể tại thân thể du tẩu. Khương Tân Di nói, Tiêu quả nho chỉ sợ cũng là độc vật, giả thiết đem nó so sánh rượu, uống ít bất tử, nhưng lại sẽ làm người nghiện, theo sau từ từ trầm mê, biến thành tự quỷ. Rượu nghiện lui như người bình thường, rượu nghiện phạm vào liền sẽ phát cuồng. Lý Phi bạch hỏi, ngươi mới vừa rồi dùng giả quả nho dụ hắn nói mất trộm vật phẩm, chỉ là vì chọc giận hắn, mà không phải vì phá án đi. Đã được đến manh mối, lại làm ta nhìn bệnh, không phải một công đôi việc sao? Khương Tân Di nói, Thiếu Khanh đại nhân có khi quá mức câu nệ đạo đức. Đạo đức ngược lại sẽ biến thành công siềng, đem người chiến tại chỗ, không thể động đậy. Hắn dừng một chút, quá mức tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp ta là giống cái tiểu lão đầu sao. Khương Tân Di nghiêm túc xem hắn, nói, không giống, tiểu lão đầu không có thiếu khanh đại nhân như vậy đẹp. Thế nhưng nhất thời không biết cao hứng vẫn là không cao hứng. Lý Phi bạch nói, kế tiếp ngươi muốn như thế nào làm. Khương Tân Di nói, đại nhân trong lòng đã có định luận không phải sao. Ở mới vừa rồi lời khai chung. Những cái đó bị hắn ăn cắp đổ vật cơ hồ đều đưa đi một chỗ đường. hơn nữa nơi đó biết rõ là tang vật vẫn nguyện ý thu, này đã có rất lớn hiềm nghi. Lý Phi Bạch không nghĩ tới nàng trực tiếp liền bắt giữ tới rồi trọng điểm, hắn thành khẩn nói, Ngươi nếu làm đại phu nhàm chán, không bằng tới đại lý tự kiêm nhiệm chức vị đi. Khương Tân Di đã tưởng trận trắng mắt, hỏi, ngục tốt, như thế nào là ngục tốt? Lý Phi Bạch nói, phó thủ, ta thiếu cái phó thủ. Nàng như thế nào cảm thấy nơi này rất có ý của tuy ông không phải ở dịu ý vị đâu. Nàng nói, thiếu khanh đại nhân vẫn là chạy nhanh đi kia gian hiệu cầm đồ nhìn xem đi. Bị nàng quyết đoán cử tuyệt lý phi bạch thấy nàng vô tình tiến đại lý tự, đành phải nói, cần phải cùng đi. Hảo. Trường 32 đồng tẩu hiệu cầm đồ. Đồng tẩu hiệu cầm đồ, khai trương 5 năm, tọa lạc ở Vĩnh Đức Hẻm Trung. Ngõ nhỏ không lớn không dài, liền một chiếc xe ngựa đều rung không dưới, tới rồi giao lộ cần đi bộ đi vào. Nơi này cực nhỏ người đi đường, liền tiệm tạp hóa cũng không khai tại đây, đều ra bên ngoài dọn, chỉ có ở nơi này cư dân mới có thể đi lại. Đã qua chính ngõ, ngõ nghỉ đã nghỉ, ra quán đã ra, liền miêu cẩu đều ngủ đi. Toàn bộ ngõ nhỏ trống vắng đến cùng lần phố không hợp nhau. Đi rồi hơn 20 bước, Khương Tân Di liền thấy kia hiệu cầm đồ lá cờ treo trên tường, một cái đại đại đương tự ở trong gió bay, lúc nhanh lúc chậm, tửa quyến rũ cô nương nhận người đi vào, hào đến ngươi táng ra bại sản. Lý Phi bạch sợ kinh ngạc lão bản, diễn rỡ xuống quan phục mới lại đây. Tới cửa phát hiện đại môn rộng mở, kia cao ngất quầy lộ ra trưởng quay nửa cái đầu, mặt trên đeo đỉnh đầu màu nâu cao mũ. Hiệu cầm đồ bên trong tính bằng bàn tính thanh này khởi bị lạc, bạn tiếng người tiến vào cũng không có dừng lại. Trưởng quay lười vừa nói nói, "Buồn tiệm sống đương tiền nhiều, chết đương tiền càng nhiều, toàn thành nhất giảng lương tâm lão bản, nếu muốn trục lại, tùy thời hoan nên." Lý Phi bạch hỏi, "Sống đương kỳ hạn là bao lâu?" "3 tháng." 3 tháng nội nhưng giá gốc trục lại, 3 tháng sau liền về ta hiệu cầm đồ. Chết đương so sống đương tiền cao nhiều ít. Kia đến xem là cái gì hóa, bánh trôi kim cương cô đều chú trọng thủ công, nếu là mềm hóa long cùng ngạnh hóa long liền xem tỷ lệ. Kia màu thẻ bài đến xem có phải hay không danh gia hòa tác, đương nhiên, đã chết tốt nhất, bị chết càng lâu càng đăng giá. Trường quầy trên cao nhìn xuống mà đánh giá hai người liếc mắt một cái, ta xem thiếu gia phu nhân quần áo ngăn nắp, cũng không giống muốn tới đương đổ vật sinh hoạt người đâu Lý Phi Bạch vừa muốn nói hai người không phải phu thê, Khương Tân Di liền lạnh lùng nói, nhật tử quá không nổi nữa, lúc trước một khối mua vài thứ kia tổng muốn tìm một chô đổi thành bạc phân. Khương cô nương ngươi phản ứng thật sự là mau. Trường quay tức khắc hiểu rõ, lại thật sâu nhìn Lý Phi Bạch liếc mắt một cái. Này ánh mắt ý vị thâm trường, Lý Phi Bạch đốn giác chính mình biến thành cái phụ lòng hán. Lý Phi Bạch thiên thân nói, bất quá là một ít kim trang sức, ngươi phải cho ngươi là được. Khương Tân Di cười lạnh, nhưng ta thiên là không cần. Ta chẳng những không cần, ta còn muốn ở trưởng quầy nơi này trực tiếp mua tân, tỷ lệ trọng lượng giống nhau đại, thiên là không cần ngươi. Tùy ngươi đi. Lý Phi Bạch giơ tay hướng quầy thượng ném một bao kim trang sức bạc trang sức, ta cũng không cần này đó, cùng trưởng quầy mua hồi giống nhau tỷ lệ trọng lượng trang sức. Hắn cảm thấy gãi nhau lực độ còn chưa đủ, lại nói, ngươi không thích, ngoanh anh cùng Yến Yến các nàng nhất định sẽ thích. Hảo, hảo, ngươi cầm đi đưa là được. Nàng đối trưởng quầy nói, tốc tốc nhìn xem mặt hàng Lại đem ngươi nơi này hóa lấy ra tới làm ta chọn. Trường quầy, ô oh hô, oh, đây là nhìn chàng cái gì cho hay. Trường quầy thực mau qua một lần này đó trang sức, kim phẩm vì nhiều, bạc sức cũng thập phần tinh mỹ, đều là nhất đẳng nhất hảo mặt hàng. Hắn khó xử nói, đảo vẫn là khiếm khuyết chút, không tính là nhất thượng đẳng mặt hàng. Lý Phi Bạch hơi đốn, ta mua thời điểm kim phô láo bản nói đây là tốt nhất kim phẩm. Khương Tân Di cười nhạo, ngốc tử, bị người lừa. Trường quầy tốt sắc cùng nói nói, đúng vậy. Thiếu gia đây là bị người lừa. Nga. Đến, chẳng những thành phụ lòng hán, còn thành ngốc nét lắm tiền thiếu gia Lý Phi bạch nói, có thể đổi cái gì trang sức. Chờ một lát, thỉnh hai vị tới hậu đường. Trường quay vội thỉnh hai người đi vào, sai sử tiểu nhị thượng trà. Tiểu nhị thượng trà, hắn cũng cầm hai hộp vật phẩm trang sức lại đây, một hộp kim, một hộp bạc, đều là đủ loại kiểu dáng trang sức. Hai vị đã chỉ tên muốn vật phẩm trang sức, ta mới lấy ra tới, thật không dám dấu dếm. Này đó kim phẩm bạc sức đều là người khác đảm đương, hoặc sống đương đến lúc đó ngày chưa lấy về, hoặc chết đương lấy không trở về, hai vị nếu để mắt, cũng coi như được với là có duyên, ta chết một ít rồi cấp hai vị là được. Lý Phi bạch ánh mắt xẹt qua kim phẩm, thấy được một khối khóa vàng, kia khóa lại mặt tự là ngọc đức, đúng là triệu võ minh tự. Tiểu dáng cùng hoa văn cũng cùng triệu võ nói rõ vô dị, là hắn thượng nguyện sống đương khóa vàng. Hắn cầm lấy khóa vàng hỏi, đây cũng là lấy không trở về. Trường nói đúng vậy là chết đương sao ngươi như thế nào khẳng định đối phương lấy không quay về trường quay biểu tình hơi liễm hắn nhìn chăm chăm Lý Phi Bạch nói công tử chỉ sợ không phải đảm đương đổ vật đi nhận thấy được nguy hiểm hắn lập tức sau này lùi bước mới từ một bên rút ra truy thủ đã bị Lý Phi Bạch nhất kiếm trục lạc hắn lắp bắp kinh hãi biết người tới khó đối phó má thượng một cổ thổi ra một cái thanh thúy huyết sáo tiếng gọi lập tức đưa tới mười dư tiểu nhị bọn họ tay cầm lưới dao sắc bén. Không đợi trưởng quầy hạ lệnh liền chiều hai người đánh tới, tựa hô tiếng, còi đã báo cho bọn họ phải làm sự, Lý Phi Bạch cũng kết luận bọn họ không phải lần đầu tiên như vậy đối người xuống tay. Khương Tân Di lập tức thối lui đến một bên, không phải không nghĩ hỗ trợ, mà là giúp không được gì, cũng tin tưởng nàng thật đi giúp kia ngược lại là làm trở ngại chứ không giúp gì, còn không bằng thành thành thật thật làm phế vật đứng ở một bên xem Lý Phi Bạch đánh nhau. Lý Phi Bạch xuất kiếm tốc độ cực nhanh, kiếm hoa nhẹ trộn, liền đánh lui người tới. Kiếm phong sắc bén, căn bản làm người không có đánh trả chi lực. Đảo mắt kia mười hơn người đã bị đánh rớt đầy đất, trưởng quầy thấy thế muốn chạy trốn, Khương Tân Di nhặt lên ly nước chiều hắn phía sau lưng ném đi. Ném không chuẩn, không đánh trúng phía sau lưng, đánh trúng cái ống, đau đến trưởng quầy lảo đảo một bước. Lý Phi Bạch một bước tiến lên, bắt được hắn phía sau lưng trở về túng đảo, giơ tay bắt lấy một trường ghế đè ở hắn trên người, chỉ còn tay chân ở ghế ngoại bò, rất giống một con lão ô quy. Hắn tối lâu hỏi, "Ta hỏi ngươi lời nói, ngươi là tưởng thành thật đáp?" vẫn là tưởng ai một đốn đòn hiểm lại đáp, hoặc là ngươi hiện tại liền cắn lưỡi tự sát, liền không cần đáp. Ta đáp, ta đáp. Thiếu gia phu nhân muốn hỏi cái gì chỉ lo hỏi. Khương Tân Di nói, chúng ta không phải phu thê. Lý Phi Bạch nhìn xem nàng, này sẽ phản bác nhưng thật ra nhanh. Trường Quay, công tử cô nương muốn hỏi cái gì chỉ lo hỏi. Lý Phi Bạch hỏi, ta là triệu võ Minh bằng hữu, hắn rõ ràng nói cho ta hắn đương khóa vàng là xuống đường, bất quá mới một tháng. Vì sao ngươi liền dám lấy ra tới bán? Ngươi là chắc chắn hắn chuột không quay về sao? Trường quay trần chờ một lát, trên đầu người liền nói, ngươi tốt nhất đúng sự thật trả lời, nếu không ta có một vạn loại tra tấn người thủ đoạn. Trường quay nói, hắn đều đảm đương mười mấy trở về, nào kiện đồ vật là thu hồi đi, này không phải nói rõ sống đương tương đương chết đương sao? Ta cũng là lá gan đại tài mạo hiểm như vậy. Hắn từng đã nói với ngươi, có chút đồ vật là hắn trộm tới, ngươi vì sao còn dám thu? Người chết vì tiền chim chết vì mồi, khai hiệu cầm đồ liền điểm này lá gan đều không có, kia còn khai cái gì hiệu cầm đồ nha. Người lão bản là ai? Ta chính là lão bản, không có thượng cấp. Khương Tân Di xem hắn mở ra bàn tay, lại xem hắn một ngụm nha, nói, Ngươi này hiệu cầm đồ mỗi ngày hốt bạc, nhưng ngươi lại bàn tay thô ráp, mu bàn tay khô nước, bửa lưỡi trắng nón, sâu răng mọc lan tràn, nơi nào như là phú quý nhân gia quá nhật tử. Trường quay rào biện nói, ta vất vả làm việc tự nhiên bàn tay thô ráp. Ta hỉ đồ ngọt tự nhiên sâu răng mọc lan tràn, ngươi này cũng quá võ đoán. Phú quý nhân gia hỉ dưỡng sinh, thiện dưỡng sinh, đại phu thường trú, đồ bổ không ngừng, nhưng ngươi lại tỉ hư lạnh lẽo, Ta kéo kiệt. Không yêu ăn đồ bổ, càng không thỉnh cái quỷ gì đại phu. Khương Tân Di bị hắn bắt đến tức giận bực bội, bá mà cầm người khác rơi xuống đao đặt tại trên cổ hắn. Hôi hổi sát khí đánh út lại, trưởng quầy cả người run lên, không ngoan cố, là. Ta không phải chân chính trưởng quầy. Lý Phi hỏi. Chân chính trưởng quầy ở nơi nào? Hắn du du trong nhà thường không ở cửa hàng, ta không biết ta. Trưởng quầy nghĩ tới, vội văng nói, nhưng hắn hôm nay sẽ đến. Hôm nay là mùng 1, hắn sẽ qua tới thu trướng. Khi nào? Một canh giờ sau. Lý Phi bạch hỏi, ngươi còn không có trả lời ta, vì sao không sợ triệu võ minh tới tìm phiền toái? Trưởng quầy nói, bởi vì một khi ăn thượng quả nho người, căn bản là không có cơ hội đem đồ vật lấy về đi. Vì sao? Ăn nhiều người sớm hay muộn sẽ điên, kẻ điên còn như thế nào chuột đồ vật? Khương Tân Di hỏi, ngươi như thế khẳng định hắn sẽ điên, xem ra có không ít người ăn qua quả nho. Trường quầy căng ra đầu đáp, là, kỳ thật chúng ta cũng chính là thu điểm không chính đáng đồ vật, dùng không chính đáng thủ đoạn bán đi, thật không có làm cái gì xúc phạm luật pháp sự. Là ngươi cảm thấy không có làm, vẫn là ngươi không biết ngươi thượng cấp có hay không làm. Này! Ta không biết! Lý Phi bạch nói, ngươi nếu phối hợp chúng ta bắt người. Ta sẽ thay ngươi giảm tội, ngươi nếu kháng cự, liền thế ngươi thượng cấp ngồi đại lao đi. Hảo hảo. Khương Tân Di lại hỏi, ta hỏi ngươi một vấn đề, quả nho, là cái gì? Trường quầy dừng một chút nói, chính là. Chính là quả nho, lớn lên ở trên cây cái loại này quả nho. Trên cổ đao lại chắc thầm, Khương Tân Di cho rằng hắn muốn sửa miệng, nhưng trường quầy kêu sợ hãi, là thật sự. Chính là trên cây cái loại này quả nho. Ở nơi nào? Minh Nguyệt Phu nhân nơi đó, Minh Nguyệt Trang Viên. Lý Phi Bạch một đốn, Khương Tân Di nhận thấy được hắn sắc mặt hình như có biến hóa, hỏi, làm sao vậy? Phần 23 Không có gì. Lý Phi Bạch nhíu nhíu mày, dục muốn nói gì, lại đình chỉ, Minh Nguyệt Trang Viên ở nơi nào? Nay ta thật sự không biết, chỉ nghe qua Minh Nguyệt Trang Viên, không biết quả nho một chuyện. Trường quầy sợ trên cổ đao không có mắt, khổ tư sau vội vàng nói, chúng ta đại trưởng quầy trong tay có cái sổ sách, phía trên ghi lại sở hưu bán của cải lấy tiền mặt ra sản đổi quả nho người. Đại nhân hỏi một chút những cái đó đại quan quý nhân nhóm chắc chắn biết việc này. Hai người nhìn nhau, Lý Phi bạch nói, trước dọn dẹp nơi này, chờ chân chính trưởng quầy xuất hiện đi. Ân. Khương Tân Di lấy ra một bao thuốc bột ngã vào ấm nước chung, làm trên mặt đất tiểu nhị tay đấm nhóm nhất nhất uống xong. Thức mau, bọn họ liền hô hô đã ngủ. Hiện tại liền chờ thật trưởng quầy nhập ung. Trưng 33 đại trưởng quầy. Đông tẩu hiệu cầm đồ, người ngoài nhìn như không lừa già dối trẻ, nhưng chỉ có trưởng quầy biết đây là đồng tẩu đều khinh nha hắn thất thần mà khệ bản tính ở vắt hết óc tưởng hai vấn đề như thế nào thoát thân không bị kia cao thủ đuổi theo như thế nào báo cho đại trưởng quầy không bị hắn ghi hận đuổi giết dù sao đều là tử lộ Trưởng quầy âm thầm thở dài tay phải bắt châu tay trái duỗi nhập eo trước ngăn bí mật phân thứ chút ít lấy bên trong kim châu tử thỏi vàng tử hướng trong túi suy ê a cửa gỗ đẩy ra hắn đi phía trước nhìn lại vội vàng đứng dậy đón ra tới gặp qua đại trưởng quầy Lý Phi Bạch cùng Khương Tân Di tránh ở chỗ tối đi phía trước môn nhìn xem, một cái thân hình cao lớn trung niên nam tử đi vào bên trong, hắn khuôn mặt to rộng, ánh mắt sắc bén, xem y ly hạ đã có thể mơ hồ nhìn thấy kiện thạc cơ bắp. Hắn thanh âm cực trầm, như một chú ý ở đồng trung nội một tiếng một tiếng đủ phải, thập phần nặng nề, sổ sách đối hảo, đối hảo, tiền đều trang ở trong dương. Trường quay tất cung tất kính nói, còn có một ít tỷ lệ cực hảo vàng bạc châu đáo đều đặt ở cùng nhau, thỉnh ngài xem qua. Hảo. Trường quầy thỉnh hắn vào bên trong, lại nói, bên trong còn có hai vị khách nhân, nói là đảm đường kim phẩm, này sẽ còn không có đi. Đại trường quầy nhíu mày nhìn chầm chầm hắn, hỏi, loại này việc nhỏ còn muốn báo cho ta. Bọn họ cấp kim phẩm tỷ lệ thập phần tương đẳng, như là từ trong cung ra tới, ngài nếu không tự mình đi trưởng trưởng mắt. Cũng có thể. Trường quầy âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở cửa nói, ngài thỉnh. Đại trường quầy mới vừa đi vào, liền thấy trong phòng hai người. Phía sau môn cũng lặng yên đóng lại, trưởng quầy cũng không có tiến vào, liền cái bưng trà đổ nước người đều không có. Hắn chưa hoảng loạn, đối hai người nói, nghe nói hai vị trên tay có tốt nhất hóa, như thế nào, phải làm. Lý Phi bạch nói, đúng vậy, thật sự là kia quả nho bán quá quý, ăn không nổi, tưởng đổi điểm tiền. Đại trưởng quầy kinh ngạc nói, là cái gì quả nho như thế quý trọng. Trưởng quầy không biết ngày gần đây bán ra giá trên trời quả nho sự. Nguyễn nghe kỹ càng. Chúng ta cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Kia thật sự là đáng tiếc. Đại trưởng quay thỉnh hai người nhập tòa, trước nhìn xem kim phẩm đi, ta nơi này là hiệu cầm đồ, không làm quả nho mua bán, nhưng có thể thế ngươi thay đổi tiền đi mua quả nho. Khương Tân Di nhìn ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn kỹ kim phẩm đại trưởng quay, hắn lông mày thô to nồng đậm, hai mắt sắc bén, một đôi tay hậu có vết chai, từ kia vết chai vị trí tới xem, là sử quán binh khí người. Người này biết võ công. Đông tẩu hiệu cầm đồ có phải hay không có rất nhiều người đảm đương đồ vật mua quả nho. Đại trưởng quay nói, ta nơi này chỉ lo giúp bọn hắn đổi tiền, đến nơi lấy tiền đi làm cái gì, này ta cũng không biết. Nga, chính là nhà ngươi trưởng quay nói, xác thật như thế, hơn nữa ngươi cũng biết được việc này. Thật là kỳ quái hắn vì sao phải bịa đặt ta. Đại trưởng quay hướng ra ngoài gọi vài tiếng, không có người đáp lại, bên ngoài thậm chí không có một chút động tĩnh, người chạy. Hắn âm thầm cười lạnh, trên mặt trấn định như thường. Cô nương cũng không thể tin hắn, liền quan phủ phá án còn muốn chứng cứ mới có thể bắt người đâu, đúng không? Khương Tân Di nói, chứng cứ A. Nhân chứng cũng coi như chứng cứ đúng không? Nàng trước sau cảm thấy hắn thân hình cùng khuôn mặt hình dáng thập phần quen mắt, nàng gặp qua hắn, là ở nơi nào gặp qua? Đại trưởng quầy đứng dậy nói, này đó kim phẩm tỷ lệ sắc thật không tồi, tại hạ này liền đi tính ra giá, chờ một lát. Không cần. Lý Phi Bạch thấy hắn muốn hướng cửa cất bước, một tay đã lượm eo bài. Đại lý tự thiếu khanh Lý Phi Bạch tới đây pha án. Đại trưởng quầy cười lạnh nói, lại là ngươi, Lý Phi Bạch. Khương Tân Di một đốn, âm trầm ngựa khi nháy mắt đem đại trưởng quầy thân ảnh cùng nàng trong đầu ký ức trùng điệp ở cùng nhau. Nàng có chút ngoài ý muốn, Đông dưng xoay người nhìn trầm trầm đại trưởng quầy, mở miệng nói, Hoàng Thiên sư. Đại trưởng quầy hơi hơi trợn to hai mắt, không đợi Lý Phi Bạch tiến lên, hắn liền sau này thối lui, lạnh giọng, cô nương cũng thật là âm hồn không tan. Lý Phi Bạch tiến lên cản hắn. Hoàng Thiên Sư nghiêng người trốn tránh, ai ngờ đối phương ý không ở bắt hắn, mà là trực tiếp sở hướng hắn bắt áo, một quyển sổ sách bị hắn nâng lên mà ra. Hoàng Thiên Sư rỗi tay muốn bắt sổ sách, nhưng Lý Phi Bạch thân thủ kỳ mò, so với hắn trước một bước bắt lấy sổ sách. Hoàng Thiên Sư ngược lại chiều Khương Tân Di đánh tới, tưởng bắt được nàng làm con tin, nhưng Khương Tân Di sớm có chuẩn bị, trên tay tú ra ngân châm 10 cái làm bộ muốn chiều hắn ném đi. Hoàng Thiên Sư lập tức sau này trốn tránh, nhưng ngân châm tương lai, Lý Phi Bạch lại chiều hắn một bên cửa sổ ném trường kiếm, phong hắn đường đi. Mắt thấy lấy về sổ sách vô vọng, hắn lại phi đối phương đối thủ, đống chốc thân xúc như hài đồng, từ kia chỉ còn một nửa xuất khẩu cửa sổ bay đi ra ngoài. Lý Phi Bạch đuổi tới phía trước cửa sổ, kia Hoàng Thiên Sư giống như màu đen chim bay nhằm phía vòng trời, hóa thành một đạo màu đen bóng dáng. Người này là quỷ mị sao? Khương Tân Di nhìn không thấy Hoàng Thiên Sư bóng dáng thiên địa, Lý Phi Bạch đã đến ngoài phòng, lại không thấy trường quài. Phỏng trừng cũng là đào tẩu. Đừng đuổi theo, thứ quan trọng nhất đã tới tay. Khương Tân Di lấy quá trong tay hắn sổ sách lật xem, mặt trên đều là đảm đương phô đương quý trọng đồ vật người, càng xem nàng càng rác giật mình. Lý Phi Bạch nhận thấy được không đúng, cũng lại đây xem. Mặt trên bày ra hơn trăm người tên, không đơn giản có con nhà giàu, còn có quan gia nhị đại, thậm chí là ở triều làm quan tam phẩm đại thần. Số lượng nhiều, mức to lớn lệnh người khiếp sợ. Hai người lật xem đến cuối cùng cũng không có nhìn đến Minh Nguyệt Trang Viên ở nơi nào, chỉ có một quyển thật dày biên lai like cầm đồ. Nếu nói này sổ sách là thật sự, kia phía sau màn bán quả nho người nọ, chỉ sợ phú quý kinh người. Khương Tân Di nói, chỉ sợ không ngừng. Ngươi đã quên đó là Hoàng Thiên Sư, hắn riêng là ở một cái tụ bảo chấn liền có thể cấu kết huyện quan quá độ tiền tài bất nghĩa, hiện giờ hiệu cầm đồ lại là hắn gom tiền nơi, chúng ta đây không biết kiếm tiền chiêu số, có phải hay không đồng dạng kiếm lời rất nhiều tiền. Ta tưởng đâu chỉ là phú quý kinh người, hẳn là tài phú nhưng cùng quốc địch nổi. Quá nhiều tiền tài ở một cái không từ thủ đoạn gom tiền nhân thủ kia đối quốc gia mà nói là có tính chất hủy diệt. có tiền có thể làm rất nhiều sự, ngay cả binh khí đều có thể tạo, liền 10 vạn tinh binh đều có thể dưỡng, phàm là hắn muốn tạo phản, kia cũng có thể giao động quốc gia căn cơ. Lý Phi Bạch dự cảm việc này nghiêm trọng tính, thu hảo sổ sách nói, về trước đại lý tự cùng chùa khanh đại nhân bẩm báo. Ân, ta hồi y ghê quán. Lý Phi Bạch nói, Hoàng Thiên Sư chỉ sợ còn sẽ trở về, ngươi một người ở nơi đó ta không yên tâm. Khương Tân Di nói, có bảo độ. Lý Phi Bạch nghĩ đến chính mình kia cả lơ phất phơ thư đồng, nói, càng không yên tâm, sợ không phải sẽ bị cùng nhau bắt đi. Khương Tân Di nói, vậy ngươi làm Tống An Đức lại đây. Cái này đề nghị nhưng thật ra có thể, Lý Phi Bạch đáp ứng rồi. Trở về Đại Lý Tự, Lý Phi Bạch liền làm Tống An Đức qua đi, chính mình cầm sổ sách cấp thành thủ nghĩa, nói sự tình nguyên do. Thanh thủ nghĩa lật xem sổ sách khi đồng dạng kinh ngạc, mặt trên biên lai like cầm đồ nhưng kiểm chứng. Lý Phi bạch nói, còn không có, nhưng triệu võ minh sở đương đồ vật ở sổ sách thượng đều có thể tìm được đối ứng thời gian cùng vật phẩm, ta tưởng sổ sách 8-9 phần 10 không giả. Ta một hồi liền đi kiểm chứng một phen, nếu là là thật, chỉ sợ này minh nguyệt trang viên cũng muốn hảo hảo cha cha xét. Ân, nếu thực sự có thượng trăm mệnh quan triều đình cùng phú giả đều lưu lạc đến phải làm đồ vật mới có thể đổi đến quả nho thức ăn ngan điên này đủ để nguy hại đến quốc gia nghiệp lớn. Đúng vậy. Người tốc tốc đi cha đi. Đúng vậy. Bên này Tống An Đức đã tới rồi một lan đường, người khác liền hướng cửa vừa đứng, ra tới quét rác bảo độ thấy tức giận đến muốn chết, nói, Tống Nha Dịch à, người người đứng ở này còn có để làm buôn bán, bình thường dân chúng nhìn thấy còn tưởng rằng chúng ta này sẽ ra chuyện gì đâu. Tống An Đức tưởng tượng cũng đúng, liền hướng bên cạnh xê dịch. Bên cạnh làm nghề ngội trưởng quậy nhìn thấy liền nói, quan gia à, Ngài có thể hay không đừng chạm ta cửa hàng cửa A, ảnh hưởng ta làm buồn bán liệt. Tống An Đức thế khó xử, lúc này Khương Tân Di ở bên trong nói, vào đi. Hắn như đến đại xá, vội vàng đi vào. Khương Tân Di gõ gõ cái bàn, ý bảo hắn ngồi xuống, tới, Bát mạch. Ta thân thể khá tốt, đi ra ngoài đứng đi, tới tới, Bát mạch. Tống An Đức ngồi xuống hướng trên đài giúp đỡ, nơi này hảo quặng cu A, khó trách ngươi phải về đại lý tự ăn cơm, không ai vào cửa cơm đều phải ăn không nổi. Bảo độ lại kén cái trỗi tới quét rác, nhấc chân nhấc chân, đừng chống đỡ ta quét rác. Khu khu cụ. Tống An Đức nói, xem, quả nhiên không ai vào cửa, cho đuổi đều lớn như vậy. Bảo độ tức chết cái bảo độ làm. Khương Tân Di đem xong mạch, lại xem hắn đôi mắt sắc mặt đầu lưỡi, cầm bút khai phương thuốc. Từ huyện kế bên ngày đầu tiên gặp ngươi liền khẩu có mùi lạ. Bảo độ lớn tiếng bổ sung nói, nói ngươi miệng thối đâu? Đối, chính là miệng thối. Vào cửa liền nói gì, lời nói đâu? Tống An Đức gật đầu. Nga Nga. Bữa lươi hoàng nghị, hàng năm miệng tối, mãi dạ dày tích trệ, ứng thanh nhiệt dưỡng âm thanh phổi. Khương Tân Di hạ bút viết nói, dùng cắt cánh, hạnh nhân, phấn hoa, trần bì, nguyên thăm, bò bò, bối mẫu tư xuyên, hổ trượng, hoàng liên, hoác hương thạch thượng bách, đậu cô vơ, sinh địa chờ 13 vị dược, uống 7 xệ bạ. Hảo Hảo. Tống An nước sau khi nói xong lại che che túi tiền, bao nhiêu tiền A? 140 văn tiền. Tống An Đức móc ra tiền một khắc đau lòng không thôi, này một đấu gạo mới 5 văn tiền đâu, hắn trở về phải hỏi hỏi Lý Phi Bạch, này có tính không nhân công mua thuốc, có cho hay không bổ tiền nha, này cũng quá quý, vẫn là làm hắn miệng sú đi. Tống An Đức khai xong dược liền ngồi ở một bên khô héo, còn trong lòng tính hắn kêu 140 văn tiền có thể mua nhiều ít mễ, ăn mấy đốn, ăn mấy ngày. Càng tính càng đau mình. Hắn nhìn Khương Tân Di, này không phải trong lời đồn sát thục đi. Môn còn mở ra đâu. Tuổi trẻ phú quý nam tử từ bên ngoài đi vào tới, nhìn lướt qua tống ăn nước, đối Khương Tân Di nói, thế nhưng thật sự có người sẽ tin ngươi này tuổi trẻ cô nương y hề thuật. Khương Tân Di xem hắn, nhận ra hắn là khai trương trước một ngày tới nói một phen kỳ quái lời nói nam tử. Nàng nói, công tử tới xem bệnh. Đúng vậy. Bùi khi hoàn ngồi xuống thân tới, nói, ngày gần đây ngực có chút buồn, Khương cô nương nhìn xem ta phải bệnh gì. Chính bắt lấy dược bảo độ quay đầu lại nói. Ngươi sao biết nhà ta tiên sinh họ Khương. Khương Tân Di nói, chào tống nha dịch dự đi, không được phân tâm. Nga. Khương Tân Di nói, tên họ. Bùi khi hoàn. Giống giả danh. Nàng không chút nào cố kị mà nói. Có lẽ thật là giả danh. Đối phương cũng thấy chiêu tiếp chiêu mà đáp. Khương Tân Di nhìn sắc mặt của hắn cùng đầu lưỡi, bắt mạch sau nói, ngươi vô bệnh, đi thôi. Một bộ sống trong nhung lụa hàng ngày đều có đại phu chăm sóc bộ dáng, rõ ràng là tới tìm cha tìm việc vui. Nang âm thầm bật cười, cùng với Lén Lút, không bằng sớm một chút nói ra hắn chuyến này mục đích. Ai, liên cái khôi hài việc vui đều không có. Bùi Khi Hoàn cười nói, ít nhất chứng minh ngươi không phải lang băm, sẽ không lung tung khai dược lấy tiền. Tống An Đức vẻ mặt đau khổ tưởng, bởi vì hôm nay Khương cô nương đã kiếm được ăn cơm tiền, liền khinh thường nhiều xem ngươi một người. Trên đời này ai thân thể là thập toàn thập mỹ nha, tốt xấu cũng đến khai ăn lót dạ khí huyết dược đi. Khương Tân Di tâm bình khí hòa hỏi, ngươi liên tiếp tới Mộc Lan đường. Rốt cuộc là vì cái gì? Bùi khi Hoàng Hơi thở hơi chấm xuống, Hoàng Thanh nói, Lâm Đại Phu là cái hảo Đại Phu, ta chỉ là muốn nhìn một chút dám tiếp nhận Mộc lan đường người là ai. Hơn nữa, ngươi cũng kêu Mộc lan, vậy ngươi cùng Lâm Đại Phu có phải hay không có cái gì liên quan? Bảo độ lại quay đầu lại, ai, ngươi sao biết nhà ta tiên sinh quê danh? Khương Tân Di quăng một cái con mắt hình viên đạn, hảo hảo bút thuốc, lại phân tâm xem đi rồi quả cân. ta đem ngươi lô hai ninh rớt. Ta sẽ hảo hảo bút thuốc, Bùi khi hoàn nói, ngươi hẳn là có thể đoán được ra tới, ta là quan gia người, phi phú tức quý, bất quá ở kinh thành loại địa phương này, trên đường tùy tiện bắt cá nhân đều là hoàng thân quốc thích, tam phẩm quan viên, cho nên ta thân phận cũng không đáng nhắc tới, ngươi coi như ta là cái phú quý không có việc gì để làm phóng đảng công tử ca đi. Khương Tân Di nói, vậy ngươi tiếp cận ta mục đích là cái gì? Bùi khi hoàn nói, không nói gặp ngươi, sớm tại quan bạc cán khi, ta liền lưu ý tới rồi ngươi, thẳng đến ngươi trọng khai một lan đường. Ta liền cảm thấy ngươi thú vị. Vô hắn ý tưởng, chỉ là cảm thấy hứng thú thôi, muốn nhìn một chút là như thế nào kỳ nữ tử, có thể thoát khỏi hai đại án kiện hiểm nghi, lại có thể được đại lý tự duy trì trọng khai một lan đường. Nga, nói trắng ra là, là một cái nhảm chán công tử ca nghĩ đến xem xem náo nhiệt, nhìn xem hay không có cái gì mới mẻ sự phát sinh. Đúng vậy, Khương Tân Di không biết hắn là địch là bạn, hoặc là thật chính là cái nhảm chán người, nàng nói, ngươi nguyện ý tại đây háo liền háo đi. Hoang nền thường tới. Phần 24. Một chút tiện nghi đều không nghĩ làm người chiếm bảo độ mạo lỗ thai bị ninh nguy hiểm nói, nhớ rõ đem ngươi trong phủ những cái đó mà ốm mang đến. Lần này Khương Tân Di không có chừng hắn. Lớn như vậy hiệu thuốc mở ra, dược liệu không chảo đã có thể muốn mốc meo vô dụng. Hơn nữa, ngày mai tiền cơm còn không có tin tức đâu. Đùi khi hoàn vừa thu lại quạt xếp, nói, hành. Chạng vạng Khương Tân Di đóng cửa hồi đại lý tự, dùng cơm khi không có thấy lý phi bạch còn không có tìm tới hai mắt, Dương Hậu Trung liền nói, thiếu khanh đại nhân ra ngoài tra án đi. Khương Tân Di xem hắn, người này đầu lưỡi trường. Dương Hậu Trung nói, ngươi cùng thiếu khanh đại nhân đi tra cái gì, trở về hắn liền mã bất đình để ra cửa, vội đến đây khắc còn chưa trở về. Ai, này đồ ăn ngươi đợi lát nữa đánh một phần đưa hắn trong phòng, cũng bất quá là tưởng ngăn khai phiến môn sự, đỡ phải ta chạy. Khương Tân Di nói, ta không biết hắn thích ăn cái gì. Không quan hệ, ta biết nha. Đợi lát nữa ta đánh hảo đồ ăn cho ngươi mang lên. Đầu lưỡi trường, tay còn trường, quản nhàn sự nhiều. Khương Tân Di ám đạo, nàng đang ăn cơm, còn chưa ăn xong, kia tống ăn nước lại cọ cọ cọ mà chạy tới, thở dốc nói, Khương cô nương, có chiếc xe ngựa chính mình tới rồi đại lý tự trước cửa, mặt trên đứng chỉ màu sắc rực rỡ anh Vũ, niệm tên của ngươi. Ta coi trên xe liếc mắt một cái, có cái bao vây, chắc là có người tặng cho ngươi, ngươi đi ra ngoài nhìn xem đi. Khương Tân Di từ từ ăn xong cơm. Chờ người khác đều phải vội muốn chết, nàng mới buông chén đũa, đi xem. Đại lý tự cửa ngừng một chiếc rộng lớn xe ngựa, chỉ thấy mã, không thấy người, kia anh Vũ còn ở lặp lại kêu mộc lan mộc lan mộc lan, thập phần trói thai phiền nhân. Khương Tân Di đi đến xa tiền liêu tới màn xe, trên xe thả một cái giấy dầu bao bao lớn. Nàng gọi Tống An Đức đem nó ôm hạ, giấy dầu bao thượng buộc lại cái xinh đẹp hoa thẳng, là bế tắc. Dương Hậu Trung nói, lấy kiếm hoa khai đi. Nha dịch lấy kiếm vén lên bế tắc. Kia giấy dầu liền giống một phen dù như vậy mở ra, tùy theo là mọi người hít hà một hơi thanh âm. Nơi đó đầu thình lình bao vây lấy một cái đầu, giấy mở ra trên mặt đất, máu loang bốn phía, nhiễm hồng đại lý tự trước cửa. Khương Tân Di nhìn kia hai mắt nhắm chặt đầu, đúng là đồng tẩu hiệu cầm đồ trưởng quay. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, ánh mắt nặng nề. Người đây là hướng đại lý tự tuyên chiến sao, Hoàng Thiên Sư. Chương 34 đưa dược đồng tử. Đại lý tự trước cửa bị người ném cái đầu. Mà đêm buông xuống việc này liền ở kinh thành truyền khai. Mọi người đều pha giác này cử có vô cùng nực nhã cảm giác. Không những nha môn trên giới nghị luận sôi nổi, ngay cả thành thủ nghĩa cũng thấy người nọ càng dỡ, Hắn nhìn kỹ xe ngựa ngựa, bên trong xe rất ít vết trầy, thân xe cũng thượng sơn sắc, bảo quản đến thập phần hoàn hảo. Dương Hậu trung thực mau liền phiên tới rồi sổ sách thượng ghi lại, đại vũ 10 năm tháng riêng 3 ngày, lại bộ thị lang thưởng lầm đường xe ngựa một chiếc. Mã năm tuổi hồng xe, đường 30 lượng bạc. Như vậy một con hảo mã mang theo xe mới đương 30 lượng. Thành thủ nghĩa nói, nhưng thật ra hắc. Dương Hậu Trung nói, nhà khác hiệu cầm đồ làm không được giống đồng tẩu hiệu cầm đồ như vậy thứ gì đều thu. Bọn họ cấp giới cao nhưng không quá thu lai lịch không rõ đồ vật. Hơn nữa thường lâm tốt xấu là lại bộ quan. Nhân gia hiệu cầm đồ trưởng quầy thu hóa khi tất nhiên muốn hỏi nhiều duyên cớ. Chuyến ra đi thanh danh đã có thể bại hoại. Cho nên có thể có địa phương đổi tiền, mặc dù là 30 lượng cũng đáng được. Đều lưu lạc đến đương đồ vật nông kia lấy hắn chức vị hay không cũng làm không thấy được người mua bán đổi tiền. Đại nhân ý tứ là. Mua quan bán quan hoạt động. Đúng vậy. Lại bộ trưởng quan viên điều nhiệm lên chức việc. Này rất khó làm thành thủ nghĩa không nhiều lắm tưởng. Hắn càng thêm cảm thấy việc này hẳn là sớm một chút điều tra rõ chân tướng. Nếu không thật sẽ gặp phải đại họa tới. Hắn hỏi. lý đại nhân trở về không có. Còn không có trở về. Hắn sau khi trở về lập tức làm hắn tới gặp ta. Là. Đại nhân. Gạch xanh hôi ngói. Phòng ốc mỗi năm tu sửa, mái ngoi rắn chắc vô phùng vô lầu. Lý Phi Bạch bóc một mảnh nói khi, khó tránh khỏi phát ra một kia tiếng vang. Nhưng người trong nhà đứng ngồi không yên, căn bản không có chú ý tới điểm này động tĩnh. Hàn Lâm viện tôn hầu độc ở trong phòng khoanh tay qua lại đi lại, kia phụng trà hạ nhân đi đến gần chỗ, lại bị bỗng nhiên xoay người tôn hầu độc đâm vào nhau, nước trà xái lạc đầy đất, lộng ướt hắn xiêm y nhẹ. Tôn hầu độc nổi trận lôi đình, một chân đem nàng gạt ngã trên mặt đất, cầu nô tài, ngươi tưởng bỏng chết ta sao? Hạ nhân bị đá đến tâm hoa đau đớn, nước mắt chảy ròng, quỳ xuống đất xin tha nói: lao ra tha mạng, là nô tỳ sai." Đem đồ vật thu hảo lui xuống đi. "Mau đi xem một chút đồng tử có tới không." Nô tỳ này liền đi. Tôn Hầu đọc nhân thịnh nộ mà đầy mặt đỏ bừng, hắn này phiên bộ dáng thực sự lệnh lý phi bạch ngoài ý muốn. Ngoại giới nghe đồn Tôn Hầu đọc nhân phẩm giỏi nhiều mặt, tính tình bằng phẳng ôn hòa, cũng bởi vậy thăng vì Hàn Lâm viện hầu đọc, nhưng hôm nay hắn lại là một khác phiên bộ dáng, dễ giận, thậm chí là bạo nộ. Không hề một chút người đọc sách ôn văn nho nhã. Hắn cực lực nắm nắm tay tựa ở nhẫn mại, chờ rồi lại chờ, rốt cuộc nghe thấy nhẹ nhàng ngâm sướng thanh, hắn bỗng dưng đứng lên. Lý Phi Bạch cũng nghe thấy kia là lướt than nhẹ thanh, ở ban đêm nghe tới, phảng phất là quỷ đồng tử ở nhẹ giọng hừ thanh quỷ dị ca dao, từ xa tới gần, thanh âm lại tựa phiêu ở không trung, không thể dựa vào. Hắn bay đến trên tường, hướng ngoài cửa nhìn lại, hai cái mang mũ mặt má nam nữ đồng tử tay phủng khay đứng ở cửa sau, bọn họ an tĩnh xuống dưới không ca hát, không nói lời nào, nhưng lẳng lặng mà đứng ở nơi đó càng làm cho nhân tâm giận mình, thật tựa quỷ đồng tử đứng lặng ở ngoài cửa. Nhưng tôn hầu đọc mở cửa thấy bọn họ lại mừng rỡ như liên, lại la phất ý lạy quỳ xuống, đôi tay giơ lên cao đỉnh đầu đem một túi ngân lượng phóng tới trên khay, run rong đa tạ đồng tử bán thuốc. Đồng tử đem trên khay hộp ngọc tử giao cho hắn, liền rời đi. Tôn hầu đọc mở ra hộp ngọc tử, bên trong nằm một viên quả nho. Lý phi bạch nhìn kỹ vài lần, thật là một viên bình thường quả nho nhưng nó nhan sắc thập phần tươi đẹp diễm lệ đến đỏ lên giống bị huyết nhuộm dần quá hồng chỉ thấy tôn hầu đọc đem quả nho một nuốt vào bụng thần sắc mắt thấy mà giãn ra khai phảng phất nuốt cái gì linh đan rượu dược tối nay lại có thể ngủ yên hắn thấp giọng niệm từ từ bước chậm về phòng nội đi không bao lâu đêm đèn tắt người đã đi ngủ lý phi bạch xoay người chiều đồng tử phương hướng đuổi theo kia đồng tử bước chân không mau mà khi nhận thấy được có người truy tung khi bọn họ liền nhanh lên Một đầu chắc nhập hắc cám trong rừng, Lý Phi Bạch chính vô pháp theo tích, lại nghe bọn hắn sướng khởi quỷ dị ca dao điếc quãng, còn mang theo khinh miệt tiếng cười. Chờ Lý Phi Bạch lại lần nữa thấy bọn họ, đã rời đi trong rừng. Che trời tế nguyệt ngoài bịa rừng, rõ ràng là một tòa phân mộ san sát bãi tham ma. Vô số mộ bia nghiêng ngoài đảo, tràn đầy tàn viên, cũng không tân mộ bia, chắc là đã sớm bị người quên đi mộ địa. Đồng tử nhóm không thấy. Âm phong từng trận tuy là Lý Phi Bạch cũng thấy việc này kỳ quặc quái dị đến không thể dùng lẽ thường giải thích. Hắn đứng một hồi, xác định đồng tử đã biến mất, lúc này mới rời đi. Ảm, Ảm, Ảm, Ảm, Ảm. Kia nắng ban mai sơ phất, Khương Tân Di mang theo bảo độ đi một lan đường mở cửa, ra cửa khi thấy trên mặt đất bị rửa sạch sau tàn lưu vết nước, lại nghĩ tới kia cái đầu. Bảo độ rõ ràng cũng nghĩ tới, hắn run run nói, thật đáng sợ a, kia hung thủ thật làm người cảm thấy sợ hãi. Đem người đầu cắt bỏ thời điểm hắn liền sẽ không tay run sao. Địa ngục chó dữ như thế nào nhân giết chóc mà phát run, hắn chỉ biết càng thêm hương phấn. Khương Tân Di thu hồi tầm mắt, xa xa liền thấy phía trước có người bài hàng dài, không biết đang làm cái gì. Chờ nàng đến gần, mới phát hiện đội ngũ ngọn nguồn là ở chính mình cửa hàng cửa. Bảo độ kinh ngạc nói, ta hoa mắt sao. Khương Tân Di bình tĩnh nói, không có. Nàng thấy bùi khi hoàn. Bùi khi hoàn cũng thấy được hai người, lập tức đã đi tới nói, sớm. Khương cô nương. Sớm, bảo độ huynh đệ. Bảo độ thụ sủng nhược kinh, một ngữ định luận, người này là cái người tốt. Bùi khi hoàn nói, nhà, ta đem người trong phủ kéo tới, nếu có không thoải mái, ngươi chỉ lo khai dược, quay đầu lại ta làm phòng thu chi cho ngươi kết tiền. Bảo độ lưu lưới, trong nhà hắn hạ nhân cũng không tránh khỏi quá nhiều. Hắn hỏi, bùi công tử, nhà ngươi có mấy khẩu người a muốn nhiều người như vậy hầu hạ? Cũng không nhiều lắm, hơn nữa ta nương hai người. Ngài đây là 10 căn ngón tay đều phải phân 10 cái người hầu hạ sao. Khương Tân Di nhìn xem kia đều mau bài đến đại lý tự cửa người, nói, ngươi như vậy làm cho dường như người là ta muốn tới căn bãi. Ta đây làm cho bọn họ triệt. Khương Tân Di thông khói nói, lưu 20 cái đi, còn lại phân 20 người một tổ, từng nhóm thư tới. Bảo độ ám đạo một tiếng như thế rượu A, tương lai 10 ngày tiền cơm đều có lạc lạc. Người này như Trường Long, rất ới láng giềng người qua đường thăm dò nhìn xem, nhỏ giọng nghị luận. Cuối cùng đều rác ngày khác có thể thử một lần, có lẽ thật là cái có thể sử dụng thật bản lĩnh ăn cơm tuổi trẻ đại phu. Đôi khi hoàn toàn bộ hành trình không có nhiều lời lời nói, cũng không tham công, hắn ngồi ở một bên nhìn khai phương thuốc cô nương, trầm tĩnh ổn trọng, trên mặt còn mơ hồ có thể thấy được một kia miệng vết thương, đảo có chút nhìn thấy mà thương. Hắn chính xem đến nhập thần, đối phương mở miệng nói, ngươi lại xem ta liền đem người trong mắt đảo, thật sự hung. Tống An Đức phụng mệnh thay đổi y phục thường lại đây bảo hộ Khương Tân gì? Vừa thấy cửa này tư thế liền hỏi nói, Khương cô nương, ngươi mướn người tới căng bãi lạc. Dứt lời, đã bị Khương Tân Di cùng bảo độ theo dõi, phảng phất bị ném một phen đao, chắc đến hắn run run rẩy rẩy đi vào, này không phải mới uống một gián rược miệng thối tật xấu còn không có sửa. Nguyên lai like thật là khách nhân A. Nay tiến nhất nhất đến một vài nhị đến bốn, không phát tài lạc. Khương Tân Di nhớ tới sự tới, hỏi, hắn đã trở lại sao? Không cần hỏi Tống An Đức cũng biết nàng hỏi chính là ai, nói, Ta ra cửa thời điểm còn không có. Nga! Nàng còn tưởng chờ hắn điều tra trở về xem kịch vui đâu, đáng tiếc. Bùi khi hoàng tử nàng trong thanh âm nghe ra thất vọng, ân. Như thế nào? Nàng có ý chung nhân? Nếu không như thế nào như thế mất mát? Là ai? Tam đại tướng môn lý ra con trai độc nhất Lý Phi Bạch sao? Lý Phi Bạch cho đến chính ngọ mới trở về, phong trần mệt mỏi vào cửa, đã bị Dương Hậu Trung gọi đi thành thủ nghĩa phòng trong. Thành thủ nghĩa cho hắn để nước trà nói. Chắc là có kết quả. Có. Lý Phi bạch nói, ta theo hiệu cầm đồ sổ sách danh sách tiến đến điều tra, phát hiện bọn họ cùng thường nhân vô dị, thần trí thanh tỉnh, nhưng ban đêm sẽ dùng ăn một viên quả nho, dùng xong liền đi ngủ, hôm sau không việc gì. Quả nho từ nơi nào đến? Từ hai gã đồng tử ban đêm đưa tới. Lý Phi bạch nói, ta tiến đến theo dõi đồng tử, nhưng đồng tử từ đêm mà đến, lại từ đêm rời đi, xuyên qua đen nhánh trong rừng, cho đến một tòa bãi tham ma liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nga thanh thủ nghĩa nói nhưng thật ra thập phần giả thần giả quỷ đúng vậy lý phi bạch nói kia phiến mộ địa cỏ dại lan tràn ước có trăm tòa phần mộ ta tưởng hẳn là sớm bị người quên đi thanh thủ nghĩa suy nghĩ một lát lắc đầu nói không đúng thanh minh vừa qua khỏi lý nên cỏ dại tận trừ ngươi xem kia trên núi hỏng đến độ không thấy văn bia mộ thượng hậu đại dọn dẹp tế bái động một chút năm thế thập thế gia phả ghi lại đến rõ ràng Đã kêu bại Tha mà có trăm tòa phân mộ, như thế nào liền một cái hậu đại đều không có. Lý Phi Bạch được chỉ điểm, liền hỏi nói, chẳng lẽ là cố ý tạo mộ viên, chính là vì uy hiếp trụ vô tình phát hiện khách qua đường. Có lẽ là như thế, muốn tận mắt nhìn thấy xem mới biết được. Thanh thủ nghĩa nói, ngươi lại đi xem vài lần, cha cái đến tột cùng đi. Lý Phi Bạch dừng một chút hỏi, hạ quan có một chuyện thập phần tò mò, rốt cuộc đại nhân vì sao vây ở nha nội, lại có thể vì sao sự đi ra ngoài. Thanh thủ nghĩa nói, ta như thế nào nghe ngươi lời nói có điều chỉ trích đâu. Chuyện này sự tình quan triều đình căn cơ nghiệp lớn, đại nhân nếu ra cửa nhìn xem có lẽ có thể càng mau pha án, nhưng tuy là tới rồi lửa xém lông mày khi, đại nhân vẫn bướng bỉnh không rời, cái này làm cho hạ quan thập phần khó hiểu, cũng vô pháp lý giải. Lý Phi bạch nói, đã nhập con đường làm quan, liền ứng vì bá tánh suy nghĩ, mà chính mình tư nhân ân đoán liền muốn đặt ở một bên. Nhưng thật ra nghĩa chính từ nghiêm, nhưng là, ta không nghe. Thanh thủ nghĩa nói, chính là không ra khỏi cửa, vội ngươi đi. Này liền có chút vô lại. Lý Phi Bạch cũng vô pháp giá hắn đi ra ngoài, liền đi ra cửa mộ địa. Vẫn luôn ở ngoài cửa Dương Hậu Trung cùng hắn đánh cái đối mặt, cười nói, không cần cùng người bảo thủ chấp nhận. Lý Phi Bạch nói, ta cũng không có, chỉ là không thể lý giải thôi. Ta cũng không thể. Dương Hậu Trung nói xong vào bên trong, mà Lý Phi Bạch cũng đi rồi. Hắn nói, ta càng xem hắn càng cảm thấy hắn giống 10 năm trước người, đây người thứ. Chắc chính mình còn chát người khác. Ta nào có hắn như vậy thứ đầu. Thanh thủ nghĩa hỏi, mục lan đường thế nào? Dương hậu chung nói, không cần làm nha nội người đi căng bãi. Ta tới cửa nhìn lên, kia đội ngũ đều bài đến chúng ta nơi này, náo nhiệt thật sự. Thanh thủ nghĩa ngoài ý muốn nói, bọn họ tiêu tiền tìm người. Ta xem vị kia khương cô nương cùng bảo độ tiểu công tử đều nghèo đến len ken vang, nào có tiền mướn người. Dương hậu chung nói, ta đi nhìn, có vị công tử thập phần quen mắt. Nhưng ta nhất thời lại nghĩ không ra. Ngươi hảo hảo tưởng, không nghĩ ra được đường đi rồi. Ai, nay còn mạnh mẽ lưu người. Dương Hậu Trung lập tức nói, ta nhớ ra rồi, như là tần cựu công tử. Thanh Thủ Nghĩa hơi rắc giật mình, hắn tới xem náo nhiệt gì. Phần 25 Một cái vô quyền vô thế phú quý ca nhi khắp nơi tìm về vui. Dương Hậu Trung nói, ta sẽ nhìn chầm chầm hắn, giúp ngươi xem trọng ngươi một lan chất nữ. Ân. Thanh Thủ Nghĩa như mày nói, kinh sư ngư long hôn tạp. Vẫn là thiếu làm nàng cùng làm việc xấu Dương hậu trung thở dài Từ nàng tiếp nhận một lan đường bắt đầu Này nước đục cũng đã thang Người cha lâm tam ca sự không có đầu mối Chỉ có thả ra mồi mới có thể được đến một tia manh mối Kia mồi chính là một lan Nàng biết, ngươi cũng biết Việc này đã bắt đầu rồi Vậy đừng có ngừng xuống dưới Thả xem biến hóa đi Thanh thủ nghĩa liếc hắn một cái Người đứng xem thật sự như vậy thanh tỉnh sao Dương hậu trung cười nói Tốt xấu cùng các ngươi quen biết 10 năm hơn Lại sao không biết ngươi ý tưởng?" Thanh thủ nghĩa lại không nói, sắc mặt đã là ngưng trọng lên. Hắn yêu cầu mồi, nhưng mồi nếu bị thương hoặc là gặp ngoài ý muốn, hắn cũng không mặt mũi tái kiến tam ca. Chỉ mong tam ca trên trời có linh thiêng có thể phù hộ bọn họ mau chóng tìm được hung thủ, bằng không hắn cùng Mục Lan đều cả đời khó an. Lý Phi Bạch đi mộ địa khi đi ngang qua Mục Lan đường, phát hiện cửa hàng bên ngoài bài đội ngũ, bên trong cũng là biển người tấp nập, nhìn thập phần náo nhiệt. Hôm qua trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, Hôm nay lại khách đến đời nhà. Chẳng lẽ là bảo độ cái kia tiểu hoạt đầu mướn người tới. Không đúng, lấy hắn keo kiệt bùn xỉn tính tình tuyệt đối không thể làm loại sự tình này. Hắn thân phụ trọng trách, không có ở lâu, sắp sửa qua đi khi, thấy cửa đứng một vị quần áo ngăn nắp phú quý công tử. Hắn tay cầm quạt xếp, ánh mắt dài lâu mà chiều hắn bên này nhìn. Không, hẳn là nói hắn là nhìn chính mình. Lý Phi Bạch cũng nhìn về phía hắn, bốn mắt đối thượng, kia ánh mắt lại một chút không né bế rất có cùng hắn nhìn thấu thiên điệu tư thế bảo độ chính quét một đống dược bọt ra tới dược liệu nhiều dễ cây lại là tự nhiên vơi nắng rung rốt cuộc bộ luôn có chút đế tra. hắn phủi dược quay nhìn thấy đối diện người hương phấn mà vẫy tay nói thiếu gia mới vừa xem xong một cái người bệnh khương tân di nghe tiếng phóng bút nàng nói ngao nghỉ ngơi bùi công tử một canh giờ sau lại mở cửa bùi khi hoàn còn chưa nói cái gì liền thấy nàng vỗ vỗ tay háo ra cửa hướng đối diện chạy bảo đội mắt thấy hạ kim trứng gà mái chạy Trong lòng cái kia sốt ruột nhà, trưởng quầy ngươi không thể bị nam sắc chậm trễ kiếm tiền A, nam nhân là so mãn đâu tiền càng đẹp mắt sao. Đang muốn phải đi Lý Phi Bạch thấy nàng lại đây, nói, những cái đó người bệnh còn ở nơi đó chờ ngươi. Bọn họ còn sẽ trở về, kia bùi khi hoàn thần thần bí bí không biết muốn làm cái gì, lượng hắn đi. Lý Phi Bạch nhìn xem đối diện nam tử, kia hẳn là chính là bùi khi hoàn. Hắn thấy nàng tay háo thượng tràn đầy dự trần, dơ tay thế nàng trụ đi, nói, Ta đem tra quả nho một chuyện hơi có manh mối, hiện tại muốn đi một chỗ mộ viên nhìn xem, cần phải đi. Đi. Kia trên đường ta nói cùng ngươi nghe. Hảo. Khương Tân Di còn nói thêm, đã là buổi trưa, nhưng ăn. Không có. Kia lại mua hai cái bánh bột nô. Hai người thập phần tự nhiên mà nói chuyện, cái loại này không hề xa cách cảm cảm giác làm bùi khi hoàn nhìn đến xuất thần. Một cái chớp mắt lại có chút ghen ghét. Quản gia tới hỏi hạ nhân như thế nào an bài khi. Đôi khi hoàn nhìn xem trên đầu kia độc các mặt trời trói trang, nói, liền phơi đi, nếu là được thời tiết nóng, liền trực tiếp nâng tiến y về quán, vừa lúc cấp khương cô nương luyện tập Là, công tử, chương 35 bãi tham A, cây rừng sâu thẳm, trên mặt đất lá rụng tầng tầng giao điệp, phía dưới đã hư thối, trên mặt thượng có hoàn chỉnh mạch lạc. Người đi đường một chân dẫm đạp, lá khô tận thoái, lại vô hoàn chỉnh thái độ. Hai người từ trường lâm xuyên qua, lòng bàn chân đã tất cả đều là rắn chắc lầy lội Khương Tân Di nói, ngươi là nói, kia hai cái mười tuổi tiểu hoa nhi là từ nơi này xuyên qua đi. Lý Phi Bạch nói, đúng vậy. Cũng không chê dơ. Quỷ đều không sợ, còn sợ dơ sao? Lý Phi Bạch nói, ta không tin quỷ thần, tuy rằng việc này rất là tạ khí. Ta tò mò vì sao kia Minh Nguyệt Trang chủ muốn đem huyết quả nho làm cho như vậy thần bí. Khương Tân Di nói, từ xưa đến nay liền không thiếu đế vương vì chính mình bịa đặt thần thoại chuyện xưa làm ổn ngồi ngôi vị hoàng đế dựa vào. Lưu bang phái huyện khởi nghĩa, liền nói chính mình từng chảm bạch xà, tự xưng là xích đế, dân gian cũng nghe đồn tùy văn đế lúc sinh ra phòng sinh trên không tử khí đông lai, hóa thân long vương hạ phàm. Bọn họ thần hóa xuất thân, chỉ vì làm thần dân càng thêm thần phục. Mà kêu minh nguyệt trang chủ đại khái cũng là như thế, làm trang viên thần thoại, làm quả nho thành tiên đan, nuốt phục người đã bị khống chế, tự nhiên càng bỏ được táng gia bại sản đi mua. Lý phi bạch hiểu rõ, Khương Tân Di nói. Ngươi xuất thân trung quy là hạn chế ngươi đối ngu muội bá tánh Nhật chi. Xác thật, nhưng ngươi xuất thân cũng là ngươi ở làm rất nhiều chuyện thời điểm có thể thông suốt. Tam đại tướng môn, chiến công hiển hách, quân công mãn huyền lý ra từ đường, này đã là triều đỉnh trung không người có thể so quyền quý. Hắn cũng là điệu thấp, đổi cai ái nói ái trương dương người, đã sớm đi ngang, còn muốn nhập đại lý tự làm ngày đêm điên đảo thức đêm truy hung người. Khương Tân Di còn nói thêm, ngươi có phải hay không biết Minh Nguyệt Trang viên, còn có vị kia Minh Nguyệt Trang chủ Ngày ấy hiệu cầm đồ trưởng quầy để cập khi, người thần sắc cũng không đối. Lý Phi Bạch nói, cũng không tính nhận được, chỉ là ở tuổi nhỏ khi nghe qua tên này. Tuổi nhỏ khi, lại nói tiếp, cũng coi như là việc xấu trong nhà. Lý Phi Bạch nói, ta có cái tiểu thúc, hắn từ nhỏ liền không chịu quảng giáo, thường tức giận đến ta phụ thân nóng tính đại động. Người ra ra đâu? Thời trẻ đã chết trận xa trường, cho nên trưởng huynh như cha. Ta phụ thân so với hắn đại 15 tuổi. Tính lên năm nay tiểu thúc cũng 30 có tam. Này cùng Minh Nguyệt Phu Nhân có gì quan hệ? Lý Phi Bạch tiếp tục nói, tiểu thúc 17 tuổi khi đã thân thủ lợi hại, đam yêu túc trí, bị năm đó tam hoàng tử chiêu đi làm thị vệ. Khương Tân Di gật gật đầu, năm đó tam hoàng tử, hiện giờ hoàng thượng. Nhưng 11 năm trước, tiểu thúc lại từ bỏ Lý gia cùng chức quan, cùng một nữ tử tư buôn. Khương Tân Di đột nhiên Minh Bạch, hỏi, nàng kia là Minh Nguyệt Phu Nhân? Đúng vậy. Nàng cảm thấy sự tình trở nên thú vị đi lên, nàng nói, cùng ái mộ nữ tử Tư buôn, cũng không xem như cái gì rẻ pha. Lý Phi Bạch nói, xác thật, nhưng đối 11 năm trước Lý Gia mà nói, lại là lớn lao khuất nhục cùng Giểm Pha. Năm ấy phụ thân Lãnh Binh kháng địch, nhưng nhân tâm phúc phản đứng, thế cho nên 10 vạn tinh binh chiến bại, ném 13 tòa thành trì. Tuy rằng triều đình không có nghiêm trị, nhưng Lý Gia trên dưới đều sâu sắc cảm giác cô phụ thanh nhân, thẹn với ba cánh. Đúng lúc này, phụ thân nhất ký thác hy vọng tiểu thúc. Nhìn hắn trọng chấn ra nghiệp khi, hắn lại cùng một nữ tử tư buôn. Hắn thở dài, chuyện này đối Lý gia đả kích rất lớn, phụ thân cũng bởi vậy không vui, tuy rằng sau lại dồn dập chiến thắng, nhưng 11 năm qua như cũ vô pháp tiêu tàn tiểu thúc một chuyện. Người tiểu thúc tử kia về sau lại chưa trở về. ân Vậy có chút bạc tình quảng nghĩa. Lý Phi bạch nói, năm đó phụ thân vẫn luôn ở hỏi thăm tiểu thúc rơi xuống, mới biết được nguyên lai like tại đây phía trước, tiểu thúc liền mua một tòa tiểu viện cấp một nữ tử cư trú. Mà nàng kia vốn là một người vũ cơ, nhân thân bạch như Nguyệt, nhan như kiểu Nguyệt, liền đặt tên Minh Nguyệt, danh chấn một phương. Tiểu thúc cùng nàng tư buôn sau, phụ thân liền không còn có một chút tiểu thúc tin tức, cũng không có Minh Nguyệt tin tức. Khương Tân Di cân nhắc sau nói, cho nên ngày ấy ngươi nghe thấy Minh Nguyệt phu nhân tên, chính là nghĩ tới năm đó vị kia Minh Nguyệt cô nương. Đúng vậy. Nếu thật là hắn, vậy ngươi có lẽ cũng có thể nhìn thấy ngươi tiểu thúc. Là. Tuy rằng lý gia trưởng bối đều buồn bực năm đó tiểu thúc không hề đảm đương Bỏ biển lửa chung gia tộc không màng, nhưng rốt cuộc là cùng huyết mạch, vẫn là muốn tìm đến hắn. Đặc biệt là phụ thân, mỗi kết bạn một người, đều phải làm ơn đối phương lưu ý tiểu thúc tung tích. Khi nói chuyện, hai người đã đi đến cánh rừng cuối. Ban ngày quang rừng ở cách đó không xa, chiếu rọi ngoài rừng cảnh sắc Đó là một thốc một thốc phần mộ, nhiều đã đứt vết tường cho nhau nghiêng dựa. Mộ thảo cao thấp đan sen, ở mộ chu tùy ý sinh trưởng liếc mắt một cái nhìn lại, làm nhân tâm sinh bi thương. Ban ngày thân ở bại tha ma chung cùng ban đêm cảm giác là hoàn toàn bất động cũng xem đến càng thêm rộng lớn. Lý Phi Bạch chạm thượng một cái nửa người cao nham thạch đem mộ viên thu vào đáy mắt, này mộ viên chạy dài đến đối diện chân núi, nhân chúng nó đều hướng phía nam, từ sau lưng nhìn lại, chúng nó phảng phất là một đám chết đi vong linh, trung thành mà nhìn trên núi sâu thảm lục lâm. Ở kia thưa thất đêm đinh hương sâu kín mùi hoa trùng, càng có vẻ vô cùng cô tịch. Đưa dược đồng tử chính là ở chỗ này biến mất sao ân ngháy mắt vô tung vô ảnh, ân, Lý Phi Bạch nhảy xuống thân tới, rồi tay đi chạm vào những cái đó mộ bia, có lẽ là thời đại lâu rồi, một chạm vào liền vỡ thành bột phấn. Khương Tân Di ngồi sụp thân nhìn mộ bia thượng văn tự, không có gì thường. Mộ bia tài chất cũng khác nhau, không giống như là thống nhất tại đây phóng hủ dọa người dùng. Hai người đều phỏng đoán mộ bia có nhập khẩu, đi thông nơi khác, nhưng đã tìm quá nửa đều không có bất luận cái gì khác thường. Đống nhiên Lý Phi Bạch ngừng lại, nói, có người tới. Hai người không có nói một câu vô nghĩa, ngồi sổm thân ẩn vào bụi cỏ chung. Một lát, trong rừng liền bay ra một người, hắn nhưng thật ra không khách khí, trực tiếp đứng ở một tòa mộ bia thượng, mọi nơi nhìn ra xa. Màu đỏ phi ngư phục ở phần mộ san sát hoang vắng nơi thượng, có vẻ tươi đẹp trói mắt. Hắn như chim ưng bốn xem, hơi rắc không khí không đúng, lạnh rộng, ai ở nơi đó giả thần giả quỷ. Nghe thấy người quen thanh âm, Khương Tân Di chậm rãi đứng lên, chiều đối diện người chào hỏi, xảo, tào thiên Hộ. Tào Thiên Hộ thấy nàng hơi hơi giật mình, một lát bên cạnh lại đứng lên cá nhân, xảo, Tào Thiên Hộ. Hắn thấy Lý Phi Bạch còn có hắn kia một thân chọc người ngại đại lý tự quan phục, nói, bổn tọa còn không bằng thấy quỷ. Lý Phi Bạch nói, kia đáng tiếc, quỷ không có, đại lý tự người nhưng thật ra tới. Khương Tân Di hỏi, Tào Thiên Hộ như thế nào đến nơi này? Tào Thiên Hộ nhướng mày nói, tàn bộ. Đông xưởng giám sát đủ loại quan lại, chỉ sợ cũng phát hiện ngày gần đây quan viên nuốt phục huyết quả nho một chuyện. Cho nên truy tung đến tận đây. Nàng mới không tin Tào Thiên Hộ là tới đây tàn bộ. Khương Tân Di nói, kia càng xảo, chúng ta cũng là tới đây tàn bộ. Tào Thiên Hộ, a, Lý Phi Bạch nói, nhưng thật ra cái địa phương quỷ quái, không có gì nhưng xem, Tào Thiên Hộ cùng nhau đi thôi. Ta cảm thấy nơi này phong cảnh rất tốt, các người đi trước đi, ta nhìn nhìn lại. Tào Thiên Hộ vừa nói, chúng ta cũng cảm thấy nơi này phong cảnh thực hảo, cũng nhìn nhìn lại đi. Tào Thiên Hộ lòng dạ lại không thuận lên. Hắn nhìn Lý Phi Bạch, Lý Phi Bạch cũng nhìn hắn, hai người không hề có đi trước một bước ý tứ, muốn rằng có đến thiên hoang địa lao tư thế. Thật là, đen đủi. Tào thiên hộ nói, xem xong rồi. Lý Phi Bạch cũng đi theo nhếch người nói, chúng ta cũng xem xong rồi. Hắn sợ này đại lý tự con bê lại chiếc thân trở về, liền nói, cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Ăn cơm liền không cần. Ta cảm thấy nơi này phong cảnh còn có thể nhìn nhìn lại. Nay cầm ý gì vệ người thật là đem không trở mặt nhưng chính là muốn cách hướng chết người làm được cực hạn A Lý Phi bạch nói, vậy đi ăn một bữa cơm đi. Khương Tân Di nói, ta liền. Tào Thiên Hộ, ta thật cảm thấy nơi này phong cảnh còn có thể nhìn nhìn lại. Khương Tân Di, ta cũng đi. cẩm ý gì vệ người cũng thật cầu. Ảm, Ảm, Ảm, Ảm, Ảm. Quả mơ lâu thái phẩm ở Kinh Sư là có tiếng ăn ngon, Tào Thiên Hộ gọi món ăn cũng không hàm hồ. Điểm đến thứ 8 cái đồ ăn khi Khương Tân Di nhịn không được nói, "Đủ rồi." Nàng hỏi, "Ngài thường Tào Thiên Hộ cũng điểm nhiều như vậy đồ ăn. Trong nhà mười mấy khẩu người sao?" "Trong nhà theo ta một người, lão cha lão nương ở nông thôn." Lý Phi Bạch ngoại ý muốn nói, "Tào Thiên Hộ còn chưa thành ra. "Không có." Tào Thiên Hộ như là bị hỏi thói quen, giơ tay nói, "Ba mươi có năm." Khương Tân Di cảm thấy mới gặp Tào Thiên Hộ khi tuy rằng hắn thập phần lánh khóc vô tình, giống cái địa ngục phán quan nhưng tiếp xúc nhiều, mới cảm thấy hắn bản tính kỳ thật có chút hàng hậu, cùng thẩm vấn khi diện mạo hoàn toàn bất động. Này có lẽ chính là mặc vào phi ngư phục cùng cởi phi ngư phục khác nhau nơi. Từ hắn nguyện vì kia đoạt đi trong sạch phụ nhân nói chuyện kia một khắc, Khương Tân Di liền không chán ghét hắn, chẳng sợ hắn là lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật lại phong bình cực kém cẩm ý hiền vệ. Kia đưa đồ ăn tiểu nhị thấy hắn kia một thân phi ngư phục, cũng không dám nhiều lời lời nói, còn dâng lên một hồ rượu ngon, nói là trưởng quậy tỉnh, không đủ thêm nữa. Tất cung tất kính, xa so đối một ít đại quan đều phải càng thận cẩn thận. Tào Thiên Hộ thành thói quen loại này, người khác cung kính, hắn nổi lên chiếc đũa, lại thỉnh bọn họ nổi lên chiếc đũa. Toàn bộ hành trình đều là ăn cơm lời khách sáo, cũng không có đề cập bãi tha ma một chuyện. Thẳng đến ba người đều rơi xuống chiếc đũa, hắn mới nói nói, ta biết các ngươi đi nơi đó muốn làm sự cùng ta giống nhau." Khương Tân Di nói, "Tào Thiên Hộ sau khi ăn xong mới để việc này, là muốn chúng ta cắn người miệng mềm sao?" Tào Thiên Hộ nói, "Ai Liền nói nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng, ta là sợ ta trước nói các ngươi liền cơm đều không ăn. Kia vẫn là ta sai rồi. Khương Tân Di nói, nếu Tào Thiên Hộ tính toán trao đổi tình báo, kia thật không dám dấu dếm, chúng ta là vì huyết quả nho một chuyện tiên đến. Quả thực như thế, các ngươi cũng truy tung đến kia đưa quả nho đồng tử. Lý Phi Bạch nói, nói vậy Tào Thiên Hộ cũng là ở ban đêm truy tung bọn họ đến bại tham ma, ban ngày lại tới thăm cái đến tuật cùng. Đúng vậy Tào Thiên Hộ nói, chúng ta giám sát đủ loại quan lại. Gần nửa Nguyệt phát hiện quan viên ban đêm rất nhiều quỷ bí chỗ, liền truy tung điều tra, cha được đưa dược đồng tử, đã biết huyết quả nho một chuyện. Xem ra chúng ta biết đến manh mối đều không sai biệt lắm. Phần 26 Dừng bước mộ viên, không có lại nhiều một phân manh mối. Lý Phi bạch nói, tìm được tiến vào quả nho trang viên nhập khẩu, là chúng ta bước tiếp theo phải làm sự. Mấu chốt là muốn như thế nào tìm. Tào Thiên Hộ nói, cần phải hợp tác. Khương Tân Di vẫn luôn nhìn chầm chầm xem hắn thần sắc, đột nhiên hiểu rõ. Xem ra Tào Thiên Hộ nhu cầu cấp bách đoái công chủ tội, điều tra đủ loại quan lại huyết quả nho một chuyện chỉ sợ ngụy sưởng công còn chưa đáp ứng, cũng hoặc không biết đi. Nếu không lấy ngươi cẩm y gì vệ thế lực, trong khoảnh khắc liền nhưng điều tới 100 cẩm y gì vệ đem mộ viên phiên cái biến. Tào Thiên Hộ mặt không đổi sắc nói, một khi đã như vậy đại lý tự vì sao không phái 100 nhà dịch tới. Cẩm y gì vệ hành sự không cần lý do, nhưng đại lý tự yêu cầu. Các ngươi cả ngày ra cửa đó là mênh mông quần quận 100 người. Ba tánh sớm thành thói quen. Nhưng đại lý tự nếu xuất động 100 người, kia nửa thành ba tánh đều phải sợ hãi nghị luận. Lời này xác thật có đạo lý, thân là Cẩm y y vệ tạo thiên hộ lại rõ ràng bất quá ở kinh sư điều phái 100 nhân thủ khi tạo thành không thể dự tính hỗn loạn cục diện. Ba người thành hổ, liền sợ không biết chân tướng ba tánh loạn tin đồn. Chúng ta thiếu chút thử, nhiều chút chân thành được không? Khương Tân Di nói, chúng ta yêu cầu Cẩm y y vệ ở đủ loại quan lại trung uy hiếp lực. Các ngươi cũng yêu cầu đại lý tự ở tra án khi nhìn rõ mọi việc, nếu có thể hợp tác, đó là song thắng. Tào Thiên Hộ hỏi, Lý Thiếu Khanh thấy thế nào? Lý Phi Bạch nói, nàng đã đem ta nói, vô luận như thế nào, cục diện sẽ không so ngày nay đơn đả độc đấu kém. Vậy các ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Ta muốn biết trầm mê quả nho lớn nhất quan viên là ai? Triều đình Trung có công bộ thượng thư, thẩm tướng quân, triều đình ngoại Anh Quốc Công, thường Đức Bá đều là si mê quả nho khách quen, bọn họ tài lực phong phú. Thậm chí một đêm nhưng thực hai viên. Mấy người này tên xa so sổ sách thượng kêu binh tôm tướng của thanh danh muốn lớn hơn rất nhiều. Quả nhiên của cải phong phú giả còn không cần bán của cải lấy tiền mặt ra sản, khổ chính là tài lực đơn bạc quan viên. Tiền không đủ, sẽ tự đi gom tiền, một khi gom tiền, kia nơi nào còn sẽ vì bá tánh lưu phúc lợi. Lý Phi Bạch nói, làm phiền Tào thiên hộ tóm được công bộ thượng thư ra tới, hỏi hắn trang viên ở nơi nào, hỏi ra càng nhiều chi tiết càng tốt. Ta xem cũng là đồng tử cho hắn đưa d Hắn nào biết đâu rằng trang viên ở nơi nào. Công bộ thượng thư là có tiếng cẩn thận yêu quý danh tiết. Hắn lúc trước nhất định là luôn mãi xác nhận quá quả nho vô hại mới có thể yên tâm dùng ăn. Hơn nữa vì danh tiết hắn tuyệt không dám lộ ra bị cẩm y y vệ bắt đi hỏi chuyện một chuyện. Chào hắn làm đầu lưỡi là lựa chọn tốt nhất. Tào thiên hộ nói, ta đây liền đi bắt. Chờ vào đêm sau, nếu có thể bắt lấy đồng tử liền không gì tốt bằng. Hai người thương thảo chi tiết, liền từng người rời đi tự lầu. Khương Tân Di hỏi, Ngươi thật sự tin tưởng Tào Thiên Hộ. Tin tưởng, bất quá cuối cùng nếu có công lao, hắn nhất định sẽ chiếm trước. Cho nên hợp tác quá trình là có thể tin tưởng. Ân. Lý Phi Bạch bồi nàng đi trở về Mục lan đường, kia thật dài đội ngũ thế nhưng như giữa chưa bọn họ rời đi khi giống nhau, ngay cả bọn họ chạm trình tự đều không có biến. Mục lan đường đóng cửa sau bọn họ liền vẫn luôn không có rời đi qua sao. Khương Tân Di hiển nhiên cũng nhìn ra vấn đề này, nàng nói, vị kia bùi khi hoàn bùi công tử cũng phi người lương thiện. Lý Phi Bạch nói, ngươi muốn cẩn thận một chút. Tới chút không bình thường người cũng hảo, quá mức bình thường ta ngược lại cảm thấy nhật tử bình đạm. Nàng quá tưởng nhắc lên cuộn sóng, tốt nhất là kinh thiên hái lãng, kia có lẽ có thể nhanh hơn nàng tìm được giết hại sư phụ hôn phạm. Nàng nói, ta tưởng đùi khi hoàn còn ở bên trong, ta đi trở về, ngươi cũng đi thôi, chạm vạng ta trở về dùng cơm, ban đêm cùng nhau ra cửa. Lời này nghe cực kỳ giống một đôi tiểu phu thê. Hảo. Lý Phi Bạch nhìn theo nàng đi vào quả thực thấy một cái hoa phục công tử từ môn sườn đứng lên bùi khi hoàn rốt cuộc là cái gì địa vị mục đích lại là cái gì hắn nhìn xem một lan đường chung quanh phát hiện kia bán bánh cùng bán bánh bao người đều có chút quen mắt nhìn kỹ lại là đại lý tự người chắc là thành thủ nghĩa cũng không yên tâm sai người âm thầm bảo hộ nàng hắn thoáng yên lòng hồi đại lý tự hướng thành thủ nghĩa phục mệnh lại chuẩn bị tối nay cùng tào thiên hộ bắt đồng tử một chuyện trương 36 mươi mộ địa đồng tử đầu hạ đêm hơi lạnh Giờ tí qua đi, ban ngày nhiệt ý từ mặt đất tan đi, mài ngói lây dính cuối cùng một tia ấm áp cũng tan hết, thiên địa hơi hơi lạnh, xua tan đêm khuya buồn ngủ. Lý Phi Bạch đã nhìn chầm chầm công bộ Dương Thượng Thư cả đêm, Dương Thượng Thư cũng ở thư phòng nhìn cả đêm thư. thằng đến giờ tí, hắn mới buông thư, bắt đầu uống nước, uống lên một ly lại một ly, tựa hồ thân thể nhiệt đến muốn sinh ra một đoàn hỏa tới. Hắn đứng dậy dạo bước, đứng ngồi không yên. Loại trạng thái này cùng Lý Phi Bạch đêm qua quan sát đến người tới gần ăn quả nho trước giống nhau như lúc, hắn đánh giá đồng tử cũng mau tới rồi. Dương Thượng Thư còn ở trong phòng đi tới đi lui, này quay người lại, đột nhiên liền nhiều cái che mặt nam tử, hắn kinh ngạc mà liền phải kêu thích khách, đã bị Lý Phi Bạch kiếm để ở trên chán, hắn nuốt nuốt nói, thiếu hiệp tha mạng, ngươi đòi tiền ta có thể cho ngươi, thiết không thể gây thương tánh mạng của ta. Ta chính là mệnh quan triều đình, giết ta chính là tội lớn. Lý Phi Bạch nói, Ngươi còn biết ngươi là mệnh quan triều đình, hôm nay bán hai cái quan chức cấp phú thương con cháu sự liền đủ để cho thánh thượng lột ngươi này thân quan phục. Ngươi như thế nào biết việc này? Ngươi là ai? Tào thiên hộ báo cho hắn việc này khi hắn còn lược có hoài nghi, rốt cuộc Dương Thượng Thư là có tiếng yêu quý thanh danh, nhưng hôm nay xem ra không giả. Hắn nói, ngươi đã ra tài bạc triệu, muốn nhiều như vậy tiền cầm đi làm cái gì? Dương Thượng Thư vốn là nóng lòng khí táo, bị hắn này một kích, càng là gấp đến độ cái chán đổ mồ hôi. Đầu hóc cũng vẫn đục lên, hắn nói, không có người sẽ ghét bỏ tiền nhiều, ta bất quá là tưởng nhiều vớt chút tiền tài cho ta bọn con cháu. Dương Thượng Thư không bằng nói nói quả nho một chuyện. Dương Thượng Thư trong lòng một cái lộn bộ, này quả thực là so một chậu nước lạnh bắt mặt còn càng làm cho người thanh tỉnh, cái gì quả nho? Sắc bén mũi kiếm đã vào thịt, trên mặt vết máu tiệm thâm, Dương Thượng Thư đành phải nói, thiếu hiệp muốn hỏi cái gì? Lý Phi bạch nói, Minh Nguyệt Trang Viên ở nơi nào? Là ai ở bán quả nho? Dương Thượng Thư trong lòng tiêu khổ không ngừng, nhưng kiếm liền đỉnh ở mũi hắn thượng, không nói chính là tử lộ một cái, hắn đành phải nói, trang viên nhập khẩu ta chỉ biết là ở một chỗ mộ địa chung, mỗi lần đồng tử đều là làm ta tới rồi vậy bịt kín đôi mắt, đại khái đi nửa khắc lộ liền sẽ dừng lại, bọn họ ở mở cửa, hẳn là không phải, không có cửa gỗ bị mở ra thanh âm, cũng không có cửa đá khởi động tiếng vang. Dương Thượng Thư nhớ tới cái chi tiết tới, nhưng thật ra có đẩy ra bụi cỏ kia tất tốt thanh. Lý Phi Bạch nghĩ nghĩ hỏi. Tiếp theo liền đến, không có, còn muốn lại đi một khắc lộ, con đường kia khí vị thật không tốt nghe, một cổ bùn thảo trúc chất vị, như là thật vào mộ địa, ở mức tâm lánh. Đi qua con đường kia lại đi một hồi, là có thể ngửi được quả nho hương khí. Đôi mắt vẫn luôn là che. Là, tới rồi kia có khi Minh Nguyệt Phu Nhân sẽ đến tiếp đón người, phần lớn thời điểm là tỷ nữ, chờ cầm quả nho nói xong sự, liền tống cổ ta trở về, đưa ta đến mộ địa lâm biên mới gỡ xuống bị mắt. Dương Thượng Thư nói, những câu là thật. Tuyệt vô hương ngôn. Lý Phi Bạch hỏi: "Minh Nguyệt phu nhân cùng ngươi thương nghị chuyện gì?" "Hỏi ta một ít triều đình sự, còn có quan viên điều nhiệm, nàng thập phần quan tâm trong triều thế cục, cũng sẽ lấy quả nho uy hiếp ta mệnh ta xếp vào một ít quan viên nhỏ sĩ." Lý Phi Bạch nói: "Ngươi thật sự thật to gan, cùng ngươi cấu kết bán quan việc." Dương Thượng thư kêu han nói: "Thật sự là không có cách nào, kia quả nho chính là độc dược, một ngày đều không rời đi. Đồng tử khi nào tới đưa dược?" Một hồi liền đến. "Ngươi đi tiếp dược." không được lộ ra. Là, là, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm. Nguyệt đã thăng trước, càng thêm ánh đến đại địa lạnh lẽo Khương Tân Di đứng ở dương phủ ngoại tiểu lầu lầu hai cây của sau, nhìn đi thông dương phủ duy nhất đường phố. Không bao lâu, không người hành tẩu trên đường phố xuất hiện lưỡng đạo thật dài bóng dáng, một đôi an mặc hoa lục đồng tử phảng phất phiêu trên mặt đất chiều dương phủ nhanh chóng bay đi, cơ hồ là một lát liền hiện lên nàng tầm mắt. Cái loại này tốc độ mau đến độ không giống người bình thường cũng tuyệt không phải một cái 10 tuổi hài đồng là có thể học giỏi thân thủ. Nàng ngưng thần nhìn chầm chầm xem, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cái giày nặng nam âm, tựa bám vào nàng vành thai nói chuyện, cô nương, nhìn lén cũng không phải là một cái hảo cô nương nên làm sự Nga. Khương Tân Di đột nhiên xoay người, nhưng trước mắt không có một bóng người, nàng túi đầu nhìn lại, một cái trung niên chui nho chính ngửa đầu chiều nàng cười. Giống nhau hoa áo lục, giống nhau kỳ dị trang dung, giống cái giấy chát hoa hoa, quỷ quyệt vô cùng. Nàng nắm chặt chủy thủ hộ ở phía trước, nam nhân lại cười nhạo lên, tiếng cười chói tai, nháy mắt đánh bại nàng phòng ngự. Ngay cả thân thể đều phảng phất bị chịu rất sức lực, đao rơi xuống đất mặt, chết ngất qua đi. Canh giữ ở mộ lâm tảo thiên hộ khoanh tay trước ngực, đao liền ôm ở trước ngực, hắn hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm dưới ánh trăng động tĩnh. Đương nhiên phía sau có cấp tốc tiếng bước chân truyền đến, hắn chiều kia nhìn lại, một cái ngắn nhỏ bóng dáng nhảy qua đi, một trận hơi hơi dược hương cũng tùy theo bóng dáng rời đi. Kia chú lùn trên vai chở cái bao tải, Dược hương đúng là từ túi truyền đến. Tào thiên hộ một đốn, đột nhiên ý thức được kia có thể là khương tân gì, hắn cũng bất chấp có phải hay không nàng, liền tính này hơn phân nửa đêm một cái đồng tử khiêng một bao tải dược liệu trải qua này mộ lâm cũng không bình thường a, hắn dùng ngón chân ngẫm lại đều không thích hợp. Hắn bước nhanh tìm bóng người kia đuổi theo, kia đồng tử chạy trốn cực nhanh, rời đi mộ lâm một đầu chui vào phía trước trong rừng. Theo sau liền không tiếng động vang có thể tìm ra. Hắn khắp nơi nhìn xung quanh. Kia đồng tử giống như là bị này tòa rừng sâu ăn, biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này nam đồng nữ đồng đã đến Dương Thượng Thư trong nhà, bọn họ tay phúng khay, mặt trên như cũ thả một cái hộp ngọc tử. Nam đồng gõ gõ cửa sau, cao rộng, ban thuốc. Càng thêm nóng nảy Dương Thượng Thư nghe tiếng lập tức mở cửa đi ra ngoài, xuyên qua tiểu viện mở ra cửa sau, cung kính mà đem túi tiền đặt ở mặt trên, theo sau tiếp nhận quả nho.